Hoang vô dạ nói, các ngươi này một đám là làm sao vậy? Chẳng lẽ Diêm Quỷ đem các ngươi cấp cường? Bọn họ đầy mặt hắc tuyến, Diêm Quỷ khỏe miệng cùng chịu lên, ra hỏa này trong óc rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? A a. Diêm Quỷ, lôi châu đệ nhất sát thủ Diêm Quỷ, ta thấy đến chân nhân. Đô Tra nhìn đến Diêm Quỷ, kích động không thôi. Diêm Quỷ đánh ra hắn, kia bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia thương hại. Gia hỏa này chính là hắn lúc sau tiếp theo cái xui xẻo trứng đi. Hoàng vô dạ nói, đây là diêm quỷ, các ngươi về sau hảo hảo ở chung, rốt cuộc các ngươi rất có duyên phận. Tự nhiên là có duyên phận, đồng dạng bị một người hố như vậy thê thảm. Đừng cho ta tố khổ lãng phí thời gian, cho ta báo tiến trình, còn có các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lượng. Là, nhiệm vụ lượng hoàn thành không tồi, bất quá. Hoàng vô dạ nói, không có hoàn thành ép cấp khác nhiệm vụ. Lão đại! Chúng ta là đã làm đánh giá, S cấp khắc nhiệm vụ phòng trừng đến Hoàng Linh Sư tham dự mới có thể hoàn thành, mà chúng ta mọi người thêm lên liền diêm quỷ lão đại này một cái vương Linh Sư, làm bất quả. Hơn nữa, có S cấp khắc nhiệm vụ cũng không có người ủy thác chúng ta, ai? Đừng thở ngắn than dài, chạy nhanh, thăng lên thực lực. Ngao ngao ngao! Bọn họ kêu dên lên. Phải biết rằng bọn họ là chờ mong lão đại trở về. Làm cho bọn họ thoát ly diêm quỷ ma trảo. Trăm triệu không nghĩ tới, lão đại biến thái thăng cấp, hoàn toàn không phải diêm quỷ có khả năng so. Cứu mạng A. Đừng gào, tiểu ra tự mình tới thao luyện các ngươi, các ngươi không cảm động sao? Ô ô ô, ô. Cảm động, lão đại ngươi xem ta cảm động nước mắt. Lão đại, ngươi thật sự không cần nhọc lòng chúng ta. Ngươi nhanh lên cùng đoàn trưởng phu nhân đi tạo hoa đi. Đúng đúng đúng. Tạo hoa các ngươi câm miệng cho ta. hai cái nam nhân như thế nào tạo hoa? bọn họ đây là một kiện nói năng lộn xộn sao? bọn họ vội vàng câm miệng. sau đó nói, lao đại, phu nhân như vậy lợi hại, thực lực cường, chủ nghệ nhất lưu, nam tử sinh đoan này một nan đề, có lẽ hắn cũng có thể thu phục. đúng vậy đúng vậy. xem ra tiểu gia cho các ngươi an bài nhiệm vụ quá nhẹ, lại thêm bốn lần, làm ta chết đi. thực lực mới là căn bản. Hoàng vô dạ vội vàng yêu cầu chính mình cùng doanh binh đoàn thực lực nhanh lên tăng lên, một ngày giấc ngủ thời gian cực nhỏ. Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, không phải nói ngươi trở về là vì nghỉ ngơi sao? Cái này kêu làm nghỉ ngơi sao? Cùng ngươi một nhà ở bên nhau tự nhiên so ở địch nhân hoa muốn nhẹ nhàng, như thế nào không nghỉ ngơi? Ta hảo muốn nghe đến bọn họ nói tạo hoa sự tình, tới, tiểu dạ nhi chúng ta tới tạo hoa đi. Hảo Mỹ nhân, cấp tiểu gia sinh cái hoa đi. Hoàng vô dạ cười nói. Đừng nói tạo hoa, bởi vì kia một cái tâm lý biến thái băng chi thánh linh ở, hai người cùng một bước thân mật tiếp xúc đều làm không được. Huấn luyện còn ở tiếp tục bên trong, đô trà cũng bị mạnh mẽ ném vào tới, một cái bạch bạch nộn nộn tiểu công tử, lúc này đều phải trở thành than đen. Đại thiếu gia, ngươi hủy ta dùng A. Hán ghen ghét hâm mộ hận nhìn Hoàng vô dạ, đồng dạng là nam nhân, đồng dạng cường độ. Vì cái gì người ta như cũ bạch không có một chút lỗ chân lông. Đồ trà đạo, hừ hừ hừ. Nhất định là bị mỹ nhân cấp dễ chịu thật tốt quá. Một cái âm chắc chắc thanh âm chuyển đến, Nga. Kia trộm thánh đồng học, muốn hay không tiểu ra cho ngươi thỉnh mấy cái mỹ nhân tới dễ chịu dễ chịu, như thế nào. Đồ trà khiếp sợ, không cần. Tuyệt đối không cần. Vị này tiểu tổ tông sao có thể như vậy hảo tâm, phỏng chứng đưa tới không phải mỹ nhân mà là yêu quái đi. Trân Bảo Hiên truyền đến tin tức, nói muốn muốn gặp nàng. Hoàng vô dạ đổi trở về nữ trang, đồ trà nhìn như cụ khó có thể tiếp thu. Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân xuyên nữ trang không hề không khỏe cảm. Người cường, quá cường. Còn có một cái Nga. Nhà ta yêu tình. Hoàng vô dạ lôi kéo lạc yêu huyết nói. Một chương khó phân nam nữ mặt, là thật hảo, nhưng là đồ trà cảm thấy, tuyệt đối không có hoàng vô dạ giống như. Chân bảo hiên A. Mang ta đi mang ta đi, kia chính là hiệp đạo tha thiết ước mơ địa phương A. Kia bảo bối chính là so bảy đại tông môn còn nhiều, ta nhớ thương thật lâu, chính là vẫn luôn không dám xuống tay. Đồ trà hai mắt sáng lấp lánh nói. Tiểu trà tử, ngươi trước mắt là người của ta. Nhiệm vụ của ngươi là tiến vào các đại tông môn trộm được lần trước chúng ta được đến kia một ít trọng bảo, mặt khác bảo vật ngươi nếu là trộm. Ta trộm, như thế nào? Đồ tra hỏi, hắn chính là tay ngứa sao? Tay ngứa, rơi xuống tại đây vị tiểu tổ tông trong tay, hắn như cũ thật lâu không có động thủ qua, thượng một lần trộm bảo vật, căn bản liền không tính hắn ra ngựa. Nếu ngươi trộm mặt khác đồ vật, xung công. Đồ tra đạo, ta cho rằng ngươi sẽ nói qua tay bán. Qua tay bán cũng đúng, chân bảo hiên có lẽ sẽ thích người người như vậy, cũng nguyện ý ra giá cao tiền. Ha ha ha, ta nói giỡn. Thật sự nói giỡn. Đồ cha đạo. Đêm cô nương, người đã đến rồi. Sở tiên sinh ở chân bảo các cửa, cười nên đón Hoàng vô dạ. Đem Hoàng vô dạ thỉnh đi vào lúc sau, làm người chuẩn bị tốt tốt nhất cha, sau đó nói, mời ngồi mời ngồi. Đêm cô nương quả nhiên lợi hại, đệ nhất sát thủ diêm quỷ đã trở thành người người, không nghĩ tới trộm thánh ngươi cũng không có bông tha. Sở tiên sinh nói, không có biện pháp. Ngươi cũng biết ta dòng binh đoàn thiếu nhân thủ a Thiếu nhân thủ vừa mới phát triển dòng binh đoàn nào dám như vậy, liền tính là thành thục thế lực cũng không dám treo chọc hai người kia đi. Sở tiên sinh ở trong lòng nói thầm. Hoàng vô dạ hỏi, hôm nay sở tiên sinh tới tìm ta, không biết có cái gì chuyện quan trọng sao? Nhà của chúng ta chủ tử ra một chút sự tình, bị trọng thương. Ta muốn hỏi một chút đêm cô nương ngươi có hay không nhận thức rất lợi hại luyện đan sư, chúng ta chân bảo các nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới làm hắn lao nhân ra ra tay cứu chúng ta chủ tử. Hắn nghĩ đến, đêm cô nương tuổi còn trẻ liền có như vậy luyện đan thiên phú, khẳng định cũng có một cái lợi hại sư phó. Cũng không phải hắn không tin cũng cô nương, mà là lôi châu thậm chí hạ châu nổi danh luyện dược sư đều lắc đầu đều không thể trị liệu, nói chỉ có đứng đầu luyện đan sư mới có thể làm cho bọn họ ra chủ tử có một đường sinh cơ. Ta hiện tại là tìm không thấy hắn, bất quá ta có thể đi trước nhìn một cái. Nếu có thể nói, Chân Bảo các có được rất cường đại mạng lưới tình báo, đối phương hợp tác thái độ cũng không tồi, không thể làm như vậy đối tượng hợp tác đã chết chủ tử, bên trong loạn thành một đoàn. Có thể, cùng ta tới. Sở Tiên Sinh là Chân Bảo hiền chủ nhân thân tín, những ngày qua quay lại đi một đám luyện đan sư, chưa từng thấy đến Sở Tiên Sinh mang một nữ nhân lại đây. Vị này đêm cô nương là một vị lục phẩm luyện đan sư, các ngươi đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ liền chậm chế nàng biết không là như thế tuổi trẻ lục phẩm luyện đan sư là thật sự lệnh người kính nể nhưng là hiện giờ chủ tử tình huống đừng nói lục phẩm liền tính là bảy tám phẩm cũng rất khó trị hết phanh phanh phanh sở tiên sinh ở nhẹ nhàng gõ môn ta mang đến một cái luyện đan sư lại đây lại mang đến ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng làm hắn trở về đi một cái khàn khàn thanh âm ra tới đây là cuối cùng một lần Cuối cùng một lần, về sau ta tuyệt đối không kháy dày chủ tử. Sở tiên sinh nói. Vậy được rồi. Làm hắn tiến bảo. Frank. Mở cửa trong nháy mắt kia, hoàng vô dạ người được ma khí hơi thở. Ra ma khí, còn có kịch độc hương vị. Thật là bệnh nặng, ngày chết không xa kia một loại. Vốn dĩ cho rằng tiến vào chính là một ít tuổi đại luyện đan sư, lại không có nghĩ đến là một người tuổi trẻ kỳ cục thiếu nữ. Thiếu nữ dung nhan cực mỹ. Khi chất lạnh leo, nàng tiến vào tựa hồ xua tan căn phòng này bên trong hát ám gói mù. Người tốt xấu là một cái thế lực lớn chủ tử A. Thế nhưng đem chính mình làm cho như vậy nửa chết nửa sống. Hoàng vô dạ ngay từ đầu, khí chất chợt thay đổi. Không giống như vậy hư vô mờ mịt, nhưng là lại cùng tiếp cận chân thật, làm người thoải mái. Mặc tử ly nói, luôn có thất thủ thời điểm. Vậy người muốn sống sao? Có thể mạng sống, tự nhiên không muốn chết. Cô nương đều nói ta là thế lực lớn chủ tử, hơn nữa ra tài vô số, ta nếu là đã chết cũng không biết nói sao xử lý. Ha ha ha, cái này đơn giản a, Làm ta trộm không phải hảo. Đồ trà đột nhiên toát ra tới cười nói. Nơi này có người bệnh, ngươi đừng ở chỗ này lúc kinh lúc giống. Tuân mệnh, ta tiểu tổ tông. Ta nói mặc hiên chủ, ngươi có thể suy xét một chút nga. Trước khi đi, đồ trà như cũ chưa từ bỏ ý định. Mặc tử ly cười nói, có thể làm trộm thánh đối với ngươi duy mệnh là tử, cô nương bản lĩnh không bình thường đâu. Nga! Chỉ là không bình thường. Hoàng vô dạ đến gần hắn mép giường, Nếu chữa khỏi ngươi nói, ngươi sẽ cho ta thế nào một cái đánh giá? Mặc tử ly nổ ra bốn chữ, tài tuyệt thế. Cả ngươi có màu đen ma khí, lại như cũ không có che giấu này một cái nam tử yêu nhã khí chất. Cho dù tới rồi loại này hoàn cảnh, như cũ bình tĩnh là một nhân vật. Hoàng vô dạ nói, ta có thể trăm phần trăm thẳng định, ta có thể chưa khỏi ngươi, cho nên ngươi này một cái đánh giá, tiểu ra liền thu chứ. Nhưng là, chưa khỏi ngươi là có điều kiện, ngươi cũng là một cái người làm ăn, đúng không? Ta là hàng thật giá thật người làm ăn, ngươi yêu cầu lấy đồng giá đổ vật trao đổi sao? Phạm là ta có đều có thể, bao gồm ta chính mình. Hoàng vô dạ cười nói, ta nhưng thật ra tưởng A. Toàn muốn. Nhưng là hiện giờ ta ăn uống còn không có như vậy đại, ta chỉ cần cầu hợp tác. Nhưng là không phải bình thường hợp tác, mà là chân thành nhất hợp tác. Mạc tử hiên nói, chân thành nhất hợp tác, hảo a. Người tới. Mạc tử hiên nói. Chủ tử. truyền tin tức đi xuống, đêm hoàng dòng binh đoàn đêm hoàng, là ta mạc tử ly bằng hưu. Lệnh truy nã sự tình, về sau đại gia vẫn là không cần để ở trong lòng. Là. Chủ tử. Hoàng vô dạ nhưng thật ra kiến thức nói vị này chân bảo hiên chủ tử quyết đoán, luôn luôn điệu thấp chân bảo các đây là muốn tuyên bố cùng bảy đại tông môn giang thượng sao. Hoàng vô dạ nói, ngươi không cảm thấy ngươi quá xúc động sao. Đều không hỏi xem ta cùng hoàng vô dạ là cái gì quan hệ, ngươi liền tuyên bố như vậy một cái mệnh lệ. Hoàng vô dạ là đêm hoàng Dung binh đoàn chủ tử, đêm cô nương có như vậy kiệt lực trợ giúp đêm hoàng Dung binh đoàn, cho nên các ngươi quan hệ không bình thường. Bởi vì không biết có cái gì có thể giúp đêm cô nương, cho nên ta cảm thấy giúp hắn đó là giúp ngươi. Này thanh ý, đủ rồi sao? Hắn ánh mắt dừng ở thiếu nữ kia một chương tinh xảo trên mặt. Đủ. Tuyệt đối đủ rồi. Ngươi quá đủ ý tứ, bắt tay vươn tới. Hoàng vô dạ vui vẻ cười nói. Tay của ta, sở hữu ma khí, đều tập trung ở trên tay hắn. Chạm qua người của hắn, kết cục đều không tốt. Hoàng vô dạ xem thấu tâm tư của hắn, nói, ta nếu là liền điểm này năng lực đều không có, còn dám cam đoan nói có thể trị hảo ngươi, ngươi cũng cũng quá coi thường ta đi. Mặc tử ly nói, cũng là, một con đã bị ma khí ăn mòn đen nhánh cánh tay lộ ra tới, nguy hiểm a! Hoàng vô dạ ám đạo, vận chuyển liệt dương chi viêm, lưu chuyển cân mạch. Hoàng vô dạ lúc này mới dừng ở hắn mạch đập phía trên, kia ma khí quả nhiên không gây thương tổn hắn. Bắt mạch xong lúc sau, hoàng vô dạ nói, người rốt cuộc đi chỗ nào. Thế nhưng nhiễm nhiều như vậy ma khí, không chết xem như vận khí của ngươi Khoảng thời gian trước, đi biển sâu tầm bảo, gặp một chút phiền toái cho nên. Đi trước ma khí, người muốn chịu chủ A. Đi ma khí, hoàng vô dạ trực tiếp dùng hàn băng lạc thủy, đem người cấp đóng băng ở. Sau đó khai một cái cái miệng nhỏ, đem liệt dương chi viêm nốt đánh vào thân thể hắn bên trong. Cho dù đóng băng mặc tử ly đều cảm giác được một cổ khủng bố nóng dực cảm đánh úp lại. Ở liệt dương chi viêm truy đổi dưới, ma khí lao ra. Hoàng vô dạ thả ra lịch thiên âm dương đỉnh nói, thu. Hoàng vô dạ rõ ràng cảm giác gia hỏa này kháng cự, một chút tiểu tâm tư toát ra tới. Đó chính là hương vị không tốt, khó ăn, ghê tởm. Gia hỏa này mở ra tầng thứ nhất lúc sau, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là lại là có một chút linh trí. Rốt cuộc nó chính là nghịch thiên âm dương đỉnh A. Ngươi này phá đỉnh, đem ta hố thảm như vậy, bàn bạc việc nhỏ ngươi làm sao vậy? Này ma khí quá cường ta không phải không địa phương phóng mới nghĩ đến ngươi ra hỏa này sao? Ngoan ngoan phối hợp. Ở hoàng vô dạ bạo quân cưỡng chế áp chế dưới, nghịch thiên âm dương đỉnh thỏa hiệp. Nó đem kia một ít ma khí toàn bộ đều dung nhập tới rồi dược đỉnh bên trong, sau đó đem chúng nó cấp luyện hóa. Bang. Đóng băng giải trừ. Liệt dương chi viêm thu hồi. Ma khí đã không có, ma độc còn ở. Liệt dương chi viêm quá mức bá đạo, đem mặc tử ly gân mạch tổn hại có điểm thẳng trọng. Nay trị liệu phương án hữu hiệu, nhanh chóng, nhưng là quá nguy hiểm. Nếu là làm mặt khác luyện đan sư biết nàng như vậy cứu người, phỏng chừng muốn dọa một cú sốc. Thân thủy đóng băng người, nếu là không chê không được đường, một người bình thường đối trực tiếp đông chết, chúng chi là một cái kẻ bên tử vong người. Chí dương thần hỏa liệt dương chi viêm hỏa nguyên tố xông vào người gân mạch, vận khí tốt là gân mạch báo hỏng, vận khí không hảo cả người đều phải đốt thành cho. Này thật sự là quá mạo hiểm một chút. Dù sao hắn cũng không biết ta rốt cuộc làm cái gì. Đem gân mạch chữa trị hảo cũng không có gì. Nàng cũng biết mạo hiểm, nhưng là mặc tử ly không có thời gian đi dùng mặt khác phương án chấp hành. Chầm cái một hai ngày rút ra ma khí. Mạc tử ly liền tính là có thể sống cũng là một cái nửa người nửa ma. Cấp mặc tử ly ăn mấy viên đan dược, dưỡng dưỡng thân thể hắn cùng gân mạch. Hoàng vô dạ đi ra ngoài, sở tiên sinh khẩn trương nhìn hoàng vô dạ nói, như thế nào? Chủ tử như thế nào? Không chết, ta đã đem trên người hắn đổ vật giải quyết một nửa. Mặc khác một nửa yêu cầu luyện dược, cho ta chuẩn bị này một ít linh dược, niên đại càng lâu càng tốt, còn có cho ta chuẩn bị một cái phòng luyện đan. Chính là như vậy. Sở tiên sinh nghe xong, kích động nói, Hảo! Hảo! Ta lập tức đi làm. Ta lập tức làm tốt. Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi cứu tên kia, phế đi không ít tâm lực. Đồng thời khống chế thần hỏa cùng thần thủy không khó, nhưng là khống chế như vậy chính xác không có lầm liền nhưng không dễ dàng. Cho nên, người ngoan ngoán ly ta xa một chút, tiểu gia muốn lánh đã chết. Ta đây trước ôm tiểu dạ nhi đi phao suối nước nóng. Nghe bọn hắn nói nơi này có suối nước nóng. kia hải thất thần làm gì? Nhanh lên đi A. Ấn. Lạc yêu huyết ôm Hoàng Vô Dạ đi suối nước nóng nơi địa phương. Sau đó thành thạo đem Hoàng Vô Dạ cấp bái không còn một mảnh. Lòng bàn tay xẹt qua Hoàng Vô Dạ ra thịt, làm Hoàng Vô Dạ cảm giác được một trận lạnh leo. Trước kia rất thoải mái, hiện tại thật sự quá lạnh. Phúc. Hoàng Vô Dạ nhảy tới kia suối nước nóng bên trong. Nay suối nước nóng độ ấm so bình thường suối nước nóng đều phải cao thượng rất nhiều, mà hoàng vô dạ lại là cực kỳ vừa lòng. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ngươi chậm rãi phao, ta trước rời đi. Từ từ, đứng lại. Yêu huyết đứng lại, quay đầu lại nhìn về phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ hướng tới yêu huyết vây vây tay nói, yêu tình, ngươi lại đây. Tiểu dạ nhi, như vậy ta sẽ cầm giữ không được. Ngươi tiểu gia cũng cầm giữ không được. Người sẽ ghét bỏ ta Dù sao đều bắt đầu ghét bỏ Luôn có không chê thời điểm Phúc kia còn cố nhiều như vậy làm gì Lạc yêu huyết không nói hai lời Nhảy tới suối nước nóng bên trong Cùng hoàng vô dạ cùng nhau cộng tám Nước gợn nụn nhạo Vô hạn kiểu diễm Nghỉ ngơi tốt lúc sau Sở tiên sinh cũng đem dược cấp thu thập thể Hoàng vô dạ liền bắt đầu luyện đan Hoàng vô dạ đi luyện đan thời điểm Mặc tử ly tỉnh lại Giống như ngủ thật lâu thật lâu Vừa tỉnh tới kia ma khí thế nhưng biến mất vô tung vô ảnh. Lao sở. Chủ tử. Nghe được chủ tử thanh âm, sở tiên sinh cũng là phá lệ kinh hỷ, dùng nhanh nhất tốc độ đi vào. Chủ tử, ngươi khí sắc thực hào, đêm cô nương quả nhiên lợi hại. Nàng đâu? Mặc tử ly nói. Đêm cô nương hiện tại ở phòng luyện đan, thực mau liền có thể cấp chủ tử luyện chế ra giải độc đan dược. ân. Chủ tử, ngươi khẳng định đói bụng ta lập tức đi chuẩn bị. Sở tiên sinh đi bận việc, mà mặc tử ly mặt mày bên trong lộ ra vui mừng, nguyên lai like một lần nữa sống lại tư vị, là như thế không tồi. Thất phẩm đan dược a, Hoàng vô dạ nhìn bãi ở chính mình trước mặt này một ít một ít linh dược, lấy ra nghịch thiên âm dương đỉnh. Này một ít linh dược chính là thực quý, tuyệt đối không thể thất bại, không thể lãng phí. Người gia hỏa này phải cho ta nỗ lực một chút thêm vào, bằng không ta vứt bỏ ngươi. Nịch thiên âm dương đỉnh ở hoàng vô dạ bên người lắc lư trong chốc lát, tựa hồ ở cười nhạo hoàng vô dạ luyến tiếp vứt bỏ nó. Hoàng vô dạ cười lạnh, luyến tiếp. Ta đó là ném không xong được không, nếu có thể vứt bỏ, ngươi xem ta có bỏ được hay không. Lịch thiên âm dương đỉnh không có tiếp tục nè nhót, bất quá hoàng vô dạ thực rõ ràng cảm giác được nàng ở luyện dược thời điểm tựa hồ này dược đỉnh phụ trợ so với chức càng cường. Hào đi! Đây là một cái tiểu tiện đỉnh. Yêu cầu giáo huấn mới có thể nghe lời. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước canh chừng linh trở thành nghịch thiên âm dương đỉnh là một cái cỡ nào sai lầm lớn. Có nghịch thiên âm dương đỉnh toàn lực phụ trợ, Hoàng vô dạ đan dược luyện chế thực thuận lợi. Đương nàng từ phòng luyện đan đi ra thời điểm, Sở tiên sinh liền ở nhiệt tình chờ đợi hắn. Thành công sao? Đêm cô nương. Hoàng vô dạ cười nói, thành công. Các ngươi gia chủ tử nhất định tỉnh đi. Đúng đúng đúng. Tỉnh tỉnh, Mặc Tử ly tỉnh, khôi phục cực kỳ không tồi. Hoàng vô dạ đem luyện chế ra tới đan dược đem ra nói, đây là ta cho ngươi luyện chế giải độc đan dược, nếu ngươi hiện tại cảm thấy thân thể không có gì khác thường nói, có thể ăn. Mặc Tử ly cầm đan dược nói, ta tưởng nhanh lên khôi phục, này đan dược tự nhiên muốn nhanh lên ăn. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói, vậy ngươi có thể bắt đầu rồi. Mặc Tử ly không chút do dự ăn xong đan dược, kết quả ăn xong đan dược lúc sau hắn cả người mạch máu cổ lên hiện ra đen nhánh sắc sở tiên sinh trừng lớn đôi mắt này đây là giải độc sao như thế nào so chúng độc thuật nhìn còn nghiêm trọng hảo dọa người a mặc tử ly trên chán đều toát ra mồ hôi lạnh hoàng vô dạ nói nhịn một chút lại nhẫn trong chốc lát tiếp theo hoàng vô dạ lấy ra tới một cái vật chứa sau đó lấy ra một phen sắc bén truy thủ đối với mặc tử ly tay phải tĩnh mạch sẽ qua sở tiên sinh kinh hãi Đêm cô nương, người đang làm cái gì? Kia một hoa, mặc tử ly trên cổ tay nhiều một cái khẩu tử. Kia màu đen huyết lưu vào kia vật chứa bên trong, theo chảy ra độc huyết càng ngày càng nhiều, mặc tử rời khỏi người thượng mạch máu cũng không nổ lên tới. Máu đen lưu xong bắt đầu chảy ra màu đỏ đen huyết, mặc tử ly thật vất vả mới khôi phục một chút khí sắc, nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Sắc mặt của hắn tái nhợt không có một chút huyết sắc, làm sở tiên sinh nhìn vô cùng đau lòng. Chính là mặc tử ly như cũ không rên một tiếng, tựa hồ không có cảm giác giống nhau. Hắn nói, đêm cô nương, nhà của chúng ta chủ tử như cũ mất máu quá nhiều, ngươi có thể hay không thiếu phóng một chút ta. Cần thiết đem độc tố bài sạch sẽ, nếu là không bài sạch sẽ vẫn là có thai hoang ẩm, cần thiết lấy máu phóng tới máu tươi là sạch sẽ màu đỏ mới được. Chỉ cần thân thể bình phục, lấy nhà ngươi chủ tử tài lực, ngươi cho rằng bổ không thượng hết sao. Mặc tử ly nói. Ta không có việc gì, tiếp tục phóng. Lúc này hắn đã cảm giác hai mắt biến thành màu đen, muốn ngất đi rồi. Sở tiên sinh lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện chủ tử huyết có thể nhanh lên biến thành bình thường màu đỏ, chính là rất dài dòng. Rốt cuộc, tươi đẹp đỏ như máu từ kia một cái miệng vết thương chảy ra. Hoàng vô dạ phi thường nhanh chóng thượng dược, băng bó, liền mạch lưu loát, mau làm sở tiên sinh đều thấy không rõ lắm. Hoàng vô dạ ném ra một lọ đan dược nói đều ăn. Còn có cái này, cũng ăn. Ăn. Liên tục ăn 10 bình đan dược, 10 bình. Đừng nói ra tiên sinh kinh ngạc nói không ra lời, ngay cả mặc Tử Ly cũng có chút kinh ngạc. Cũng cô nương, chủ tử ăn nhiều như vậy đan dược sẽ không có việc gì đi. Dù sao cũng là muốn ba phần độc a. Hoàng vô Dạ nói, sẽ không có việc gì. Thanh độc, còn có bổ huyết, giống nhau đều không thể thiếu, này thân thể như vậy hư. Không lấy số lượng thủ thắng, như thế nào có thể hành? Bọn họ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, mộ cô nương ngươi nói rất có đạo lý, bọn họ vô pháp phản bác. Hảo! Hảo hảo nghỉ ngơi, buổi tối giờ tí thời điểm ta sẽ làm người chuẩn bị cho ngươi phao phao thuốc tắm. Mặc tử ly nói, còn muốn phao thuốc tắm. Ai làm ngươi quá xui xẻo lây dính thượng như vậy đáng sợ ma khí, kia cũng không phải là bình thường ma khí mà là thượng cổ ma khí cho nên để ngừa vạn nhất phải làm nguyên bộ mới được. Hoàng vô dại trả lời. Mặc tử ly cũng có chút kinh ngạc, thượng cổ chi ma khí bị hắn cấp đụng phải, hắn còn có thể bị cứu trở về tới, kia tuyệt đối là kỳ tích. Mà trước mắt này một cái tài tuyệt thế, đó là sáng tạo kỳ tích người. Hảo, ta nhất định dựa theo mộ cô nương yêu cầu làm được mọi mặt chú đáo. Vậy là tốt rồi. Buổi tối phao thuốc tắm đau mặc tử ly rốt cuộc duy trì không được. Nơi này không có những người khác, từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, người cứu xong rồi, chúng ta cần phải đi. thiên kia muốn khôi phục. Hắn có biết, vị này chân bảo hiền chủ nhân, lớn lên nhưng không kém. Hoàng vô dạ trả lời, nếu tới, tìm một cái đối tượng hợp tác, tự nhiên phải đợi hắn thân thể hảo nói rõ ràng. Ở hoàng vô dạ trị liệu mặc tử ly thời điểm, mặc tử ly thả ra kêu một phen lời nói cũng ở lôi châu chuyến khắp. Luôn luôn điệu thấp chân bảo các hôm nay lực bảo hoàng vô dạ, này hoàng vô dạ rốt cuộc là cái gì địa vị? Chân bảo hiên chủ nhân đây là muốn cùng bảy đại tông môn cứng đối cứng tồn tại sao? Chân bảo hiên luôn luôn thần bí, cũng không biết đấu lên ai thắng ai thua. Đáng giận. Hoa Nguyệt công chúa bạo nộ. Bởi vì chân bảo các đứng ra cho thấy lập trường, trên hộ hoàng vô dạ, kia một cái huyền thưởng lệnh tác dụng không lớn. Người bình thường không muốn mạo hiểm đắc tội chân bảo các. Rốt cuộc chân bảo các thật sự là quá thần bí. Nguyệt Lạc Trầm nói, cũng không biết Hoàng Vô Dạ xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng mê hoặc chân bảo hiền chủ nhân. Huyền mặc Công Tử cũng là bị hắn cấp mê hoặc. Nguyệt Cung Chủ nói, hiện giờ các đại tông môn đều ở ngao ngoại dục dịch, chúng ta lạc Nguyệt Tông nếu là không tìm đến kia một cái bảo bối, kia thánh tàng phỏng trừng chúng ta đều phân không đến một ly canh, đều là Hoàng Vô Dạ làm chuyện tốt. Liên tính chân bảo các bảo vệ nàng ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. chân bảo cách cho thấy lập trường bảy đại tông môn động thủ thời điểm cũng muốn suy tính suy tính phao cả đêm thuốc tắm lúc sau mặc tử ly cuối cùng là thoát thai hoàn cốt tiếp theo đó là điền cuồng bổ huyết bổ thân thể mau chóng làm hắn thoạt nhìn thân thể không như vậy suy yếu ở mặc tử ly khôi phục lúc sau bảy đại tông môn ở rơi vào đường cùng đem lệnh truy nã cấp thu trở về này lệnh truy nã đã không có quá lớn ý nghĩa sở tiên sinh nói đêm cô nương, chúng ta chủ tử đã khôi phục thực hảo, hắn muốn tìm ngươi nói chuyện. Hảo, đi theo người nói chuyện, yêu tinh tự nhiên sẽ không mặc kệ hoàng vô dạ một người đi. hắn bồi hoàng vô dạ cùng đi thấy mặc tử ly. phía trước mặc tử ly bệnh nặng, nhưng thật ra không có chú ý tới lạc yêu huyết. đây là một người xinh đẹp tới rồi cực điểm nam tử, cho dù mỹ quá kỳ cục, lại không có vẻ bất luận cái gì nữ khí. mộ cô nương, vị này chính là ta là hắn. Lạc yêu huyết nói còn không có nói xong, hoàng vô Dạ nói, ta tưởng ngươi đã đoán được thân phận của hắn. Bảy đại tông môn truy nã hai người, một cái là hoàng vô Dạ, mà một cái khác hồng y thì nam tử, tên là yêu huyết. Lạc yêu huyết nếu là nói thẳng hắn là nàng nam nhân nói, phỏng trừng nàng hai cái thân phận muốn cho hấp thụ ánh sáng. Lao cha đặc biệt dặn do quá không thể bại lộ nàng nữ tử thân phận, ra yêu huyết ở ngoài, nàng không hy vọng bất luận kẻ nào hoài nghi nàng là nữ. Yêu huyết cũng biết chính mình tựa hồ có chút lô mãng, dùng thiên huyện thần vòng như vậy thần khí, chỉ là vì che giấu giới tính, quá đại tài tiểu dụng. Chính là này cũng đại biểu, tiểu dạ nhi thân phận là tuyệt đối không thể bại lộ, cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Mặc tử ly nói, xem ra các ngươi quan hệ thực không tồi. Đó là tự nhiên. Hoàng vô dạ nói, mặc tử ly, chúng ta vẫn là mở cửa thấy thượng nói nói chuyện chính sự đi. Ta cùng bảy đại tông môn mâu thuẫn không thể điều hòa, ta còn nhớ thương bọn họ thực bảo bối đồ vật, cho nên ta cần thiết tận nhanh nhất tốc độ lớn mạnh ta đem hoàng dung binh đoàn ở lôi châu thực lực. Người, tiểu gia không thiếu. Tiền, đan dược, trang bị, ta hết thể cũng không thiếu, ta thiếu căn cơ, lại nhân thủ, có thể chi viện một chút sao. Có chân bảo hiên ở, không sợ căn cơ. Đến nỗi nhân thủ, ta chân bảo hiên thủ hạ có không ít nhà thám hiểm tiểu đội. Ngươi tùy ý chọn, coi trọng ngươi cứ việc chọn đi liền hảo, bọn họ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Hoàng vô dạ hỏi, ngươi nhưng thật ra hảo phóng, liền không có một chút liên tiếp sao. Ta mệnh là ngươi cứu tới, đương nhiên muốn hảo phóng một chút. Hoàng vô dạ nóng lòng muốn thử nói, tiếc khi nào đi chọn người. Hiện tại liền đi, thế nào? Mặc tử ly phi thường bỏ được, sở hữu chân bảo hiền tinh anh nhà thám hiểm tiểu đội người toàn bộ đều đến đông đủ. Khi bọn hắn biết Mặc Tử Hiên sau khi quyết định hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ đây là phải rời khỏi Trân Bảo Hiên sao? Chủ tử không tính toán lưu trữ bọn họ. Trong lòng có chút mất mát, nhưng là bọn họ rất rõ ràng chủ tử đây là muốn báo đáp thân cứu mạng. Mà lúc này, Mặc Tử Ly nói, ta đáp ứng đêm cô nương yêu cầu, cũng không phải bởi vì ta vì báo đáp thân cứu mạng. Trân Bảo Hiên có cũng đủ tu luyện tài nguyên vì các ngươi cung cấp tu luyện. Nhưng là các người ưu điểm cũng không có được đến thực tốt phát huy. Ta là một cái thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, thói quen. Nhưng là các người lại là một cái chiến sĩ, các người sở yêu cầu một mảnh thiên địa, hẳn là càng rộng lớn mới đúng. Ở đây người, phía trước đấy lòng là có chút ý tưởng. Nhưng là bọn họ đối chân bảo hiên là có cảm tình, bọn họ cũng hiểu được cảm ơn, cho nên không có độc lập đi ra ngoài. Chính là... Bọn họ nhìn về phía Hoàng Vô Dạ, đây là một cái rất mỹ lệ thực tuổi trẻ nữ tử, cùng năng đi, bọn họ có thể có như vậy một mảnh thiên địa sao. Hoàng Vô Dạ nói, ta biết các ngươi đều ở nghi ngờ, các ngươi đều không tin. Ta cũng là muốn chọn người, tới một hồi thí nghiệm đi. Trận đầu thí nghiệm, bắt lấy hắn. Hoàng Vô Dạ đem đồ trà cấp đá đi ra ngoài, xem các ngươi có thể sử dụng bao lâu thời gian, bắt lấy hắn. Đồ trà quá non. Giống như là một cái hạ gà con giống nhau, bắt lấy tiểu tử này, chẳng phải là trong chớp mắt công phu như vậy đủ rồi. Ngươi qua coi thường chúng ta. Vậy các ngươi có thể thử xem a. Hoàng vô dạ cười hì hì nói. Kiếc hảo. Vâng anh. Mỗi người đều giống như mạnh mẽ liệt báo giống nhau, mà ở bọn họ trong mắt, đồ trà chính là một con tiểu ốc sen. Mặc tử ly cười cười, là nên nắn nắn này một ít ra hỏa nhuệ khí. Vâng Lập tức thất bại, bọn họ phát hiện tiểu tử này không phải một con ốc sen, mà là một con láo thử. Trốn tránh năng lực rất mạnh, nơi nào có rảnh thiếu liền hướng nơi nào toảng, tổng có thể tìm được vị trí tốt nhất, làm cho bọn họ đắn đo không được hán. Gặp quỷ. Tiểu tử này như vậy giật mình. Thật nhanh tốc độ. Liên thủ, cần thiết liên thủ mới được. Nơi này nơi sân rất lớn, lại còn có, có các loại cây cối A. Thảo A. Còn có cục đá A. Tới A. Tới A. Tới Bắt Ta A. Một bên chạy trốn, lợi dụng hết thể có thể ẩn nấp đồ vật tới che giấu. Đồ trà quá rảo hoạt, này một ít thân kinh bách chiến nhà thám hiểm bị hắn trọc đều phải hấp tấp đi lên. Tiểu tử này, vẫn là người sao? Bắt lấy hắn. Bọc đánh. Đương nhiên đồ trà đủ cơ linh, tốc độ rất nhanh, cũng ngăn không được nhiều người như vậy vây công, cuối cùng hắn bị vây quanh. Đồ trà đạo, ta thua ta thua. Ta hiện tại trốn không thoát. Nhưng là các ngươi nhiều người như vậy, hoa như vậy lớn lên thời gian mới bắt lấy ta, các ngươi thực lực cũng chẳng ra gì sao. Bọn họ cũng có chút hổ thẹn, là bọn họ quá tự đại một chút. Hoàng vô dạ nói, kế tiếp, trận thứ hai đi. Các ngươi cùng nhau thượng, đối phó ta, như thế nào? Cùng nhau. Đêm cô nương, ta không có nghe lầm đi. Cùng nhau thượng, bất động dùng linh lực. Nếu các ngươi đánh thắng ta, Ta phỏng trừng cũng đã không có tự tin cùng các ngươi chủ tử muốn người, nếu đánh không thắng, tùy tiện ta chọn. Đi theo ta làm nửa năm, như thế nào? Liên tính không cần linh lực, nàng một người, một nữ tử, cũng không có khả năng không thua cho bọn hắn. Hoàng vô dạ nói, đừng phát ngốc. Đáp ứng liền đánh. Không đáp ứng nói, ta khiến cho yêu tinh tấu các ngươi hảo. Trong phút chốc bọn họ phát hiện kia một cái yêu tinh giống nhau nam tử trên người bộc phát ra một loại thực băng hàn lực lượng, nay một loại lực lượng đều phải đem bọn họ máu đều cấp đóng băng ở, có điểm đáng sợ, bọn họ cảm giác, bọn họ cùng nhau thượng phỏng trừng đều không phải này mà một người nam nhân đối thủ, hảo, chúng ta cùng ngươi một trận chiến, Frank, chiến đấu chạm vào là nổ ngay, bọn họ là không có vận dụng linh lực, hoàng vô dạ cũng không có, nhưng là tốc độ quá nhanh đi. Phanh phanh phanh. Mỗi nhất chiêu tàn nhẫn, không chút nào hàm hồ. Nay chỉ có ở sống hay chết bên cạnh du tàu người, mới có như thế nhạy bén sắc bén công kích. Sở Tiên Sinh không phải nói vị cô nương này là luyện dược sư sao? Nay rõ ràng chính là một cái lão đại đáng sợ chiến sĩ. Phanh phanh phanh. Càng la chiến đấu, bọn họ cảm giác trước mắt người hơi thở chợ thay đổi. Nay một cái chiến trường, nàng đó là hoàng giả. hết thảy đều bày mưu lập kế. Nắm giữ ở trong tay. Mỗi một lần xuất kích, đó là cho bọn hắn vận mệnh quyết định. khí chàng thay đổi, rõ ràng một chút linh lực đều không có vận dụng, tựa hồ có thể uy hiếp thiên quân vắn mã. Trận này chiến đấu, Hoàng Vô Dạ chẳng những muốn đánh bọn họ chịu phục hơn nữa còn muốn cho bọn họ thiệt tình thần phục Đêm Hoàng Dông Binh đoàn muốn nhanh chóng phát triển, chính là lực ngương tụ tuyệt đối không thể nhược. Mặc Tử Ly cũng ngơ ngác nhìn Hoàng Vô Dạ. Hắn vẫn luôn cho rằng đêm cô nương là một thiên tài luyện dự sư, thông minh có khả năng cơ trí, là một đại gia tộc đổi dưỡng ra tới thiên tài. Hiện giờ hắn phát hiện chính mình sai thái quá, đây là một cái muốn chinh phục hết thảy bá đạo hoàng giả. Từ trên người nàng, cảm giác được một cổ duy ngã độc tôn của ngạo. Đây mới là chân chính nàng. Phanh phanh phanh. Một đám bị hoàng vô giả đánh ngã xuống đất, hoàng vô giả xuống tay công kích yếu hại không chút nào hàng hồ. Nếu không phải trên thế giới này tu linh người thể chất phổ biến cường đại, bọn họ cũng không phải là thống khổ bất ham, mà là trực tiếp bỏ mạng. Bị đánh thực thảm, toàn thân trên giới xương cốt đều phải bị rớt xuống, nhưng là bọn họ lại lần lượt bỏ dậy. Bọn họ cũng không biết, bị một cổ khí thế cấp lôi kéo, làm cho bọn họ có một khổ chết đều không nghĩ chịu thua tàn nhẫn kính. Nay cổ tàn nhẫn kính, vừa mới gia nhập nhà thám hiểm tiểu đội thời điểm bọn họ có, chính là trầm rãi. Bị ma xong rồi. Bởi vì có chân bảo hiên hộ giá hộ tống bồi dưỡng, hết thể đều thực thuận lợi. Cho dù có chút mưa mưa gió gió, đối bọn họ tâm cảnh ảnh hưởng không lớn. Chính là hôm nay một trận chiến, lại hoàn toàn điên đảo bọn họ. Frank. Cuối cùng một người nga xuống, một đám đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hoàng vô dạ. Mặc tử ly nói, xem ra ta quyết định không sai, bọn họ càng thích hợp các ngươi dòng binh đoàn. Vốn dĩ ta cho rằng sẽ là hoàng vô dạ, đêm cô nương nhưng thật ra làm ta có chút giật mình. Hoàng vô dạ nói, sự tình hôm nay, còn thỉnh ngươi không cần cùng người ta nói. Đó là tự nhiên. Hoàng vô dạ đảo qua bọn họ nói, ta bắt đầu điểm người, bị ta điểm đến người, vô luận các ngươi chịu cỡ nào quan trọng thường, liền tính là bỏ, các ngươi đều phải bỏ lại đây. Nếu các ngươi không cho ta mặt mũi như vậy ta cũng sẽ không cho các ngươi mặt mũi trực tiếp giết các ngươi. Mạc Tử Ly cũng không làm gì được ta. Tiếp theo Hoàng Vô Dạ bắt đầu điểm danh. Đối với này một nhóm người thực lực cùng năng lực Hoàng Vô Dạ vẫn là rất vừa lòng. Rốt cuộc Mạc Tử Ly khôn khéo, tuyệt đối sẽ không dưỡng phế vật. Bị điểm danh liền tính là hai chân Hoàng Vô Dạ cấp gõ phế đi, bọn họ thật sự bỏ lại đây. Bởi vì có một thanh âm nói cho bọn họ, cần thiết cùng nàng đi, nhất định phải cùng hắn đi. Trong lòng có một khang nhiệt huyết trào ra. Làm cho bọn họ không màng tất cả đi phía trước sông thẳng, cho dù phía trước là vượt sâu địa ngục, bọn họ cũng sẽ không hối hận. Hoàng vô dạ nói, hảo. Người bệnh toàn bộ đều dẫn đi trị liệu, nhanh lên khang phục huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ. Là. Người mang đi, hoàng vô dạ nói, hợp tác vui sướng. Mặc tử ly nói, ta có điểm tò mò, hoàng vô dạ rốt cuộc là người phương nào. Dù sao hiện tại thống kê lệnh cũng chết bỏ, đến lúc đó hắn có rảnh. Làm hắn tới gặp ngươi a. Mặc Tử Ly này một đôi mắt có điểm độc, Hoàng Vô Dạ cảm thấy muốn nhanh lên chuyện. Nhân thủ đủ rồi, lúc sau đêm Hoàng Dung binh đoàn phát triển tự nhiên liền mau đứng lên. Người huấn luyện người, quang ra ngoài, Hoàng Vô Dạ ra bị yêu huyết ăn ngon uống tốt dưỡng chính là tu luyện, nghĩ cách công phá mặt khác mấy đại tông môn. Chính là bảy đại tông môn người cũng không nốc, nào có nhiều như vậy chỗ trống làm cho bọn họ toàn a. Tiểu cha cha, ngươi nghĩ ra biện pháp gì sao? Đồ tra đạo, ta tiểu tổ tông A. Ta là thật không có biện pháp, một chút biện pháp đều không có, bất quá ta thật muốn nghĩ tới một cái hảo sử biện pháp. Cái gì biện pháp, nói nói xem. Hi hi hi. Làm nhà ngươi yêu tình đi sử dụng mỹ nhân kế A. Ngươi xem hắn một trương hại nước hại dân mặt, chỉ cần đối người cười, tuyệt đối có thể đem người hồn đều cấp câu đi, đối phương còn không phải tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, còn có. Frank. Hoàng vô dạ trực tiếp một chân đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Ngươi nha ra cái quỷ gì chú ý. Tiểu tâm ta hôm nay đem ngươi giá thấp mua được tiểu quan quán đi bán đứng sát tướng. Ngươi tin hay không? Không cần A. Lão đại, ta là nghĩ kỹ rồi. Ta tính toán cùng ngươi hôn A. Làm ngươi đệ nhất chi kỷ tiểu đệ. Ngươi đừng nghĩ đem ta bán. Như vậy tiện nghi lại tốt tiểu đệ ngươi nơi nào tìm A. Nga. Ngươi thay đổi chú ý. Ngươi phía trước không phải kê Ta muốn tự do, ta muốn bay lượn, Ta này không phải không biết lão đại ngươi lợi hại sao. Chân bảo hiên chủ tử đều phải thành ngươi huynh đệ, đêm hoàng dòng binh đoàn phát triển tiền đối như vậy hảo, còn có. Đô cha định mà cười, cũng không chỉ là bởi vì huy hiếp, cũng không chỉ là bởi vì hắn nói kia một ít, mà là hắn trực giác. Vị này tiểu tổ tông tuy rằng lòng dạ hiểm độc hắc gan âm tàn nhẫn, nhưng là đi theo hắn tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Hoàng vô dạ gật đầu nói. Ngươi có như vậy giác ngộ, ta thực vừa lòng. Cho nên ta tính toán nói cho ngươi một bí mật. Thật tốt quá. Lão đại ngươi nguyện ý cùng ta chia sẻ bí mật, nhanh lên nói. Ta tuyệt đối không nói cho người khác. Ân, Ngươi có biết hay không, kia một ngày ở mặt trời trói trang tông, trước ngươi một bước hành động người là ai sao? Còn để lại ngươi đặc thù tiêu chí, làm mặt trời trói trang tông đuổi giết ngươi rốt cuộc. Lão đại, ngươi biết. Ngươi tra được. Thật tốt quá, ta nhất định sẽ không bỏ qua kia hỗn đảng, ta muốn cho hắn đẹp. Làm hắn đẹp. Hoàng vô dạ cười như không cười nhìn đồ trà. Là ta thuận tay làm. Đồ trà quả thực muốn thanh hóa, là hắn. Thế nhưng là hắn. Phanh. Đồ trà đứng lên. Hắn sớm nên nghĩ tới, cũng chỉ có vị này tiểu tổ tông như vậy âm hiểm. Hoàng vô dạ nói, tiểu ra cũng không có biện pháp, lúc ấy thiếu nhân tài A. Có coi trọng nhân tài cũng không thể một đám đi tìm, cho nên cho bọn hắn tạo thành một ít phiền toái làm cho bọn họ nhảy ra, bất quá cũng thực xảo. Quá lòng dạ hiểm độc. Hắn cảm giác lọt vào một cái bẫy bên trong. Hoàng vô dạ nói, bất quá hiện tại lại mặc tử ly hỗ trợ không cần phải ta tự tay làm lấy động thủ. Á á á. Lao đại, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Làm ta không biết, ta cảm thấy ta sẽ hạnh phúc một chút, ta hiện tại. Ta vừa rồi nói kia một phen lời nói, là ta ở mộng du, ta, ta đi rồi. Ngươi nói ngươi là ở mộng du, chính là tiểu gia mà khi thật. Ngươi nếu là dám đổi ý, tiểu gia là có thể âm ngươi ác hơn, tiểu dạng, ngươi muốn hay không thử xem. Không dám không dám, tuyệt đối không dám, phía trước tuyệt đối là ta thiệt tình lời nói. Hoang vô dạ cười nói, này liền đúng rồi đi, kia riêng quỷ sẽ không cũng là ngươi âm tới đi. Đô trà tò mò hỏi, ân, hắn cái thứ nhất, ngươi cái thứ hai, tiểu gia kế hoạch đều rất thành công, vận khí không tồi. Chúng ta vận khí không tốt, quá không hảo. Đồ trà khóc không ra nước mắt. Yêu huyết hỏi, tiểu gia nhi, kế tiếp làm sao bây giờ? Bảy đại tông môn không có khả năng vẫn luôn như vậy bình tĩnh, chúng ta tĩnh xem này biến. Sau đó, có tông môn hành động. Hành động chính là dễ bắt kế tông. Bọn họ bắt đi đêm hoàng dung binh đoàn người. Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, tiếp theo Mạc Tử Ly tin tức truyền tới. Bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm cùng dễ Bắc Kiếm Tông người cấp độ phải, bọn họ không biết đêm hoàng dung binh đoàn là hoàng vô dạ, cho nên này một Tử Ninh cung dễ Bắc Kiếm Tông động thủ mục đích không phải hắn. Bọn họ là coi trọng đêm hoàng dung binh đoàn vũ khí, ám khí. Mạc Tử Ly kỹ càng tỉ mỉ nói hiện tại dễ bắc kiếm tông kia một bên nói đem hoàng dung binh đoàn người trộm bọn họ kiếm tông bí chế vũ khí học trộm bọn họ trung tâm linh khí luyện chế đem bọn họ toàn bộ đều cấp bắt lại dễ bắc kiếm tông đối với linh khí linh tinh phá lệ nhìn chúng bọn họ tông môn bản thân có luyện khí sư ta phỏng trừng bọn họ là coi trọng các ngươi kia tinh diệu linh khí muốn học trộm luyện khí chi pháp cho nên đem ngươi người cấp bắt lại thất phu vô tội hoài bích có tội nếu là người bình thường nói không có gì Gặp gỡ nhưng đối một ít đối linh khí si mê người, không thể thiếu sẽ có phiền thoái. Hoàng vô dạ ánh mắt càng ngày càng lạnh, dễ bác kiếm tông, đáng chết. Lúc này ở dễ bắp kiếm tông bên trong, dễ tông chủ nói, đem bọn họ mang đến lúc sau, ăn ngon uống tốt cũng phụng, các loại chỗ tốt hứa hẹn, bọn họ có hay không nhả ra à? Không có. Bọn họ hoàn toàn không có nhả ra, hơn nữa một câu đều không nói, ngay cả không biết này ba chữ đều không có nói. Độc sư một đám sương cứng, một đám ngu xuẩn. Ta hứa hẹn chỗ tốt so với bọn hắn ở bên ngoài mạo hiểm khá hơn nhiều, bọn họ vì cái gì không đáp ứng. Dễ tông chủ bạo nộ. Có thể là bọn họ đối đêm hoàng dòng binh đoàn thực sùng bái, cho nên mới sẽ như vậy. Mềm không được mạnh bạo, cho ta hảo hảo khảo vẫn là được. Nhất định phải hỏi rõ ràng kia mấy bộ ám khí là như thế nào chế tạo ra tới, bọn họ luyện khí sư là từ đâu tỉnh lại, còn có là chúng ta nhất định hỏi rõ ràng. Hoàng vô Dạ mang theo người chuẩn bị đi dễ Bắc kiếm tông. Mặc tử ly hỏi Hoàng vô Dạ cần không cần hỗ trợ. Hoàng vô Dạ nói: ngươi là hợp tác đồng bọn, lại không phải lão mụ tử. Đối phương là lôi châu bảy đại tông môn lại như thế nào? Nên động tiểu gia động định rồi. Tiểu gia nhưng không sợ bọn họ. Kế tiếp dễ Bắc kiếm tông người bắt đầu khảo vấn, mà Hoàng vô Dạ đến dễ Bắc kiếm tông. Hoàng vô Dạ hô lớn. Ta là hoàng vô dạ, dễ bác kiếm tông tông chủ, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Lan ra đây cho ta. Dễ bác kiếm tông cửa, cũng chỉ đứng hoàng vô dạ cùng yêu huyết hai người. Hoàng vô dạ chuẩn bị dùng chính hắn, hấp dẫn dễ bác kiếm tông người lực chú ý, sau đó làm đồ trà cùng diêm quỷ dẫn người đi vào nghị cách cứu viện, dương đông kích tây. Tuy rằng viêm chi luyện chế ra tới linh khí thực huyền diệu, nhưng là tuyệt đối không có thánh tàng như vậy làm người để ý, hoàng vô dạ có thể khẳng định. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ qua tới. Hoàng vô dạ một người đến nơi đây, hơn nữa báo thượng chính mình danh hảo, đem dễ bắc kiếm tông người cấp dọa tới rồi. Cái gì? Hoàng vô dạ, ta không có nghe lầm đi. Tuy rằng có chân bảo các che chở, nhưng là hắn cũng quá cả gan làm loạn, thế nhưng chạy đến chúng ta dễ bắt kiếm tông tới. Ta xem hắn là không muốn sống nữa đi. Không phải là lửa gạt người an vạ đi. Nhanh lên hội báo tông chủ. Lệnh truy nã phong ba tuy rằng bình tĩnh lên, nhưng là hoàng vô dạ này một cái tên, như cũ nhấc lên sóng to gió lớn. Hoàng vô dạ, hắn cũng dám tới, bạn tông chủ đi sẽ xe, xe hắn. Dễ tông chủ lạnh lùng nói. Ba ba ba. Vài đạo thân ảnh từ dễ bắc kiếm tông chạy trốn ra tới, dễ tông chủ nhìn đến kia lưỡng đạo hình bóng quen thuộc, nói, quả nhiên là các ngươi hai cái. Ngươi thật sự tới rồi. Hoàng vô dạ cười nói, ta vì cái gì không dám tới. Ngươi cho rằng ngươi có chân bảo các che chở, ta liền không thể bắt ngươi thế nào. Kỳ thật tiểu ra ngẫm lại, cũng không có như vậy đắc tội các ngươi dễ bắt kiếm tông đi. Tuy rằng ta cầm đi kia một cái bảo vật, nhưng là kia một cái bảo vật phía trước cũng là hoa nguyệt cùng, cũng không phải các ngươi tông môn. Chỉ là tuổi trẻ không hiểu chuyện nói một ít quá mức nói có điểm không lễ phép, nhưng là các ngươi mãn châu đuổi giết ta cũng coi như là huề nhau. Ta hôm nay tới quý tông bái phỏng. Dễ tông chủ chẳng lẽ không nên mời ta đi và uống trà sao? Dễ tông chủ nói, ngươi nếu là chạy nhanh tới uống, ta nhất định thỉnh ngươi uống ta dễ bắt kiếm tông tốt nhất trà. Có cái gì không dám? Hoàng vô dạ lôi kéo yêu huyết vô cùng thong rong đi vào. Dễ tông chủ mày miễu chặt, hoàng vô dạ thoạt nhìn càng là nhẹ nhàng, hắn liền càng cảm thấy không đơn giản. Uống tốt nhất trà, là rất hương. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Dễ tông chủ nói. Ta muốn cùng dễ tông chủ mượn một kiện đồ vật. Thứ gì? Ngươi cho rằng, còn có thể có cái gì? Hoàng vô dạ cười nói. Chuyện này không có khả năng, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng, đem cái kia bảo vật giao ra đây, liền tính hắn phía trước là hoa nguyệt cung, nhưng là cũng là chúng ta cùng nhau tìm trở về, ta dễ bắt kiếm tông cũng có phân. Tuyệt đối không phải ngươi này nửa đường đánh lén tiểu tử. Dễ tông chủ ánh mắt có chút cha người nhìn trầm trầm hoàng vô dạ. Đến ta trên tay, chính là ta. Nếu là hôm nay tông chủ ngươi không chịu giao ra đây, ta không ngại đại khai sát giới. Ha ha ha. Đại khai sát giới, chỉ bằng ngươi, hoàng vô dạ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được đến A. Liên tính là chân bảo các chủ tử tới, cũng không dám thả ra lời này tới. Xem ra, ngươi là thật sự không nghĩ giao. Hoàng vô dạ sắc bén rút ra thanh long kiếm, trực tiếp ra tay. Ha ha ha. Ngươi một cái địa linh sư, hôm nay tiến vào dám nói hầu oh nói tả, Lão Phu nhất định phải hảo hảo giáo hấn ngươi một phen. Vâng! Kia thuộc về vương linh sư huy áp bạo phát ra tới, lạc yêu huyết đứng lên chắn hoàng vô dạ trước người, kia huy áp nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Kết quả lực lượng càng mạnh thổi quét tới. Vâng! Tông chủ! Tông chủ, ta tới giúp ngươi. Trong phút chốc, bọn họ kiếm ra khỏi vỏ, đối lạc yêu huyết hiện ra vây quanh thế công. Này hoàn toàn là một cái yêu nghiệt, giết hắn, động thủ, ầm ầm ầm, Yêu huyết theo chân bọn họ giao thủ, hoàng vô dạ du tẩu với chiến đấu ở ngoài. Tiểu dạ nhi, bản tôn theo chân bọn họ chơi chơi, người hảo hảo nhìn là được. Trong phút chốc, hàng khí tràn ngập ở toàn bộ dễ bắc kiếm tông, toàn bộ kiếm tông giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt giống nhau băng hàn. Như thế hàn khí, thật là nhân loại có thể có được sao? Diệt này yêu nghiệt. Một phen đen nhánh mang theo lăng liệt hơi thở, nhằm phía lạc yêu huyết. Dễ bác kiếm tông người đều là am hiểu dùng kiếm, mỗi người sẽ đeo một phen tồn tại mấy cái kiếm, này một ít kiếm, là bọn họ chiến đấu vũ khí sắp bén. Hoàng vô dạ không lo lắng lạc yêu huyết sẽ thua, cho dù đối phương thế tới rào rạn. Liền xem yêu tinh yêu cầu giải trừ nhiều ít tác chế. Nàng lược tới rồi không trùng nhìn nàng người ở lui lại. Tuy rằng khoảng cách rất xa. Nhưng là mỗi người đều tra tấn công nhẹ. Nhìn đến bọn họ như thế trọng thương, Hoàng vô dạ thật sự tưởng thực hiện hắn theo như lời, muốn đại khai sát giới. Phanh phanh phanh. Dễ bác kiếm tông cao thủ ra hết, nhưng là lại như cũ cùng lạc yêu huyết rằng co. Bắt lấy Hoàng vô dạ, Hoàng vô dạ mới là trọng điểm. Chỉ cần lưu lại Hoàng vô dạ, có lẽ có thể dùng hắn làm áp chế, làm huyền mặc công tử đem kêu bảo bối cấp giao ra đây. Rốt cuộc huyền mặc công tử đối hắn này một cái sư đệ khá tốt, vì hắn đều có thể đối nguyệt tao nương kia một cái bảo bối nữ nhi, làm như không thấy. Đem hoàng vô dạ cho ta vây khốn. Ba ba ba. Hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật tránh đi, chính là đối phương thế tới rào rạt, tốc độ cực nhanh, đem hoàng vô dạ lộ toàn bộ đều cấp phong tỏa rớt. Đối phương không dám dễ dàng sát nàng, hoàng vô dạ cảm thấy liền tính là thuốc thủ chịu trói cũng không gì. Liên ở ngay lúc này. Hoàng vô dạ cảm giác thân thể của mình biến nhẹ không ít, tốc độ càng mau, Cả người biến thành một trận gió giống nhau, từ bọn họ vây quanh bên trong trốn. Tê, Bọn họ đảo chiều một ngụm khí lạnh, thật nhanh tốc độ. Này vẫn là người tốc độ sao? Tiểu tử này là địa linh sư A. Sao có thể, hắn bị cái gì yêu quái cấp bám vào người đi? Ha ha ha! Muốn bắt ta, các ngươi lại truy một trăm năm đi. Bắt không được. Bóng trắng giống như tia chấp giống nhau xuyên qua, Phong quá vô ngân, người quá vô ảnh. Phong Linh, ngươi đã tỉnh, xem ra thực lực của ngươi tăng lên mà không ít, cho ta thêm vào tốc độ như vậy cấp lực, ta đều cảm thấy này đều phải nói vận tốc ánh sáng, lợi hại. Hoàng vô dạ nói một chuỗi dài lời nói, Phong Linh nói, ân, đã tỉnh, tìm được rồi một loại thần thủy, xem ra ngươi không có lời biếng. Cái gì gọi là ta không có lời biếng? Tiểu gia đem hết toàn lực. Ta còn biết kia tứ tượng thánh tàng bên trong, có bảy loại trí dương thần hỏa. Ngươi vui vẻ sao? Bảy loại. Phong Linh sửng sốt. Ha ha ha. Ngươi khẳng định sẽ thực kích động, tiểu gia thu hoạch lớn như vậy, ngươi có phải hay không phải cho điểm khen thường a? Thì như. Hoàng vô dạ nói còn không có nói xong, Phong Linh liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Kia một đôi vô tình bạc màu làm con ngươi nhìn nàng nói, không muốn chết nói. Đem vừa rồi lời nói nghẹn trở về. Khen thưởng, ngươi phía trước muốn diệt bọn hắn, ta diệt. Hoàng vô dạ cuối cùng là dừng lại, bọn họ một đuổi theo, lại phát hiện hoàng vô dạ bên người không biết khi nào nhiều một thiếu niên. Này một cái tóc bạc mắt bạc thiếu niên, giống như một cái hoàn mỹ thần chi giống nhau. Hắn trên người mang theo không thuộc về nhân loại nguy hiểm, còn có một loại vắng lặng tuyệt vọng, làm người run bẩn bật Ngươi! Ngươi là người nào? Không trung phong! Tùy hắn tâm ý tùy tâm mà động. sắt. Một chữ chuyển tới không khí bên trong, trong phút chốc không trung biểu ra tới vô số máu tươi, giống như vũ giống nhau dừng ở trên mặt đất, cũng dừng ở dễ tông chủ trên mặt. Đây là cái gì? Huyết. Bọn họ khiếp sợ, ai làm? Lạc yêu huyết cả giận nói, tiểu tử. Động thủ không biết đánh một tiếng tiếp đón, này huyết nếu là tích ở ta trên mặt làm sao bây giờ? Ta bị tiểu dạ nhi ghét bỏ, người phụ trách. Sao? Phong linh hộk ra này một chữ, trong phút chốc một trận cuồng phong, thổi quét toàn bộ Dế Bắc Kiếm Tông. Ầm ầm ầm. Này dễ Bắc Kiếm Tông nháy mắt bị cho rằng bình đế. Ba ba ba Dế Bắc Kiếm Tông bên trong kiếm, toàn bộ đều bay đi ra ngoài. Đây là bị một cổ phong chi lực cấp cường ngạnh rút khỏi đi. Dế Tông chủ gắt gao nắm chặt trong tay kiếm, chỉ sợ hắn vừa ra tay, này một phen kiếm liền phải bay ra đi. Dễ tông chủ trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, hắn trước nay đều không có gặp qua một cái như vậy đáng sợ người. Thực lực của hắn, đã hoàn toàn thuộc về nhân loại. Người, người rốt cuộc là người nào? Phong Linh nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, ta giúp ngươi đại khai sát giới, như thế nào? Hoàng Vô Dạ bĩu môi nói, rõ ràng ta yêu cầu không phải cái này, Phong Linh. Ngươi đây là tự chủ trương. Lao Đại, Lao Đại, nơi này làm sao vậy? Đồ trà chạy tới. Không khí không thích hợp à. Lao đại không phải nói sao. Cứu con người toàn vẹn lúc sau tới thông chi hắn. Sau đó bọn họ hỏa tốc lui lại. Chính là hiện giờ, không đánh. Dễ bác Sơn Trang người một đám ngây ra như phóng. Tựa hồ đang chờ đợi thần phán quyết như thế nào. Hoàng vô dạ hỏi, bọn họ như thế nào. Tình huống không thật là khéo. Dễ bác Sơn Trang khổ hình quá thảm. Đã chết mấy cái huynh đệ, còn có mấy cái trọng thương. Bất quá hiện tại dùng ngươi cho ta tốt nhất đan dược cho bọn hắn ăn, những người khác thường thế không nhẹ. Trong phút chốc, dễ tông chủ cảm giác được hoàng vô dạ dừng ở trên người hắn ánh mắt lạnh băng lên. Dễ tông chủ, tiểu ra trước không cần cái kia đồ vật, chúng ta nói mặt khác một việc. Người của ta, trộm các ngươi linh khí. Trộm các ngươi kỹ thuật, ngươi cảm thấy ngươi dễ bắt kiếm tông này một ít phá đồ vật có thể so sánh được với chúng ta sao. giết ta người lấy mạng đền mạng. Yêu cầu của ta không quá phận đi. Phong Linh cường đại, làm Hoàng Vô Dạ không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Hoàng Vô Dạ nói, yêu tinh, lại đây. Yêu huyết về tới Hoàng Vô Dạ bên người, Phong Linh chủ động nói hỗ trợ, nơi này liền giao cho hắn hảo. Lạc yêu huyết một chút đều không hài lòng, bản tôn không cần hắn làm nổi bật. Trong phút chốc, dễ bác kiếm tông gắn kết một tầng xương lạnh. Nay tuyệt đối là dễ bác kiếm tông ác mộng, dễ tông chủ đồng tử đông nhiên co rụt lại. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta không không biết kia một cái đêm hoàng dòng binh đoàn kia một ít người, là thủ hạ của ngươi. Ta cho ngươi xin lỗi, cho bọn hắn hành hình kia một ít người, ta toàn bộ làm người xử trí. Hoàng vô dạ nói, tiểu ra luôn luôn là một cái có thù tất báo người, ngươi như vậy cầu hòa như thế không có thành ý, tiểu ra sẽ có như vậy hảo tâm đáp ứng sao? Phong Linh, Động Thủ Ba Ba Bá Ở vô hình phong không chế giới Kia một ít kiến giống như kia chớp giống nhau lao ra. Cứu mạng a. Nhanh lên né tránh. Ngày xưa, bọn họ dễ bắt kiếm tông người dùng kiếm giết người, hại người, áp khí người, chính là hiện giờ, bọn họ lại đe dọa bọn họ kiếm. Phốc phốc phốc. Kiếm từ tốc độ thực mau, chạy trốn chậm trực tiếp bị một mũi tên xuyên tim. Giải quyết nhiều người như vậy, kia một cái tóc bạc thiếu niên như cũ mặt vô biểu tình Tựa hồ thế gian này không có gì có thể khiến cho hắn hứng thú, động thủ giết người liền cùng hắn đi đường giống nhau, làm hắn không có một chút cảm xúc giao động. Phốc phốc phốc. Trên mặt đất, tắm đầy kiếm, còn có thi thể. Toàn bộ dễ bắt kiếm tông, máu chạy thành sông. Frank. Hoàng vô dạ, làm hắn dừng tay, dừng tay a. Dễ tông chủ đối với không trung hoàng vô dạ rít gào nói. Bọn họ thật sự là quá ác độc. Hoàng vô dạ nói. Nếu đã bắt đầu rồi, ta cũng sẽ không kêu đỉnh. Cứ như vậy đi. Phong Linh liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút tiếp tục động thủ. Yêu huyết nói, ra hòa này. Hoàng vô dạ đứng ở hắn bên người nói, lực lượng của ngươi vẫn là lưu chứ đối phó kia đáng giận băng chi thánh linh đi. Nơi này Phong Linh giải quyết, rốt cuộc nàng cơ hội ra tay quá ít, muốn quý trọng không cần lãng phí. Lạc Yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi nói chính là. bưu hắn A. Quá biu hãn này. Đô trà hai mắt chờ đại đại, hắn nhìn kia một cái cô tịch mà lại vô tình thiếu niên, quả thực vô cùng mê muội a. Đây là một cái chân chính đáng sợ, vô pháp địch nổi cường giả. Hắn thấp giọng nói, tiểu tổ tông, này một cái bưu hãn gia hỏa, cũng là ngươi tiểu đệ. Thiên a, quả thực quá biến thái. Ta nhưng thu không được như vậy tiểu đệ, hắn chỉ là ngẫu nhiên ra tới hỗ trợ. Ngươi trở về cùng Diêm Quỷ nói Làm cho bọn họ đưa người bệnh trở về Bên này sẽ không có cái gì nguy hiểm Ta giải quyết sau khi xong liền trở về Đồ cha đạo Làm ta liết hắn một cái sao Lại xem một cái Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo Phong linh này vừa ra tới Thế nhưng thu hoạch một quả mê đệ Người ở như vậy xem đi xuống Tiểu tâm hắn vừa quay đầu lại Người hai viên tròng mắt liền biến mất Đồ trà khiếp sợ Không thể nào Bất quá ngấm lại lấy vị này giết người bộ dáng cũng không phải không có khả năng a Ta không xem, ta không xem, ta đi trước đồ trà thấp thỏm đi trở về. Dễ bác kiếm tông người trở nên càng ngày càng ít, phong linh là phong ở tại, toàn bộ lôi châu phong đều trở thành vì hắn giết người sát thủ. Hoàng vô dạ nói, đây là thanh linh lực lượng. Yêu huyết nói, không ngừng. Hắn lực lượng, phòng trừng liền một thành đô không có khôi phục. Phong linh như thế chi cường, kia tên kia. Lạc yêu huyết ôm chặt lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi đừng lo lắng ta. Bất quá gia hỏa này quá đạm mạc quá vô tình, tuy rằng đối tiểu dạ nhi ngươi vô hại, bất quá ta cảm thấy tiểu dạ nhi không thuộc về như vậy thánh linh. Nhân ra còn không nhất định coi trọng ta đâu. Chờ ta tìm đủ thần thủy cùng thần hỏa lúc sau, gia hỏa này hoàn thành nhiệm vụ, nên vô vô ngông đánh người. Vậy càng tốt. Dù sao bản tôn xem hắn khó chịu. Tiểu gia bên người lớn lên đẹp nam nhân ngươi cái nào xem đến sảng, cũng không đem bị ngươi toan chết. Bản tôn liền tính là biến toan, chỉ cần tiểu Dạ Nhi còn thích ngậm, ta là không sao cả lạc. May mắn Phong Linh hắn trong lòng không gợn sóng, bằng không hắn ở phía trước động thủ, hai người ở, phòng trường muốn nổ mạnh. Không phải thật sự. Nay tuyệt đối không phải thật sự. Ta nhất định là đang nằm mơ. Đối, nay chỉ là nhất nhất trang ngượng. Như vậy đã kích Dễ tông chủ thật sự là có chút không chịu nổi, hắn đang trốn tránh. Phúc! Trên má bị lưới dao gió vẽ ra tới một lỗ hồng, cảm giác đau làm hắn tỉnh táo lại. Này không phải mộng, không phải mộng A. Hắn hét lớn, hoàng vô dạ, ngươi giết ta, ngươi như thế đuổi tận giết tuyệt. Ngươi không nghĩ được đến cất dấu thánh tàng bí mật kia một cái bảo bối. Ta đã chết, ngươi cái gì đều không chiếm được. Phong Linh nhàn nhạt nói, như vậy, những người khác đã chết, không sao cả. Phúc phúc phúc. Máu tươi vẩy ra, trừ bỏ dễ tông chủ ở ngoài người, toàn bộ đều đều ngã xuống vũng máu bên trong. Phanh. Dễ tông chủ lão đảo ngã xuống đất. Hoàng vô dạ, ngươi tiểu tử này, thế nhưng như thế nhẫn tâm tràng. Hắn hai mắt phun hỏa, dễ bác kiếm tông thật sự muốn như vậy xong rồi sao? Hoàng vô dạ nói, ở hoa nguyệt cung đối ta hùng hổ do người, phóng lệnh truy nã đuổi giết ta, vì ăn trộm người khác luyện khí thuật tàn hại người thời điểm. Các ngươi chẳng lẽ cũng không giống nhau tàn nhận sao? Tiểu ra chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hơn nữa ta này một cái tiểu đồng bọn tính tình tính cách không thế nào hảo. Đem đồ vật giao ra đây, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Ta! Ta! Dễ tông chủ cả người đều ở run, nói chuyện cũng ấp úng. Hoàng vô dạ ở không chung nhìn về phía hắn nói, ta đoán xem xem a, Kỳ thật ngươi cũng không biết đúng hay không. Ngươi tuy rằng là tông chủ. Nhưng lại như vậy đồ vật hẳn là nắm giữ ở ngươi lão tổ trong tay, ngươi lão tổ ở nơi nào bế con đâu? Ngươi, ngươi bị Hoàng vô giả xem thấu tâm tư của hắn, dễ tông chủ khiếp sợ. Nói đi. Tiểu gia không có kia một cái kiên nhẫn, còn muốn đi Vân An người bệnh đâu? Ta, ta thật sự không biết. Và anh Đột nhiên một đạo tận trời kiếm khí nhằm phía phía chân trời, một phen cử kiếm bổ ra đại địa. Một cái tiếng giống giận truyền ra, ai Rốt cuộc là ai có lá gan đụng đến ta dễ bắt kiếm tông. Một cái tóc đen tung bay lão giả giống như một phen cử kiếm vọt ra, dễ tông chủ trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Lao tổ! Cứu ta! Lao tổ! Cứu mạng A! Một phen cử kiếm chém xuống xuống dưới, phong linh trực tiếp biến mất, không có quản hoàng vô dại chết sống. Dù sao còn có kia yêu tình ở. ầm ầm ầm. Hàn băng hình thành một bức tường. Lạc yêu huyết liền lặng lặng ôm hoàng vô dạ đứng ở tường lúc sau. Giắc. Kia hàn băng chỉ là xuất hiện một đạo vết rách, chính là kia nhất kiếm thế tới rào rạng, cũng chỉ có thể làm được như thế trình độ mà thôi. Một cái hoàng linh sư, vừa mới đột phá hoàng linh sư mà thôi, hắn căn bản không biết hắn gặp phải chính là cái gì địch nhân. Thánh linh, đó là một loại thượng vị mặt khó có thể tiếp xúc cường đại tồn tại, cho dù hai người thực lực đều không phải đỉnh trạng thái nhưng cũng không phải một cái hoàng linh sư có thể giải quyết. Nhất kiếm liền nhân ra một cây lông tơ không có thương tổn đến, kiếm lao tổ sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Các người ba cái tiểu hoa nhi một cái so một cái kỳ quái, thế nhưng đem ta dễ bắt kiếm tông hủy đến như vậy nông nỗi. Hoàng vô dạ nói, vốn đang muốn tìm ngươi, chính ngươi ra tới tự nhiên là càng tốt. Đem các ngươi dễ bắt kiếm tông bảo bối cấp giao ra đây đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta giao? Ở người trên tay Một đạo màu bạc quang mang hiện lên Phong linh lúc này xuất hiện ở hắn trước mặt Cả người bị phong cấp giam cầm ở Hắn hô hấp đều trở nên khó khăn lên Tay cầm bất động kia một phen đại kiếm Phanh kia một phen kiếm trực tiếp từ không chung rơi xuống Khu khu cụ Vương ta ra Đột phá hoàng linh sư Vốn là hắn quét ngang lôi Châu Xương bá thiên hạ thời điểm tới rồi Kết quả đâu Kết quả Thế nhưng bị một cái tiểu tử, đánh không hề đánh trả chi lực. Phong Linh hơi chút thu tay lại, hắn nói, kia đồ vật, ở ta kiếm bên trong. Bị phong ở ta kiếm. Giắc. Giắc. Kế tiếp, hắn thấy được nhất kiếm phi thường kinh tủng sự tình. kia một phen dùng cực kỳ cứng rắn thiên ngoại vẫn thiết chế tạo ra tới cự kiếm, thế nhưng bị phong một tiết một tiết cấp ngăn cách. Phong, thế nhưng so kiếm còn muốn sắp bén. Kiếm lao tổ cả người nhịn không được run. Này một thiếu niên thật là đáng sợ. Chạy. Hắn bóp nát một cái ngọc bài trốn chạy. Dễ tông chủ nhìn lá gan muốn nứt ra. Lao tổ. Mang ta cùng nhau đi, ta còn không muốn chết. Ta, cứu mạng A. 963. Bút thú các y bích cờ cờ, nhanh nhất đổi mới yêu vương đầu quả tim sủng, ăn chơi chắc táng tà y đi tiểu cuồng phi mới nhất trương. Đáng tiếc hiện tại, bọn họ lao tử đã nghe không được hắn thanh âm. Càng không cần phải nói dẫn hắn đi. phan, kia một phen cử kiếm bên trong. Rốt cuộc tìm được rồi một khối mai rùa đen. kia một khối mai rùa đen huyền phù ở không trùng. Phong Linh hỏi. Có phải hay không cái này? Đối. Màu trắng thân ảnh nhoáng lên. Hoàng vô dạ đi qua. Đêm này một khối mai rùa cấp thu lên. Hoàng vô dạ. Ngươi. Ngươi đã được đến ngươi muốn đổ vật. Ngươi tha ta. Ngươi cho rằng ta là kia một loại nổ cỏ tận gốc ngu xuẩn sao Dễ tông chủ á khẩu không trả lời được Nếu là hắn Hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống Nay một người có thể giải quyết Ta đi trở về Phong Linh giúp đỡ hoàng vô dạ đại khai sát giới lúc sau Lại một lần hồi nghịch thiên âm dương đỉnh không gian nghỉ ngơi Phong Linh Ngươi như thế nào không ở bên ngoài nhiều chơi chơi Lôi châu không thể so ninh châu Rất lớn Không rảnh Phong Linh lệnh nhặt cho Hoàng vô dạ hai chữ. Hoàng vô dạ liên hướng về phía dễ tông chủ, thanh long kiếm xuyên thấu hắn trái tim. Một mảnh hôn độn dễ bắc kiếm tông, Hoàng vô dạ nói, tiểu gia thiêu đi. Không còn một mảnh. Lạc yêu huyết nói, tiểu gia nhi, ngươi đừng thiêu a. Ta tới. Với anh. Nháy mắt hàn băng bao trùm, trong phút chốc dễ bắc kiếm tông này tàn phá một màn, bị đông lại lên. Làm người nhìn xem dễ bắc kiếm tông kết cục. Mới có thể uy hiếp người. Tiểu dạ nhi, nhìn xem ta kiệt tác như thế nào. Ấn. Chúng ta trở về đi. Đan dược đủ ăn, cho nên người bệnh khôi phục thực mau Chết đi chiến hữu bị mai táng, bọn họ đều là cô nhi, cũng không có bằng hữu. Dễ bác kiếm tông, bị giết. Mặc tử ly được đến này một tin tức, nao nao. Đồng thời, cũng ở lôi châu khiến cho sóng to gió lớn. Không ít người đi thôi dễ bắc kiếm tông nơi đó tra tình huống, nhìn lúc sau đó là từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh. Thiên A. Sao có thể? Này tuyệt đối không phải nhân loại có thể làm được. Dễ bắc kiếm tông rốt cuộc đắc tội thần thánh phương nào? Ra băng dấu vết, rất nhiều địa phương đều là từ phong hình thành công kích. Này. Dù sao A. Yêu tinh này một phen hành động là hưởng phí. Bọn họ biến thành như vậy bộ dáng. Không có người tin tưởng là đêm hoàng dòng binh đoàn làm, cũng không có người sẽ tin tưởng, này cùng hoàng vô dạ có quan hệ. Bởi vì hoàng vô dạ như thế nào thanh danh vang dội cũng chỉ là một cái địa linh sư, địa linh sư có thể làm gì. Yêu huyết nói, ngươi tiểu dạ nhi làm người truyền ra tin tức này, cũng không ai sẽ tin tưởng. Đừng uổng phí sức lực, nếu là lại không có mắt tới rồi tiếp tục treo chọc ta, đánh trở về chính là. vừa lúc hoạt động gần cốt, không phải sao. Tiểu dạ nhi nói rất đúng. Bảo các mạc tử ly tự mình tới tìm hoàng vô dạ. Mạc tử ly trầm giọng nói, ta vốn dĩ ta có thể giúp được với ngươi vội. Lại không có nghĩ đến kia một ít đối với ngươi mà nói, căn bản không tính cái gì. Hoàng vô dạ nói, ai nói ngươi giúp không được gì. Cương đại nữa lực lượng, cũng là có hạn chế, không thể thời thời khắc khắc dùng. Ta đêm hoàng dòng binh đoàn còn cần chân bảo hiên chiếu cố nhiều hơn. Đó là nhất định. Tuy rằng dọa không được người khác, nhưng là có thể làm minh hữu quan hệ càng thêm kiên cố cũng không tồi. Hoàng vô dạ khỏe miệng, hơi hơi dơ lên. Đi cha cha dễ bắp kiếm tông láo tổ, hán chạy. Để lại người sống, tóm lại là có chút phiền phức. Mặc tử ly nói, ta sẽ phái người đi cha, một khi có tin tức, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Các ngươi chân bảo hiên có hoàng linh sư. ân Mặc tử ly gật đầu nói. Bởi vì có hoàng linh sư. Là bọn họ rất điệu thấp, bảy đại tông môn cũng phá lệ kiêng kỵ bọn họ. Hoàng vô giả nói, bảy đại tông môn chỉ nhất dễ bắt kiếm tông, không có bởi vì bọn họ bảy đại tông môn nổi đấu bị diệt môn, thế nhưng ngã quỷ tiểu ra trên tay, ta cũng không nghĩ tới quá. Nay một cái biến hóa, cũng khiến cho một ít dao động. Bảy đại tông môn, hiện giờ là sáu đại tông môn, tụ ở bên nhau mở họp. Chúng ta cần thiết chạy nhanh hành động lên. Như vậy một cường giả coi trọng tuyệt đối là tuyệt đối là thánh tàng, mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Hỏa Thánh Tông, vẫn là. Nếu không nghĩ trở thành tiếp theo cái dễ Bắc Kiếm Tông nói, chúng ta cần thiết nghĩ cách. Đừng tưởng rằng các ngươi có hoàng đồ an vật là có thể bảo mệnh, các ngươi cảm thấy như vậy lực lượng, là hoàng linh sư cái loại này cấp bậc có thể tạo thành sao? Đúng vậy. Chúng ta làm sao? Chẳng lẽ đem bảo bối giao ra đời sao? Chúng ta thủ nhiều năm như vậy Chúng ta không cam lòng A. Nếu là hoàng vô dạ biết bọn họ khẩn trương hề hề ở thảo luận cái này, nhất định còn sẽ cười. Nhóm người này ra hỏa, hoàn toàn là chính mình hù dọa chính mình. Phong linh lực lượng không có khả năng vô hạn chế tiêu xài, nếu không nàng đã sớm xưng bá toàn bộ linh thương liên châu. Tuy rằng phong linh tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm như vậy chuyện nhảm chán. Đông Hoàng Tông huyền mặt công tử không phải được đến một cái sao. Chúng ta có thể thử đi liên hệ một chút Đông Hoàng Tông. Đúng vậy. Ta cũng không tin linh thương đệ nhất tông môn còn uy hiếp không được người. Thiếu phân một chút liền phân một chút, bảo mệnh giữ được tông môn quan trọng, không thể quá lòng tham A. Không thể. Bọn họ thương lượng hảo lúc sau, liền làm người chuyển tin đi Đông Hoàng Tông. Hoa Nguyện Cung Chủ nói, các vị, dù sao chúng ta đều liên thủ, nếu không chức cùng nhau liên thủ tiêu diệt Hoàng Vô Giả kia trướng mắt tiểu tử. Hoàng Vô Dạ chính là huyền mặt công tử sư đệ A. Nếu là chúng ta động hắn, chỉ sợ. Sư đệ, lâu như vậy, Huyền Mặc công tử căn bản là không có trở về đi tìm hắn, ta tưởng Huyền Mặc công tử phòng trừng cũng là vì lợi dụng hắn được đến trí bảo, một chút đều không thèm để ý hắn. Cũng là, chúng ta phát ra lệnh truy nã, Đông Hoàng Tông một chút tỏ vẻ đều không có, này tuy rằng không phải Hạ Châu, nhưng là bọn họ một chút đều không đem Hoàng vô dạ để ở trong lòng. Nhất kích động mà chính là Thiên Cực phủ phụ chủ. Cần thiết bắt lấy hoàng vô dạ, chúng ta thiên cực phủ bảo bối, bị hắn cấp trộm. Hắn còn phế bỏ ta nhi tử. Những người khác toàn bộ tán đồng. Nguyệt Cung Chủ cười nói, vậy đối sao? Không trực tiếp giết nếu là huyền mặc công tử để ý hoàng vô dạ, cũng có thể lấy hắn áp chế huyền mặc công tử. Dù sao đâu. Đối phó hoàng vô dạ chỗ tốt nhiều hơn, nay sáu đại tông môn đều tâm động. Đương nhiên. Hiện giờ Hoàng Vô Dạ cũng không phải kia một cái vừa mới đến Lôi Châu không có nội tình Hoàng Vô Dạ, nàng thế nhưng kết giao chân bảo Hiên chủ nhân. Xem ra, muốn bắt lấy Hoàng Vô Dạ, đến bắt lấy chân bảo Hiên a. Chân bảo Hiên bảo bối nhiều hơn, chúng ta đã sớm đường vuông góc đã lâu. Phía trước bọn họ có hoàng linh sư tọa chấn, chúng ta không dám coi thường vọng đông, chính là hiện giờ, chúng ta bên này cũng có hoàng linh sư, hơn nữa vẫn là hai cái. Cũng đủ đối phó bọn họ. Tưởng tượng đến chân bảo hiền tải phú có thể bị bọn họ chưa cắt, bọn họ cũng thực kích động. Thật tốt quá. Lúc này đây nhất định có thể một hòn đá ném hai chim. Chẳng qua, rốt cuộc là một hòn đá ném hai chim vẫn là bị người một lưới bắt hết, cái này đã có thể nói không chừng. Phong Linh không có trực tiếp lâm vào ngủ say, ghét bỏ nói hoàng vô giả nhược đã chết. Công pháp thăng cấp, tốc độ tu luyện còn như vậy chậm. Công pháp tuy rằng thăng cấp, nhưng là yêu tinh vô pháp phụ trợ ta tu luyện. Cho nên tốc độ không kém bao nhiêu. Này giải thích, phong linh không phản ứng. Dù sao hắn yêu cầu là, hoàng vô dạ không đột phá thiên linh sư, không cần lại đi cùng lạc yêu huyết mị ai. Vì thế hoàng vô dạ chỉ có thể bế quan tu luyện. Bị biếm lanh cung yêu huyết biết được nguyên nhân, nổi giận. Tiểu dạ nhi, làm hắn ra tới. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Hoàng vô dạ nói, phong linh gia hỏa này, không phải ta có thể hô lên tới. Kỳ thật phong linh nói không sai, ta là nên nhanh lên đột phá thiên linh sư. Địa linh sư này một cái cấp bậc quá thấp. Phong linh nghiêm khắc giám sát hoàng vô dạ tu luyện, liền ở hoàng vô dạ tu luyện có điều tiến triển thời điểm, thế nhưng được đến tin tức. Sáu đại tông môn, liên hợp tấn công chân Bảo Hiên. Hòa tốc địch nhân, toàn bộ cho ngươi đi chân Bảo Hiên cứu viện. Là, tuy rằng nơi này một ít người thuộc về đêm hoàng dòng binh đoàn lính đánh thuê nhưng là bọn họ đại bộ phận người đến từ chính chân bảo hiên đối với chân bảo hiên là có rất thâm hậu cảm tình ai dám động chân bảo hiên giết không tha như vậy đáng tin cậy minh hiếu sáu đại tông môn này một ít cận bạ cũng dám tới tìm việc quả thực tìm chết đi ở trên đường thời điểm yêu huyết kia một bên ra một chút sự tình cả người băng hàn ở tỏa ra hàn khí cả người đều không có một chút độ ấm băng chi thánh linh gián đoạn tính bộ phát ra hàn khí Bắt đầu lăn lộn yêu huyết. Hoàng vô dạ nói, tên kia không phải nói tốt nửa năm sao Như thế nào lại bắt đầu làm sự, dây dưa không xong a Yêu huyết nói, tên kia bị kia tiểu tử cấp khiêu khích, cho nên tới làm yêu, ta. Ta phải rời khỏi trong chốc lát, nhất định phải tưởng ta. Như vậy, không được sao. Hoàng vô dạ ôm lấy lạc yêu huyết hôn lên đi, hiện giờ liệt dương chi viêm lực lượng bị áp chế xuống dưới, thật sự không được. Trừ phi nàng ở tìm vài loại thần hỏa, như vậy mới có rất lớn tác dụng. Tuy rằng không tác dụng, lạc yêu huyết lại như cũ quyến luyến hôn. Đương nhiên sợ tổn thương do giá rét hoàng vô dạ, lạc yêu huyết cũng không có như thế nào điên cuồng chỉ là một vừa hai phải, một vừa hai phải mà thôi. Lạc yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, bản tôn đi trước. Đừng bị đông lạnh lâu lắm. Đó là tự nhiên. Yêu huyết sau khi rời khỏi, hoàng vô dạ rét đến chân bảo các. Ha ha ha. Các ngươi chân bảo các không phải thực kiêu ngạo sao? Vẫn luôn không đem chúng ta mấy đại tông môn để vào mắt, hôm nay đó là các ngươi chân bảo hiên diệt vong ngày. Mặc tử ly lạnh lùng nói, các ngươi thật là một đám si tâm vọng tưởng ra hỏa, muốn diệt vong ta chân bảo hiên, cũng nhìn xem các ngươi có hay không này một cái năng lực. Tiểu tử, bốn đến trước mắt còn cái bướng, giết hắn. Và anh, mặc tử ly thân thể khang phục lúc sau, thực lực không yếu là một cái nhất phẩm vương linh sư, hắn linh kỹ chiến pháp toàn vì nhất lưu. Sở tiên sinh nói bảo vệ tốt chủ tử. Ha ha ha, chân bảo hiên cũng bất quá ngày này sao? Lưỡng đạo hoàng linh sư uy áp thổi quét mà đến, đúng là mặt trời chói chang lão tổ cùng thánh hỏa lão tổ chết đi, toàn bộ đều chết đi. Hoàng linh sư vừa ra, hoàng linh sư dưới hoàn toàn vô địch thủ, cái này làm cho chân bảo hiên lâm vào nguy hiểm bên trong. Lúc này một đạo màu trắng thân ảnh lướt ra. Các ngươi hai cái lão gia hỏa, đột phá hoàng linh sư liền mang theo người tới chân bảo hiên náo sự, thật sự lão phu đã chết sao? Bạch đi về lão giả, khí thế như hồng, thực lực so mặt trời chói chang lão tổ bọn họ muốn cao không ít, rốt cuộc hắn bọn họ muốn trước thăng cấp hoàng linh sư. Này muốn trách thì trách các ngươi chủ tử gặp người không tốt, bằng không chúng ta cũng sẽ không đối chân bảo hiên động thủ. Che chở ai không tốt? Cố tình che chở kia một cái gây hỏa sát tinh, ngươi xem các ngươi chân bảo hiền muốn xong đời, hoàng vô dạ hiện tại đều mặc kệ các ngươi chết sống. Thiếu chủ quyết định, há có thể là ngươi có thể phê bình. Áo bào trắng lao giả bạo nộ, quần áo phi dương. Chúng ta hai người, còn sợ ngươi một cái lao đông tây sao. anh ba cái hoàng linh sư ở không trung giao chiến, dung trời động mà. Tuy rằng hai cái hoàng linh sư bị áo bào trắng lao giả kiềm chế. Nhưng là chân bảo cát chính là muốn gặp phải sáu đại tông môn liên hợp công kích. Nguyệt cung chủ nhìn thấy mặc tử ly, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Buồn cung chủ Mỹ dự nghi đến, truyền thuyết bên trong thần lòng kiến thức không thấy đôi chân bảo hiên chủ nhân, thế nhưng là một hộp Mỹ nam tử. Nhưng làm buồn cung chủ mở rộng tầm mắt. Cho ta bắt lấy hắn, so giết chết. Và anh, mặc tử ly vũ khí là một con ống sáo, ống sáo vừa động, một trận sóng âm thanh truyền đến hắn lạnh lùng nói, cú ngay, ầm ầm ầm, không ít người che giả măng mọc công kích Mặc Tử Ly. Mặc Tử Ly lạnh lùng nói, cú ngay, ầm ầm ầm. đêm Hoàng Dung binh đoàn người dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới chân Bảo Cát, nhìn đến Mạc Tử Ly bị nguy, phi thường suất ruột muốn xông lên đi. Hoàng vô dạ nói, hiện tại ta mới là Lão Đại, nghe ta, chính là công tử. rời đi chân Bảo Hiên lúc sau, liền không thể xưng hô chủ tử. Chỉ có thể dùng công tử như vậy tôn sưng. Các ngươi thực lực, xông lên đi có thể giảm bớt vài phần. Chúng ta nếu là dùng trí thắng được, muốn làm phiên bọn họ, liền nghe ta. Nếu không nghe, hiện tại lăn. Bị hoàng vô dạ sắc bén gian dạy, bọn họ cúi đầu. Bọn họ là phục hoàng vô dạ, đối hoàng vô dạ nói chưa bao giờ nghi ngờ. Một đội, tìm được gần nhất điểm cao, chuẩn bị tốt thám khí. Nghe ta mệnh lệ. Nhị đội, nghe lời liền hảo. Hoàng vô dạ có trật tự bắt đầu cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Tại đây một loại hỗn chiến bên trong, hoàng vô dạ có thể làm ra như thế bình tĩnh phán đoán. Hảo! Diêm quỷ, chúng ta qua đi! Vâng! Hoàng vô dạ giết đi ra ngoài, nhìn đến Nguyệt Cung Chủ ở dây dưa mặc tử ly. Nàng hài hước nói, Nguyệt Cung Chủ, người ra hỏa này châu già gặm có non ăn tới rồi bằng hữu của ta trên người, quả thực tìm chết. Hoàng vô dạ, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy đến khi đạt được chẳng tôn công ngươi cuối cùng tới chào mỹ nam là thứ yếu trước đêm hoàng vô dạ cấp thu phục lại nói động thủ chu tước điện vũ lưu hỏa chi diệt ầm ầm ầm thân hỏa thân thủy hoàn toàn bạo phát ra tới nàng đều là muốn nhìn rốt cuộc ai dám tới gần nàng a a a ta cháy tay của ta đông cứng cứu mạng a Ba loại loại này cơ thiên địa cấp bậc cực hạn linh vật buộc phát ra tới, cho dù Hoàng Vô Dạ là một cái địa linh sư, tại đây một hồi thiên linh sư vương linh sư cao thủ đông đảo chiến trường phía trên, Hoàng Vô Dạ như cũ có thể ứng đối thành thạo. Thanh Long Càn Thiên. Phanh phanh phanh. Nguyệt cung chủ quả thực muốn chọc giận đến hô máu, Hoàng Vô Dạ dùng rốt cuộc là cái gì bảo bối, căn bản bắt không được bọn họ. Tới a, là muốn tới tìm tiểu gia sao? Muốn ta mệnh, đoạt bảo bối. Không sợ chết toàn bộ đều đến đây đi. Hoàng vô giả phi thường kiêu ngạo hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Phong Linh nói, ngươi nhưng thật ra thông minh, cũng thực sẵn vậy Ta này không phải thử xem ta trăm cây ngàn đắng được đến thần thủy vi lực sao. Loại này hành vi yêu tinh ở sẽ không làm ta nháo, nhưng là hiện tại không giống nhau. Ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Phong Linh ngươi không phải đã tỉnh sao? Cho nên ngươi sẽ không làm ta có cái gì không tốt hậu quả? Hoàng vô dạ, ngươi thế nhưng bởi vì này một nguyên nhân không có sợ hãi. Phong Linh thanh âm tràn ngập lạnh lẽo. Đúng vậy. Ta không phải nghịch thiên âm dương đỉnh khí linh, ta cùng ngươi cũng không có ký kết khế ước, chúng ta quan hệ so mỏng giấy còn muốn yêu đất, ngươi cứ như vậy sẵn bậy. Bởi vì, ngươi là Phong Linh. Chủ tước lưu quang. Nguyệt hỏa chi diệt. Dứt lời, Hoàng vô dạ tiếp tục chiến đấu. Phong Linh lại đái ở nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong không nói. Hoàng vô dạ, ngươi đây là cái gì lý do? Tùy tâm sở dục sàng bậy ra hỏa A. Hoàng vô dạ hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nàng xuất hiện sống thoát thoát lôi đi rất nhiều cửu hận giá trị. Tiểu tử này vô cùng tiêu ngạo, miệng độc độc, hoàn toàn là khiến cho người nhiều người tức giận A. Tiểu gia biết các ngươi bảy đại tông môn, Nga, sáu đại, đã bị giết một cái. Các ngươi sáu đại tông môn nghèo không phải tật xấu. Nhưng là các ngươi bởi vì nghèo coi trọng nhà của người khác tài vậy không hảo, còn liên hợp lại kéo bè kéo lũ đánh nhau, không mặt mũi tới rồi tân độ cao. Giống các ngươi người như vậy, vẫn là sớm một chút đi đầu thai đi. Miễn cho tồn tại trên đời thai hòa người. Người tìm chết. Hoàng vô dạ, ta muốn làm thì ngươi. Ta muốn đem ngươi cấp rút gần lột ra. Âm thầm một ít người, khỏe miệng cùng chịu lên. Lao đại hiện tại bị vây công, thật sự không có việc gì a Chúng ta khi nào ra tay? Lao đại ở toàn lực dẫn dắt rời đi bọn họ lực chú ý, sau đó lại cho chúng ta tìm góc độ, các ngươi không thấy ra tới sao. Đến lúc đó mệnh lệnh một chút, lực sát thương nhất định thực mỹ. Đồ trà không có đi tham chiến, bất quá hắn lại là bọn họ bên trong duy nhất nhìn ra hoàng vô dạ kế hoạch người. Lao đại không hổ là Lao đại. Vô sĩ lên đều như vậy có mị lực A. Lại là một đám người bị này tiểu tổ tông đưa tới thâm mương. Chúc các ngươi vận may A. Lúc sau, Hoàng Vô Dạ làm một cái có thể bắt đầu thu thập. ầm ầm Ẩm. Đêm Hoàng Dông Binh đoàn bí mật quần công cường đại vũ khí ở trong nháy mắt bạo phát đi ra ngoài, kia một ít người đưa lưng về phía ám khí công kích phương hướng, sau đó. A. Cứu mạng A. Phúc. Bị Hoàng Vô Dạ dắt đi rồi sở hữu lực chú ý, cho dù thực lực cũng không tệ lắm, kết quả bị một lần ám tập thương vô cùng thê thảm. Thiên A. Quy lực lớn như vậy, chúng ta lập tức tiêu diệt đối phương nhiều như vậy cao thủ. Nhị đội có thể hành động. Tam đội thượng. ầm ầm ầm. Một đội đội không thể hiểu được kỳ binh xuất hiện, thực lực của bọn họ tuyệt đối không phải mạnh nhất, chính là bọn họ có chiến thuật A. Sáu đại tông môn cho rằng có thể trăm phần trăm thắng lợi, căn bản không có thảo luận chiến thuật liền giết qua tới. Hiện giờ trường hợp một đoàn đoàn loạn. Đáng chết. Các người rốt cuộc là người nào? Hoang vô Dạ mang đến một đám biến thái. tiểu tâm bọn họ ám khí, không đơn giản. Hoàng vô Dạ cười nói, xem ra các vị đối với các ngươi đều rất tò mò, nói cho bọn họ các ngươi là ai. Là. Lao đại. Chúng ta là đêm hoàng dòng binh đoàn lính đánh thuê, hôm nay nhiệm vụ, đó là lấy các ngươi mạng chó. Đối. Lấy mạng chó. Ông Sáo vừa động, nát một người trái tim. Mặc tử rời khỏi người hình trận lõe, tránh đi đối phương công kích. Nhìn về phía kia sĩ khí bạo trướng đêm hoàng rong binh đoàn người. Quyết định của hắn không sai. Nếu lúc trước không đi, cho dù hôm nay tham chiến, cũng tuyệt đối vô pháp buộc phát ra hiện giờ năng lực. Là đêm hoàng rong binh đoàn, làm này một ít người lột xác. Tình hình chiến đấu hướng tới thực tốt phương hướng phát triển, lúc này, hoàng vô dạ ra vấn đề. Liệt dương chi viêm cùng ngàn tuyết hàn thủy, hàn băng lạc thủy ngoan ngoán hồi trong không gian đi. Tại sao lại như vậy? Frank! Hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ phong thuật, tránh đi một người đánh lén. Thật tốt quá, hoàng vô dạ kêu biến thái lực lượng cuối cùng là dùng hết. Bắt lấy hắn. Dùng hết. Hoàng vô dạ lúc này cũng có chút kinh ngạc. Người đi trước. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện, cấp hoàng vô dạ chặn lại không ít người. Phúc. Diêm quỷ trên người nhiều vài đạo vết máu. Mặc tử ly cũng ra tới nói, chân bảo cắt giữ không nổi liền giữ không nổi, chúng ta nhanh lên lui lại. Ngươi không có việc gì liền hảo. Loại này thời điểm, tự nhiên phải có lấy hay bỏ. Hoàng vô dạ nói, không được. Thần hỏa cùng thần thủy vốn dĩ liền tiêu hao linh lực, ngươi kia một chút địa linh sư thực lực chống đỡ lâu như vậy đã là cực hạn. Làm ngươi nhanh lên tăng lên thực lực ngựa như cũ chậm gì gì, cho dù có thứ tốt ngươi cũng không dùng được. Hiện tại ngươi khẳng định hối hận. Phong linh bình tĩnh không gợn xong nói, vậy ngươi tên tiểu tử thúi này có thể hay không hỗ trợ a? Trân bảo cách như vậy nhiều bảo bối, cũng không thể rơi vào sáu đại tông môn này một ít cầu đồ vật trên người, ngươi nói đúng sao? kia cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi đây là không tính toán hỗ trợ. Chủ nhân, này một cái không nghe lời phong chi thánh linh không chịu giúp ngươi, ta tới thì tốt rồi à. Thủy Phượng thanh âm chuyển đến, trong phút chốc màu lam nhạt quang mang bao phủ xuống dưới, một con cực kỳ xinh đẹp màu thủy lam phượng hoàng xuất hiện. Và anh, Thủy Phượng vừa động, Kia thủy nguyên tố công kích giống như sóng biển giống nhau băng đằng mà ra, kia một ít tới gần hoàng vô dạ người toàn bộ đều bị ném đi. Không trung tạo nên một kia gọn sóng, trong phút chốc tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thế gian này, thế nhưng còn có như vậy xinh đẹp linh thú. Thiên A. Hoàng vô dạ thế nhưng khế ước một con như vậy xinh đẹp linh thú. Lợi hại A. Nhanh lên chạy. Chúng ta không phải này linh thú xinh đẹp. Vô luận là bên ngoài vẫn là thực lực. Thủy Phượng như vậy linh thú đều làm người mê muội. Mặc tử ly nao nao, này tuyệt đối không phải bình thường linh thú A. Phanh phanh phanh. Thủy Phượng vừa ra, nguy cơ giải trừ. Thủy Phượng đối hoàng vô dạ nói, chủ nhân, kia một cái phong chi thánh linh có điểm quá mức, thế nhưng mặc kệ chủ nhân mặc kệ. Chờ ta thực lực khôi phục không sai biệt lắm, Thủy Phượng cho ngươi đi tìm cảng cường đại thánh linh. Thủy chi thánh linh chủ nhân không cần thủy nguyên tố có ta phụ trợ liền tính là không có thánh linh cũng có thể phong thuộc tính không đổi còn có hỏa mục thủy vượng ở nơi đó niệm phong linh tựa hồ không có nghe được giống nhau ầm ầm ầm frank không trung truyền đến một trận vang lớn chân bảo cắt kia một cái bạch điể đi lão giả thông không trung rơi xuống trọng thương phúc một ngụm máu tươi phun ra mặc tử ly kinh hãi cảnh lão công tử ta ha ha ha Còn tưởng rằng này Lao Đông Tây có bao nhiêu lợi hại đâu. Giống nhau không phải chúng ta đối thủ. Vướng bận Lao Đông Tây giải quyết, kế tiếp muốn giải quyết Hoàng Vô Dạ kia tiểu xuất sinh. Người nói là tiểu xuất sinh. Này một ít gia hỏa cũng dám nhục nhã chủ nhân, quả thực không thể nhẫn. Một đạo màu thủy lam quang mang lược hướng về phía bọn họ, khủng bố lực lượng ập vào trước mặt, hỏa thánh Lao Tổ bọn họ đảo chịu một ngủng khí lạnh. Đây là thứ gì? ầm ầm ầm Thủy Phượng bạo phát, này hai cái hoàng linh sư ở nó trước mặt hoàn toàn không đủ xem. Phốc phốc phốc. Một đám tử không trung bị vô vào trên mặt đất, mặt trời trói trang lão tổ sợ tới mức muốn hồn phi phách tán. Tha mạng A. Tha mạng. Thủy Phượng xuất hiện, xoay chuyển toàn bộ tình hình chiến đấu. Chạy. Đi mau. Hai vị lão tổ đều không phải hoàng vô giả khế ước linh thú đối thủ, bọn họ không chạy, chờ chết sao. Chính là... Trung quanh đều bị một cổ thủy nguyên tố cấp bao phủ. Bọn họ lúc này giống như ở một cái thủy cấu thành cái lồng bên trong, hoàn toàn ra không được a. Thủy Phượng nói: nhà ta chủ nhân không co cho các ngươi đi, các ngươi liền đi không được. Mỗi người sắc mặt trắng bệch lên. Hoàng vô dạ, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hoàng vô dạ gật đầu nói: đuổi tận giết tuyệt, một cái đều không lưu. Các ngươi tới phía trước cũng là như thế này tính toán. Tiểu gia hiện tại vì cái gì không thể làm? ngươi bọn họ một đám hung hăng mà trừng mắt Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói: "Đem các ngươi tông môn chí bảo cấp giao ra đây, ta có lẽ sẽ suy xét một chút. Chúng ta tông môn chí bảo ở lão tổ trong tay, còn muốn các ngươi buông tha ta, ta nhất định phải lão tổ đem vật kia giao cho ngươi." "Đúng vậy." Chê cười, "Nhà các ngươi lão tổ còn sẽ nghe các ngươi, ta xem các ngươi vẫn là sớm một chút đi đầu thai đi." Bọn họ tức giận đến run rẩy. Đêm Hoàng Dung binh đoàn đội viên nghe lệnh, Cho ta sát là một trận len ken hữu lực mang theo đề huyết sát khí thanh âm chuyển đến. Liên ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, đột nhiên một cái quát lớn thanh chuyển đến. Châm đã. Thanh. Thủy Phượng phong tỏa thế nhưng bị phá. Hàn chắn hoàng vô dạ trước người nói, chủ nhân, lại có một nhóm người tới. Ở cái này vị diện xem như rất mạnh, người nhất định phải cẩn thận. Một khi có nguy hiểm, người theo ta đi. Phía trước xẹn qua tới không ít người, một cái huy phong lấm lấm lao giả đánh giá hoàng vô giả nói, tiểu tử, ỷ vào chính mình có cường đại linh thú liền bốn phía sát ngược nhiều người như vậy, này nhưng không tốt. Đây là bọn họ đánh tới cửa tới, chẳng lẽ ta không thể phản kích sao? Chê cười. Ha ha a Người tiểu tử này, tính tình thật đại a. Đầu bạc lao giả cười nói, lôi châu bảy đại tông môn đã hủy diệt một cái, nếu là sáu đại tông môn cũng hủy diệt. Toàn bộ lôi châu phỏng trừng đều sẽ hỗn loạn. Ta cảm thấy lôi châu người tình nguyện hỗn loạn, cũng sẽ không giống sáu đại tông môn tồn tại, hoành hành ngang ngược. Hiện giờ ma tộc ngau ngoe rục dịch, chúng ta không thể giết hại lẫn nhau. Hôm nay ta tới nơi này giảng hòa, như vậy ngưng chiến, như thế nào? Ngươi nói ngưng chiến liền ngưng chiến, ngươi xem như thứ gì? Hoàng vô dạ nhướng mày nói, này một cái lao ra hỏa thế lực rất mạnh, nhưng là ở khí thế thượng. Hoàng vô giả cũng tuyệt đối sẽ không nhược nửa phần. Nay một cái đầu bạc lao giả còn không có sinh khí, hắn bên người đi theo vài người đã sắp tức chết rồi. Hắn mệnh bạo nộ nói, tiểu tử, người tìm chết. Cũng dám như vậy cùng đại trưởng lao nói chuyện. Người quả thực quá vô lý. Đầu bạc lao giả nói, ta là Đông Hoàng Tông đại trưởng lão, phương Đông Dương. Thật tốt quá. Đông Hoàng Tông đại trưởng lao tới. Đa tạ đại trưởng lao ân cứu mạng. Bọn họ được cứu trợ. Bọn họ cũng không tin Đông Hoàng Tông Đại trưởng Lão tự mình ra mặt, Hoàng Vô Dạ còn dám không nghe. Hoàng Vô Dạ ánh mắt trầm xuống, nói, Nga, nguyên lai là Đông Hoàng Tông Đại trưởng Lão, nghe đồn bên trong linh thương Cửu châu đệ nhất tông môn, thuật nhìn rất lợi hại. Đại trưởng Lão nói, này cũng chỉ là hư danh mà thôi, chúng ta Đông Hoàng Tông gánh vác bảo hộ linh thương Cửu châu gánh nặng, vì linh thương Cửu châu mọi người làm không ít chuyện, bọn họ mới như vậy đánh giá chúng ta Đông Hoàng Tông. Chính là, ngay cả như vậy, tiểu ra vì cái gì phải nghe ngươi? Ngươi! Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đại trưởng lão đều đem nói đến này phân thượng, hoàng vô dạ thế nhưng còn như vậy ngoan cố không hóa, không đáp ứng. Mặc tử ly cũng sợ hoàng vô dạ theo chân bọn họ khởi xung đột, đối phương động thủ, hắn sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, can đảm thực không tồi. Chẳng qua bởi vì chính mình linh thú lợi hại cứ như vậy vô pháp không thiên nhưng không tốt. Hôm nay lão phu trước thay thế trưởng bối của ngươi, hảo hảo dạy dâu ngươi một chút. Đại trưởng lão cười nói. Đông chốc, một cổ cửu phẩm hoàng linh sư uy áp bạo phát ra tới. Hắn ánh mắt dừng ở thủy phượng trên người, này một con linh thú quá kỳ quái, hắn trước nay đều không có hứng thú. Chủ nhân, ta cũng không sợ này lao đông tây. Đánh liền đánh. Thủy phượng cũng nổi giận, hắn nhảy bén cảm giác được này lao đông tây xem hắn ánh mắt làm hắn phi thường chán ghét ầm ầm ầm. Thủy Phượng cùng Đại trưởng lão giao thủ, những người khác dựa thế chuẩn bị phản công. Đông Hoàng Tông kia một ít nhân đạo, cho ta dừng tay. Chúng ta Đông Hoàng Tông tới là vì giảng hòa, các ngươi không cần quá mức phát hỏa. Thực xin lỗi, là chúng ta quá xúc động. Ân, chúng ta nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, đại nhân không cần sinh khí. Bị Đông Hoàng Tông người ngăn lại ở lúc sau, bọn họ không dám lốm mãng Bất quá tiểu tử này. Chính chúng ta giáo huấn liền hảo, cũng dám đối đại trưởng lao vô lý. Đông Hoàng Tông này một ít người, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Các ngươi cũng qua không biết xấu hổ đi. Giáo huấn ta, các ngươi cái gì thực lực, tiểu ra cái gì thực lực. Thực lực của ngươi như vậy nhược, là ngươi thiên phú không đủ. Chúng ta cũng không khi dễ ngươi, liễu của ngươi thượng đi. Tiểu tử, xem ngươi như thế nào kiêu ngạo. kia một cái gọi là liễu của ngươi một bước bước ra. Một quyền oanh hướng về phía hoàng vô dạ đầu. Một đạo hắc ảnh hiện lên, hắn công kích hoàn toàn biến thành hư vô. Ta sư đệ thích tiêu ngạo liền tiêu ngạo, các ngươi có cái kia tư cách quản sao. Frank, liêu cuồng cả người đều bay đi ra ngoài, hộp máu không ngừng, hoàn toàn không có một chút đánh trả đường sống. Nhóm người này người ngây ngẩn cả người, nhìn kia một bôi đen sắc thân ảnh. Tuấn Mỹ, lãnh khốc, giống như thần chi giống nhau hoàn Mỹ. Hơn nữa vẫn là một cái vương linh sư. Hơn nữa. Đại sư Minh. Đại sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói đại sư Minh khoảng thời gian trước đột nhiên hồi tông liền bế quan, không nghĩ tới đại sư Minh thế nhưng bế quan tu luyện tới rồi vương linh sư, bội phục bội phục. Ngươi tới chính là huyền mặc đông hoàng tông thủ tịch đại đệ tử, linh thương cửu châu đệ nhất công tử. Hắn đi tới hoàng vô dạ trước mặt nói, sư đệ. Trở về lúc sau đột nhiên bình cảnh phá. Sư huynh liền đi bế quan, hiện tại mới tới rồi, xin lỗi. Hoàng vô giả cười nói, đột phá quan trọng, đây chính là vương linh sư A. Chúc mừng chúc mừng. Phía trước bọn họ không có chú ý, kết quả huyền mặc tiếng thứ hai sư đệ đem bọn họ cấp kinh sợ. Cái gì? Đại sư huynh, tiểu tử này cũng không phải chúng ta đông hoàng tông đệ tử A. Đúng vậy. Ta nhưng không nhớ rõ đây là chúng ta đông hoàng tông đệ tử. Huyền Mặc lệnh nhạt đảo qua bọn họ, "Đây là ta thay ta sư phụ thu cái thứ hai đệ tử." Huyền Mặc đột nhiên xuất hiện, đại trưởng lão cũng không ở cùng Thủy Phượng dây dưa, giống như xảy ra chuyện gì. Thủy Phượng về tới Hoàng Vô Dạ khế ước không gian, hắn nói, "Chủ nhân, chờ ta nghỉ ngơi một thời gian, tiếp theo nhất định đánh bại lão nhân này." Đại trưởng lão bãi bài ống tay hào nói, "Huyền Mặc, sao ngươi lại tới đây?" "Có việc." Huyền Mặc lãnh đạm nói. Đại trưởng lão, không hảo. Nay không, bọn họ đem huyền mặc lời nói nói cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão cả giận nói, huyền mặc, ngươi đứa nhỏ này luôn luôn nghe lời, cũng làm sư đệ thử kiên tâm, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy hồ nháo. Tiểu tử này vô luận là tâm tính vẫn là tính cách, tuyệt đối không thích hợp trở thành chúng ta đông hoàng tông trưởng môn thân truyền đệ tử, ta xem ngươi vẫn là thu hồi chính mình nói đem. Không phải đông hoàng tông đệ tử liền như vậy tiêu ngạo, Nếu là hắn trở thành Đông Hoàng Tông đệ tử, còn không đánh Đông Hoàng Tông tên, nơi nơi khi dễ người khác. Đại trưởng Lão lời lẽ chính đang nói. Huyền Mặc lạnh lùng nói, sư đệ cũng không phải người như vậy, đại trưởng Lão lầm. Đây là sư phụ ta đồ đệ, đại trưởng Lão không có quyền can thiệp. Còn có, hôm nay đại trưởng Lão vì sao can thiệp lôi châu thế lực. Huyền Mặc này tam câu nói liền ra, làm đại trưởng Lão buồn bực không thôi. Người tuổi trẻ rèn luyện thiếu không hiểu nhân tâm, chỉ hiểu tu luyện. Sư phụ ngươi dù sao cũng là ta sư đệ, ta quan tâm đương nhiên là hẳn là, còn có hôm nay việc. Đại trưởng Lao nói nói, nói ra thì rất dài. Hiện giờ ma tộc không ăn phận, cũng không biết khi nào liền sẽ ngóc đầu trở lại. Loại này thời điểm giết chết nhiều như vậy vương linh sư, nhưng không tốt. Tiểu tử này tuổi còn trẻ phạm phải lớn như vậy sát ngược, cũng dễ dàng làm hắn đi hướng tà ma ngoại đạo. Hôm nay các ngươi thế lực tranh đấu. Như vậy ngưng chiến, như thế nào? Mặc tử ly nhìn về phía hoàng vô dạ, hoàng vô dạ khẽ gật đầu. Không có biện pháp, hiện giờ bọn họ không có biện pháp cùng đông hoàng tông sống mái với nhau a. Mặc tử ly nói, hảo. Nương chiến. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đại trưởng lão cười nói. Từ từ. Tuy rằng Nương chiến, nhưng là chân bảo hiền tổn thất cũng không ít, bồi thường là không thiếu được. Các ngươi sáu đại tông môn muốn sống. Liền tiêu tiền bán mạng, bằng không không đến thương lượng. Hoàng vô dạ, ngươi lại muốn xào trá. Lúc này đây muốn nhiều ít. Nguyện Cung Chủ cả giận nói. Hoàng vô dạ nói, cũng không nhiều ít, một cái tông môn bảy nhớ thượng phẩm Linh Ngọc, như thế nào? Không có nhiều như vậy Linh Ngọc, vậy lấy mặt khác đồ vật gắn nợ, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là một chút đều không thể thiếu. Bảy nhớ, không chỉ là sáu đại tông môn người trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả đông hoàng tông người cũng bị hoàng vô dạ sư tử đại há mồm cấp dọa tới rồi. Lập tức muốn nhiều như vậy, tiểu tử này cũng quá điên cuồng một chút đi. Này quá nhiều, tuyệt đối không được. Đúng vậy. Tiểu tử, ngươi đây là xả hỏa đánh cấp A. So với này một số mục phía trước hoàng vô dạ muốn ngươi một ngàn vạn, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói, tiểu gia chính là thích nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm sao vậy? nếu các ngươi không tới tấn công chân Bảo Hiền không phải không có việc gì sao? các ngươi tự tìm lại bị đánh hoa rơi nước chảy xứng đáng a? Đại trưởng lão nói này thật sự có chút nhiều nhiều a ta đây đem bọn họ cấp giết rốt cuộc các ngươi đều cho rằng bọn họ mệnh bọn họ toàn bộ tông môn không ngừng cái này giới đúng hay không? ta không phải ý tứ này Đại trưởng lão trả lời ta như thế nào cảm thấy chính là ý tứ này a Hoàng vô dạ cười nói, dù sao bọn họ không cho bồi thường, ta tuyệt đối sẽ không như vậy tính. Các người đông Hoàng Tông muốn hỗ trợ, xen vào việc người khác, đánh chính là. Huyên Mặc nhìn về phía đại trưởng Lao nói, sư đệ yêu cầu thực hợp lý, bọn họ chủ động tấn công người khác thế lực, hơn nữa vẫn là liên hợp tấn công, bại bọn họ tự nhiên muốn trả giá đại giới. Đại trưởng Lao khó thở, tiểu tử này thế nhưng giúp đỡ người ngoài. Hắn nói. Các ngươi như thế nào giảng hòa các ngươi chính mình quyết định đi. Dù sao lão phu chuyện nên làm, đã làm. Ta giao, ta trả lại không được sao? Ta lập tức đấu. Sáu đại tông môn đều gặp phải phi thường nghiêm túc khủng hoảng tài chính, không đủ đánh giấy nợ. Một trương trương giấy nợ ấn xuống dấu tay còn có tông môn con dấu lúc sau, tối nay trận này sáu đại tông môn vây công chân bảo hiên chiến đấu, cuối cùng là hạ màn. Chẳng qua, các đại tông môn người trong lòng ở lấy máu. Hiện giờ bọn họ tài lực, tuy tuy tiện tiện một cái tiểu thế lực đều có thể đem bọn họ cấp xong ngược. ngươi nói có tức hay không người? Hoàng vô dạ kia tiểu tử quả thực quá lòng dạ hiểm độc. Đừng nội, chỉ cần tìm được thánh tàng, chúng ta còn sợ không đoạt sao? Đúng vậy. Đông Hoàng Tông đại nhân tới, chúng ta nhất định có thể tìm được thánh tàng. Ân. Chúng ta nhanh lên đi chiêu đái Đông Hoàng Tông khách quý. Sáu đại tông môn nghĩ đến chiêu đái đại trưởng lão bọn họ, hoàng vô dạ bên này ở nghỉ ngơi chiến đấu tàn cụ. Hoàng vô dạ đối mặc tử ly nói, làm sao vậy? Lúc này đây có phải hay không kiếm thiên? Mặc tử ly nói, vô dạ, ngươi chính là cái gì yêu cầu đều dám để đề. làm cho đông hoàng tông đại trưởng lão mặt. Ngươi dám đưa ra như vậy yêu cầu, ta có thể có như vậy thu hoạch đều mệnh ngươi, cho nên bảy đại tông môn bồi thường, toàn bộ sung công đêm hoàng dòng binh đoàn đi. Ngươi cũng quá hào phóng một chút đi. Nếu không phải ngươi kịp thời đổi tới, Chân Bảo Hiên có lẽ đều không tồn tại. Ta Chân Bảo Hiên giá trị ở lòng ta, chính là kia hơn 40 trăm triệu linh ngọc hiếu thắng nhiều." Hoàng Vô Dạ cười nói, "Có quyết đoán, ta đây liền không cự tuyệt." Đại gia chạy nhanh chữa thương, "Ta tổng cảm giác muốn Đông Hoàng Tông lại đây, muốn ra cái gì đại sư?" "Là." Huyền Mặc vẫn luôn đi theo Hoàng Vô Dạ, hắn nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nói, "Sư đệ Đại trưởng lão hành vi không thể đại biểu sư phó, cũng không thể đại biểu toàn bộ Đông Hoàng Tông. Ngươi! Được rồi. Ta sẽ không bởi vì một mẫu cất chuột mà làm ra đối Đông Hoàng Tông phán đoán. Hơn nữa ta cũng không phải cái loại này qua loa làm ra phán đoán người. Ngươi yên tâm. Ân. Ta rất nhớ ngươi trở thành ta sư đệ. Ngươi nói lao nhân kia tới làm cái gì? Có phải hay không vì thánh tàng? Hoàng vô ra hỏi. Ta trả lời tông môn liền bế quan, cho nên cũng không biết phát sinh sự tình gì. Ta sẽ đi hỏi rõ ràng, sư đệ không cần. Phúc. Trong phút chốc, hoàng vô dạ trên người ngọn lửa bạo phát ra tới, đem huyền mặc nửa người trên quần áo cấp thiêu hủy, tóc đều thiêu hủy một tiết. Huyền mặc sắc mặt đại biến, nói, sư đệ. Người làm sao vậy? Huyền mặc, người nhanh lên rời đi. Và anh, Liệt dương chi viêm bạo phát ra tới. Toàn bộ nhà ở đều bị thiêu hết. Đoàn trưởng, Lao đại. Phát sinh sự tình gì lạch. Lúc này hoàng vô dạ cũng là đần độn. Này ngọn lửa rất mạnh. Huyền mặt cũng chỉ có thể miễn cưỡng tới gần. Sư đệ. Ngọn lửa bên trong. Xuất hiện một đạo màu thủy lam thân ảnh. Hán tựa hồ một chút đều không sợ này. Một ít ngọn lửa đem hoàng vô dạ cấp ôm lấy. Chủ nhân. Không có việc gì. Ta lập tức giúp ngươi đem này đáng chết thần hỏa cấp háp chế đi xuống. Màu lam nhạt quang mang ở chung quanh lập lòe lên, làm liệt dương chi viêm thu liễm lên. Liệt dương chi viêm thu liễm, kết quả đã xảy ra chuyện. Và anh, chung quanh ngưng kết thành hàn băng, một tầng lại một tầng biến hậu. Hiện giờ còn không phải lôi châu hạ tuyết mùa, chính là không trung bên trong lại xuất hiện tuyết. Đây là hai loại thần thủy bắt đầu làm yêu, hoàng vô dạ khàn khàn nói, lãnh. Lãnh chết tiểu gia. Chủ nhân. Chủ nhân, đáng chết. Nếu là nơi nào có một cái hỏa chi thánh linh thì tốt rồi, ta nhất định cấp chủ nhân ngươi bắt lại đây, hiện tại. trước ta, cho ta an tĩnh. Hi hi hi. Thủy chi linh chủ đại nhân, ngươi hiện tại lực lượng không đủ nga. thượng một lần bị ngươi thực hiện được, lúc này đây. Linh chủ đại nhân cũng bất quá như thế. Này không, Thủy Phượng bị cười nhạo. Nếu là trước kia, hắn một tay bóp chết một cái như vậy suy yếu thần thủy. Chính là hiện giờ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân chịu khổ. Lan ra đây cho ta. Lan ra đây có nghe hay không, chủ nhân rất khó chịu. Hiện giờ duy nhất có thể hỗ trợ, chính là kia đang chết phong chi thánh linh, cho nên thủy phượng rít gào lên. Chủ nhân không có yêu cầu hắn hỗ trợ, này đáng chết ra hỏa thế nhưng cứ như vậy thờ ơ lệ nhạc, tức chết hắn. Ra hỏa này quá đáng giận. Hoàng vô dạ thần hỏa cùng thần thủy cường đại lực phá hoại, làm chung quanh thực kiến tĩnh một trận gió khởi, trong phút chốc hoàng vô dạ đã biến mất, bọn họ chỉ có thấy một đạo màu bạc thân ảnh, thủy phượng đuổi theo qua đi, nói: ngươi từ từ ta à, nàng là ở trong gió, vẫn là dưới ánh nắng bên trong. Hoàng vô dạ mơ mơ màng màng đã tỉnh lúc sau, thấy được phong linh kia một trương tinh xảo đạm mặt mặt, là ngươi đã cứu ta phong linh, kia một con thủy phượng hoàng quá xảo. Phong linh nhàn nhạt nói: hiện tại biết hậu quả sao? biết. Bất quá phong linh ngươi có hay không phát hiện, ta thăng cấp. Hoàng vô dạ vận chuyển lên linh lực, nàng là thăng cấp. Cựu phẩm địa linh sư. Nay cũng coi như là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. kia một con yêu tinh không ở, ngươi cứ như vậy sang bậy. Ngươi ở a Ta không phải ngươi thánh linh, ta không thể vẫn luôn giúp ngươi, liền tính là có khế ước, cũng. Cho đến lúc này, nghịch thiên âm dương đỉnh chữa trị xong rồi, tiểu ra rất lợi hại. Cũng không cần ngươi hỗ trợ, cho nên Hoàng vô dạ cười nói Trước đó, phiền vái ngươi chiếu cố nhiều hơn Ngươi không phải nói kia phá đỉnh rất lợi hại sao Chờ chữa trị sau khi xong Tiểu ra che chở ngươi Ngươi trước kia có cái gì địch nhân sao Chúng ta cùng đi tiêu diệt Còn có Phong Linh ánh mắt chầm xuống Ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi đi Ta không có địch nhân Không có bằng hữu Cái gì đều không có Chỉ cần chữa trị hảo nghịch thiên âm dương đỉnh, hết thể đều có thể kết thúc. Phong Linh biến thành một trận gió, chuẩn bị hồi nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong. Từ từ, hoàng vô dạ kéo lại hắn tay. Giống như người của hắn giống nhau, một chút độ ấm đều không có. Cứ như vậy cấp hồi kia một cái phòng tối làm gì. Ở bên ngoài đợi, còn có người. hoàng vô dạ chỉ vào mùi hắn nói, tiểu ra cũng cái gì đều không xem như không phải. Ngươi như vậy quá chọc người sinh khí, hảo tưởng đem ngươi cấp đánh một đốn. Thủy Phượng nói, chủ nhân, ta thế ngươi đánh. Ta đã sớm xem hắn khó chịu. Ngươi cũng đánh không lại. Đánh không lại cũng muốn đánh, một ngày nào đó có thể đánh quá. Phong Linh, ta không biết ngươi đã trải qua cái gì. Chính là ngươi hiện tại không phải cái gì đều không có. Chúng ta, chỉ là cho nhau lợi dụng mà thôi. Hoàng Vô Dạ, ngươi thực nham chán. Phong linh tránh thoát ra tới, như cũ biến mất. Thủy Phượng nhào hướng hoàng vô dạ nói, chủ nhân ngươi đừng thương tâm, ngươi còn có Thủy Phượng. Về sau Thủy Phượng nhất định cho ngươi tìm rất nhiều rất nhiều thánh linh, tùy tiện ngươi chọn lựa. Ai hiếm lạ này một cái âm dương quái khí ra hỏa. Chúng ta chính là muốn trở thành cường đại nhất tổ hợp, ngươi nói đúng không? Ta cùng ngươi nói, ta huynh trưởng nhưng lợi hại. Nếu không phải hắn đại chủ nhân, chủ nhân nhất định sẽ thực thích hắn. Hắn là mạnh nhất thủy chỉ thánh linh, giữa trời đất này không có cái nào thủy thuộc tính thánh linh có thể cùng hắn so, hắn. Thủy phượng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nói, ra hỏa này không ngủ say tu luyện lại bắt đầu đồng tưởng tây suy nghĩ. Xảo. Thật sự là quá xảo. nháy mắt, lạnh băng sát khí chuyển đến. Không bố phong đem chung quanh đồ vật cấp làm cho lung tung rối loạn. Người điên rồi. Liên tính là phong chi thánh linh cũng không thể tùy tiện nổi điên đi. Thủy Phượng trực tiếp đem hoàng vô giả cấp, phi thường phân nộ. Phong Linh thanh âm chuyển đến, ngươi huynh trưởng thật sự có ngươi nói như vậy hảo sao? Nếu có ngươi nói như vậy hảo, như vậy? Như vậy cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Thủy Phượng nói. Phong Linh biến mất, cũng không tưởng cùng Thủy Phượng nói chuyện. Hoàng vô giả sờ sờ Thủy Phượng kia màu Thủy Lam tóc dài nói, Thủy Phượng, có một cái như vậy lợi hại huynh trưởng, ngươi nhất định thực vất vả đi. ô ô. ô. Chủ nhân, ta là rất mệnh rất mệnh, chính là lại đặc biệt thích huynh trưởng. Ta nói cho chính mình không cần ghen ghét, huynh trưởng lợi hại ta cũng thực vui vẻ, chính là lần lượt bị người làm tương đối, vẫn luôn vẫn luôn như thế. Huynh trưởng đã bay lượm kiểu thiên, ta lại như cũ tại chỗ đảo quanh, ta. Cao ngạo phương hoàng, dưới đáy lòng nhưng vẫn tự thi. Như vậy tự thi, hắn chỉ cho chính mình chủ nhân xem. Sau đó ta thoát đi, trục xuất chính mình, muốn nghĩ cách biến lợi hại. Kết quả chẳng những không có biến lợi hại còn suối quẻ rơi xuống nơi này. Bất quá đồng thời, cũng là ta may mắn. Bởi vì ta gặp được chủ nhân, ta nhất định có thể trở thành thời gian này cường đại nhất người khế ước giả. Mất mát chỉ là ảo giác giống nhau, Thủy Phượng lại một lần kêu ngạo phát ra tuyên ngôn. Hoàng vô Dạ cười nói, ân, trở thành mạnh nhất, đến lúc đó đem người huynh trưởng cấp tấu một đốn. Tấu, tuy rằng hắn không sai. Nhưng là tiểu gia tương đối bên vực người mình, hắn làm ngươi bị bị khuất, tấu một đốn không nên. Chủ nhân, đánh không lại. Ta như thế nào có thể đánh thắng được huynh trưởng. Gia hỏa này lại bắt đầu không tự tin. Không phải còn có ta sao. Ngươi không phải nói ta có thể trở thành mạnh nhất người. Ơn ơn. Còn có chủ nhân. Kết quả Thủy Phượng phát hiện một đôi mắt ở nhìn chầm chầm hắn, nay không Phong Linh không biết khi nào đã ra tới. Phong Linh. Hoàng vô dạ nói, xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo, ta đi bên ngoài hít thở không khí. Màu bạc thân ảnh chợt lóe, hoàng vô dạ rời đi. Thủy Phượng nói, chủ nhân, này Thánh Linh có vấn đề. Thánh Linh nơi này cũng sẽ ra vấn đề sao? Ngươi là luyện đan sư, ngươi rõ ràng sao? Thủy Phượng chỉ vào là đầu, nếu không phải phong linh đi rồi, phỏng trừng sẽ tức hắn. Sư đệ, ngươi không có việc gì đi. Bên ngoài truyền đến Huyền Mặc tiếng đập cửa, Hoàng vô Dạ đi mở cửa. "Huyền Mặc, ta không có việc gì." Nàng cũng không rõ ràng lắm Huyền Mặc rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn, đem kia ba cái một lời không hợp liền làm đại sự ra hỏa cấp trấn áp đi xuống. Phong linh cường thái quá, nàng cũng không biết cho dù hiện giờ, hắn nghiêm túc lên, có thể làm được tình trạng gì. Huyền Mặc nói, "Là ta đến chậm." Nếu hắn không có tới muộn, sư đệ liền không cần vận dụng kia lực lượng Nghe người ta nói khởi một đêm kia thượng chiến đấu, huyền mặc đều có chút nghĩ mà sợ. Một cái địa linh sư muốn buộc phát ra như vậy năng lực, tuyệt đối là thập phần nguy hiểm. Ta này không phải không có việc gì sao. Đông Hoàng Tông tham gia trong đó, nói ú minh ma tộc nhìn phía được đến chúng nó linh thương cửu châu một cái thánh tàng đã thật lâu, chúng nó cần thiết liên hợp lại, mau chóng tìm được thánh tàng, miễn cho rơi vào ma tộc người trong tay. Sáu đại tông môn nguyện ý hợp tác. Cũng thỉnh hoàng vô dạ cùng Huyền mặc đem chúng nó trên tay bảo vật cấp giao ra đây, cộng đồng đi tìm thánh tàng. Huyền mặc hỏi, sư đệ, ngươi là cái gì tính toán? Tuy rằng thực chán ghét chúng nó, nhưng là hợp tác liền hợp tác đi. Bằng không không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể đi vào huyền vũ mắt trận. Sư đệ đáp ứng, như vậy ta cũng đáp ứng. Vì thế, sáu đại tông môn, đông hoàng tông đại biểu, còn có chân bảo hiền, đêm hoàng dòng binh đoàn. Cộng đồng ngồi xuống, chuẩn bị liên hợp hành động. Thiên cực phủ phủ chủ nói, hoàng vô vô dạ, còn không nhanh lên đem ngươi được đến kia một cái bảo vật giao ra đây. Vì cái gì là ta trước lấy ra tới, không phải các ngươi. Cảm thấy ta tuổi còn nhỏ dễ khi dễ sao. Hoàng vô dạ cả giận nói. Huyền mặc đảo qua bọn họ nói, các ngươi là lôi châu sáu đại tông môn, hẳn là trước làm một cái gương tốt. Hảo! Chúng ta lấy ra tới. Minh Định Tông! Đao mang các còn có hỏa thánh tông đều lấy ra tới, hiện giờ liền bọn họ tam đại tông môn có. Nhưng mà hoa nguyệt cùng, mặt trời trói trăng môn, thiên cực phủ còn có đã có thể lấy không ra. Huyền mặc lấy ra tới một cái, sau đó hoàng vô dạ lấy ra tam. Ba cái. Bọn họ mở to hai mắt nhìn nhìn về phía hoàng vô dạ, hoàng vô dạ nói, đại gia không cần phải như vậy giật mình. Cái này là mặt trời trói trăng môn. Mặt trời trói trang lão tổ cả giận nói, là ngươi ngươi chừng nào thì đến ta mặt trời trói trang môn trộm đi ta phòng tu luyện bảo vật, ngươi. Liên ở mặt trời trói trang lão tổ ngươi cùng hỏa thánh lao tổ đánh khó phân thắng bại thời điểm A. Cái này, bọn họ thế nhưng không biết. Hỏa thánh lao tổ nghĩ bọn họ phía trước bị mặt trời trói trang môn đuổi giết đánh, nguyên lai là thế hoàng vô dạ tiểu tử này bối hát qua. Bọn họ tức giận đến cả người mạo hắc khí. Còn có thiên cực phủ. Thiên cực phủ phủ chủ sắc mặt giống nhau âm trầm. Mặt khác một khối, chẳng lẽ là bị dễ bắt kiếm tông? Dễ bắc kiếm tông bị tiêu diệt phi thường quỷ dị, bọn họ căn bản không biết là ai làm. Hiện giờ này một cái bảo vật ở hoàng vô dạ trong tay, chỉ sợ việc này cùng hoàng vô dạ thoát không được quan hệ. Hảo! Bảy khối lệnh bài đến đông đủ, tổ hợp lên, nghiên cứu, nhìn xem thánh tàng vị trí, rốt cuộc ở nơi nào. Việc này giao cho ai đều không yên tâm. Nếu là có người cầm này bảy khối mai rùa chạy, liền phiên thoái. Đại trưởng lão nói, các vị nếu không yên tâm, vậy giao cho ta đi. Đại trưởng lão đức cao vọng trọng, giao cho ngươi, ta yên tâm. Chúng ta cũng yên tâm. Vì thế đại trưởng lão cầm này bảy khối mai rùa, tổ hợp ở bên nhau. Chính là tổ hợp lâu như vậy, lại như cũ tổ hợp không đúng. Hoàng vô dạ cười nói, xem ra đại trưởng lão ngươi không am hiểu này một cái, nếu không giao cho ta đi. Không tin. Tuyệt đối không được, hoàng vô dạ tiểu tử này đặc biệt rào hoạt, nếu như bị hắn cấp trốn làm sao bây giờ. Huyền Mặc nói, ta có thể cấp sư đệ làm bảo đảm. Hoàng vô dạ nói, các ngươi cũng có thể thử xem a, Nếu không được lại giao cho ta đi. Như vậy các ngươi cũng yên tâm. Hảo. Này sáu đại tông môn, nhưng không ai có thể thu phục cái này. Cuối cùng dừng ở hoàng vô dạ trong tay, hoàng vô dạ nghiên cứu trong chốc lát. Giắc. Rắc. Vài tiếng, này bảy khối mai rùa liền vô phùng tổ hợp ở cùng nhau. Đây là, địa phương nào? Kia mai rùa đen phía trên đồ án, cũng vinh hòa hợp nhất thể. Đại trưởng Lao nói, ta nghiên cứu quá cửu trâu lớn lớn bé bé bản đồ địa hình, chính là không rõ ràng lắm nơi này là chỗ nào. Mặc tử Ly nói, người tới A. Đem linh thương cửu trâu lớn lớn bé bé bản đồ, toàn bộ đều tìm ra. Là... Chính là như cũ tìm không thấy, hoàng vô dạ mày nhíu lại. Huyên mắc hỏi, sư đệ. Làm sao vậy? Ta hoài nghi a Này lại là một cái hố. Này mấy cái ra hỏa đều thực không đứng đán, các loại đào hố thực bình thường, này có lẽ không phải ám chỉ địa điểm bản đồ A. Xem ra tìm địa điểm, phòng trừng lại là một cái đại phiên toái Hoàng vô dạ nói vừa mới nói xong, đột nhiên một cái giả nua thanh âm chuyển đến. Nghe nói phương Đông Dương ngươi lão giả này tới lôi châu làm đại sự, có cần hay không ta hỗ trợ à? Mọi người kinh hãi, người này rốt cuộc là khi nào xuất hiện? Hắn là người nào? Đại trưởng lão kinh hãi, ngươi thế nhưng tới, nơi này không cần ngươi hỗ trợ. Chính là, các ngươi hiện tại gặp được phiền thoái, thật sự không cần chúng ta làm vũ tông hỗ trợ sao? Làm Lão cười ha hả nói. Nói cho các ngươi đi. Các ngươi được đến chỉ là chìa khóa mà thôi. Đến nơi địa điểm, chúng ta làm vũ tông tra được, nếu là không cùng chúng ta hợp tác nói, ta xem các ngươi tìm một cái răm ba năm, đều đừng nghĩ tìm được kia một khối địa phương vị trí. Cái gì? Thế nhưng bị các ngươi làm vũ tông cấp tìm được rồi. Đại trưởng lão Kinh Hải, những người khác cũng nao nao, này một cái lao giả thế nhưng là làm vũ tông người. Làm vũ tông không thể so đông hoàng tông quá một tông kia một ít lịch sử đã lâu, hán tuổi trẻ thay quá. Nhưng là tông môn thực lực lại không tầm thường. Đúng vậy. Chúng ta tìm được rồi, các ngươi có chìa khóa, chúng ta biết vị trí, cùng nhau hành động. Ta tưởng các ngươi hẳn là không có gì ở ý kiến mới đúng. Có thể nhanh nhất tìm được thánh tàng, không thể tốt hơn. Đại trưởng lão hiển nhiên không nghĩ làm Vũ Tông gia nhập, lam Láo đạo. Ở đây nhiều người như vậy, đầu phiếu quyết định như thế nào? Chúng ta tán đồng. Chúng ta cũng là. Hoàng Vô Dạ nói, kêu hảo A. Có được kia chìa khóa một bộ phận nhân tài có tư cách đầu phiếu, như thế nào? Hảo A. Kia tam đại tông môn, tự nhiên đầu tán thành phiếu. Bọn họ nằm mơ đều muốn nhanh lên tìm được thánh tàng, nhanh lên xoay người. Lam lão đạo, vị này chính là hoàng vô dạ hoàng công tử đem. Chúng ta công tử làm ta dẫn hắn cùng người còn có người vị hôn thê vấn an. Nga. Phải nói là vị hôn phu. Mọi người sửng suốt. Này hoàng vô dạ chẳng những nhận thức đông hoàng tông huyền mặc công tử, thế nhưng còn nhận thức lam vũ tông lam vũ công tử. Nga! Lạc lâm hiên còn chưa có chết ta. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo. Ha ha ha! Hoàng công tử, người nói đùa. Chúng ta công tử chính là sống so bất luận kẻ nào còn hảo. Hoàng vô dạ cũng đầu tán thành phiếu, nàng nói, cùng tiểu gia lôi kéo làm quen, liền không phải vì tiểu gia tán đồng sao. Tiểu gia tán đồng chính là, vốn dĩ, nàng nên tán đồng, bởi vì thời gian không đợi người. Cho dù theo chân bọn họ cùng đi, nguy hiểm rất lớn, nhưng là nàng không sợ. Hắn sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là vì nói yêu tinh. Lạc lâm hiên tên kia không lốc phỏng trừng cũng đoán được bọn họ tìm thánh tàng nguyên nhân, bởi vì yêu tinh thân thể. Lam trưởng lão cười nói, hoàng công tử quả nhiên là một cái thâm tình nam nhi, lão phu đội phủ. Sư đệ đáp ứng. Như vậy ta đều đáp ứng. Toàn phiếu thông qua, thực bình thường. Chẳng qua vì không cho ra hỏa này hài lòng, hoàng vô dạ mới nói đầu phiếu. Hoàng vô dạ nói, nếu chúng ta đều đáp ứng rồi, các ngươi còn không nhanh lên hành động, mang chúng ta đi cái kia vị trí. Hoàng công tử cũng là một cái nóng nội chủ, ngươi không đợi trở thành thiếu chủ sao? Lam trưởng lão cười nói. Hoàng vô dạ nói, thánh thiếu chủ là ai, ta nhưng không quen biết như vậy một người. Tự nhiên là ngươi vị hôn phu. Chẳng lẽ thiếu chủ liền thân phận của hắn đều không có nói cho ngươi sao? Ai cần ngươi lo? Đừng rong dài, vẫn là chạy nhanh xuất phát đi. Thánh tàng bên trong thập phần nguy hiểm, hoàng công tử hiện giờ tu vi, nếu là không có thanh thiếu chủ bảo hộ nói, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Ta sợ đến lúc đó thiếu chủ nhất định sẽ thương tâm. Vô dạ là ta sư đệ, là vũ tông, bản công tử cảnh cáo các ngươi, các ngươi động thủ thử xem. Huyền mặc ngữ khí trở nên lạnh băng lên. Lam trưởng lao nói, kẻ hèn một cái quá một tông mà thôi, há có thể cùng Thánh thiếu chủ so sánh với. Không dám nếu hoàng công tử khăng khăng muốn đi, chúng ta cũng không ngăn cản, đi thôi. Ba ba ba. Vô số đạo thân ảnh từ không chung lao đi. Đại trưởng lao hắn nao nao, thời gian này có thể dùng kia một cái dòng họ, chỉ có kia một chỗ người. Huyền mặc nhận này một cái sư đệ, rốt cuộc là người nào. Đại trưởng Lao đi tìm Lam trưởng Lao ở trên đường nói chuyện thiếm, Lam trưởng Lao nói, Hoàng vô dạ à. Kia chỉ là chúng ta thiếu chủ dưỡng một cái lớn lên xinh đẹp tiểu ngoạn ý mà thôi, sớm hay muộn sẽ mất đi hương thú. Rốt cuộc, thanh thiếu chủ chính là muốn truyền thừa kia tôn quý huyết mạch, sao có thể vẫn luôn cùng một người nam nhân rào ở bên nhau. Bọn họ vốn dĩ chính là cùng xuất phát, ở trên đường lời này chính là bị không ít người nghe được. Hoàng vô dạ mặt vô biểu tình. Này một ít người tuyệt đối là lạc lâm hiên phái tới cố ý ghê thẩm hắn. Sư đệ. Huyền mặc nhìn về phía hoàng vô dạ. Đừng nghe kêu lao đông tây nói hiệu nói vượng, yêu tinh trở về dưỡng bệnh đi, hơn nữa hắn một chút đều không hiếm lạ, hắn kêu một thân huyết mạch. Lao ra hỏa kêu muốn châm ngòi ly gián căn bản là không có khả năng. Thích, yêu, yêu tinh đang giá nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm. Huyền mặc nói, tiến vào nơi đó mặt lúc sau. Sư đệ nhất định phải theo sát ta. Biết không? Ta an nguy ngươi ngươi đừng quá lo lắng, chính ngươi cẩn thận một chút, các ngươi đông hoàng tông kia một cái lao ra hỏa tâm tư thực trọng. Đại trưởng lao tâm tư là trọng một chút, nhưng là làm người không xấu. Hoàng vô dạ nói, phải không? Bọn họ đến chính là lôi châu một cái lôi điện nhất dày đặc thiên đảo, cái gọi là thiên đảo, đó chính là huyền phù ở không chung một chỗ đảo nhỏ. Nay đã từng là lôi châu một bộ phận. Lúc sau bị cự xét đánh khai, sau đó là có thể huyền phù ở không trung. Đào nhỏ phía trên, không có người tồn tại. Nhân này một tòa thiên đảo, hàng năm bị các loại đáng sợ lôi điện bao phủ, liền tính là hoàng linh sư lên rồi, cũng sẽ bị phách thực thảm. Thế nhưng ở chỗ này, nhập khẩu thế nhưng là thiên đảo. Lam trưởng lao nói, các vị nếu sợ bị chém thành than quốc, có thể không đi lên. Còn có hoàng công tử. Thực lực của ngươi căn bản là loại kém không được một chút lôi điện, có cần hay không bổn trưởng lão bảo hộ ngươi?" Huyền Mặc nói, "Không cần, ta sẽ bảo vệ tốt sư đệ." Ầm ầm ầm. Từng đợt đinh thai nước góc sấm đánh đông cứng truyền ra, làm mọi người hơi hơi sửng sốt. "Này lôi điện thật sự là có chút làm cho người ta sợ hãi, chính là bọn họ cần thiết đi lên." Đại trưởng lão nói, "Chúng ta đi lên." Hắn tuyệt đối sẽ không làm Lam Vũ tông người đoạt ở phía trước. Lam trưởng lao nói, đi. Chúng ta cũng đi. Phong vừa động, bóng trắng nhảy đến không chung, hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật lược thượng thiên đảo. Mặc tử ly cũng đuổi theo, vô dạ, từ từ ta. ầm ầm ầm. A, có người vận khí không tốt, vừa lên tới đã bị này lôi điện cấp thăm. Kế tiếp, chỉ cần đem này một phen chìa khóa đặt ở lô khóa, là có thể mở ra thánh nhận dấu. Chẳng qua kia một cái lỗ khóa, nhưng không hảo tìm đi thôi. Này một mảnh đại lục bị lôi điện phách nơi nơi đều là cháy đen sắc, không có thực vật động vật tồn tại ở chỗ này. Nguy hiểm nhất đó là không trung lôi điện, nhanh lên đi. Nẹ tránh. Lôi điện lực công kích kinh người, bọn họ chỉ có thể hốt hoảng trốn tránh. ầm ầm ầm. Không được a. Ta sợ chúng ta còn không có tìm được nhập khẩu, liền sẽ bị đánh chết. Thiên đảo tất nhiên như thế đáng sợ. Trước kia chúng ta chỉ nghe nói qua nghe đồn lại không có thật sự kiến thức quá. Ầm ầm ầm. Lúc này, một đạo lôi điện bổ về phía Hoàng Vô Dạ. Vô Dạ. Sư đệ. Lam trưởng lão cười tủm tỉm, cũng không biết Thánh thiếu chủ nhìn đến bị chém thành than quốc Hoàng Vô Dạ sẽ là cái gì tâm tình a. Muốn hắn không tới, hắn cố tình không ngừng, cái này nhưng thảm lạ. Chính là Hoàng Vô Dạ đột nhiên tránh đi. Không có người biết hắn là như thế nào tránh đi. Lại là này quỷ dị tốc độ Nàng rốt cuộc dùng cái gì bảo vật? Sáu đại tông môn người nhìn về phía Hoàng Vô Dạ nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu tử này quá quỷ dị." Lam trưởng lão có chút thất vọng, thật sự là quá quỷ dị một chút. "Phong Linh, ngươi trưởng nào thì đã trở lại?" "Đã trở lại, tìm được nhập khẩu. Ngươi này làm việc hiệu suất, ta chịu phủ. Huyền Mặc cùng Mặc Tử Ly rất xa thấy được một đạo màu trắng thân ảnh, lúc này người nọ đang theo bọn họ vây tay. huyên Mặc, Tử Ly" Cùng ta tới. ân, Lam trưởng lao nói, kia tiểu tử nhất định là có cái gì phát hiện, chúng ta đuổi theo đi. Đi. Kế tiếp một đám người đuổi theo hoàng vô dạ chạy, biết bọn họ tới rồi một cái như là rùa đen hình dạng núi đá phía trên. Núi đá ngay trung tâm, vừa lúc có một cái tiểu rùa đen lỗ nhỏ. Chính là nơi này. Rốt cuộc tìm được rồi. Bọn họ kích động nói. Các ngươi còn không nhanh lên đem chìa khóa cấp bỏ vào đi. Lam trưởng lao nói: "Là kia một cái bảy khối mai rùa tổ hợp mà thành chìa khóa, để vào một cái không trung." Ầm ầm ầm. Nay một ngọn núi bắt đầu dong đưa, bọn họ lượn tới rồi không trung. Ầm ầm ầm. Mà Liên ở ngay lúc này, không trung vô số lôi điện vọt lại đây, này không trung không an toàn. Cho dù ở đây người bên trong có hoàng linh sư, cũng thực không an toàn. Nhanh lên tránh đi. Đi. Ầm ầm ầm. Ừm ầm ầm. Này lôi điện thật sự là quá dày đặc, như thế nào cũng tránh không khỏi. Mắt thấy kia một đỉnh núi cái khe mở ra, cũng đủ một người đi vào. Hoàng Vô Dạ nói, tránh không khỏi, liền nhanh lên đi xuống. Chúng ta đi. Nhanh lên đi. Ba ba bá. Bọn họ dùng nhanh nhất thúc thúc, từ nhảy vào kia rùa đen núi đá bên trong. Ừm ầm ầm. Bên trong đen nhánh, bên ngoài tiếng sấm không ngừng, bọn họ cuối cùng an toàn. Trung quanh đều là vách đá, có người nói thầm, đây là thánh tàng sao. Chân chính bảo bối, nhất định không ở nơi này, chúng ta nhanh lên đi tìm. Nhanh lên. Đi qua một mảnh hắc ám lúc sau, bọn họ tựa hồ tới một cái khác thế giới. Này một cái thế giới như cũ hoang vu, ra lục địa, cục đá, còn có thủy ở ngoài, cũng không có mặt khác đổ vợ. Này một ít cục đá. Lúc này, nhìn trên mặt đất cục đá, bọn họ trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Này một ít cục đá có rất mạnh linh lực. Có một cái là ngươi bắt nổi lên một cục đá, sau đó hấp thu này cục đá bên trong linh lực. Hắn vốn dĩ ở tu luyện bình cảnh kỳ, hấp thu này một cục đá bên trong cường đại linh lực lúc sau, hắn đột phá. Đột phá, liền đơn giản như vậy. Ha ha ha, không hổ là thánh tàng bên trong bảo bối, tuy tiện nhặt một khối là ngẫu nhiên, lại lại như vậy lợi hại. Nay cục đá có thể tăng lên tu luyện, nhanh lên nhặt. Nhanh lên! Không ít người bận việc đi lên, bất quá đều là sáu đại tông môn người ở độc thủ. Đại trưởng lão còn có Lam trưởng lão, Hoàng vô dạ bọn họ không có hành động. Lam trưởng lão chảo phung nói, như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi liền vui vẻ thành như vậy, này một ít ra hỏa thật là hết ngồi đáy giếng. Đi! Chúng ta đi tìm mặt khác đồ vật. Hoàng vô dạ nói, sư minh, chúng ta cũng đi. Này một ít cục đá linh lực là thực đủ. Chính là như vậy hấp thu, này một ít người hoàn toàn là tưởng tự sát Bọn họ vừa đi, những người khác cũng bình tĩnh lên. Đây chính là thánh tăng A. Còn có nhiều hơn bảo bối, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nhanh lên đi. Nguyệt Cung Chủ nói. A. Một cái tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Phanh. Một trận vang lớn, kia cái thứ nhất hấp thu kêu màu đen cục đá người trong thân thể thế nhưng buộc phát ra một sợi lôi điện. Hán chỉnh người không chịu nổi, trực tiếp nổ mạnh. Cái này trường hợp, cực kỳ doan người. Bọn họ khiếp sợ nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tại sao lại như vậy? Thiên A. Hảo doan người. tiêu cục đã có vấn đề, chúng ta nhanh lên bước bỏ. Nhanh lên. Bọn họ vội vàng rời đi, nơi này phi thường an tĩnh, tựa hồ không có gì đặc thù bà bối. Mọi người nhẫn mại tính tình đi, lúc này... Đột nhiên một trận lửa lớn từ phía trước vọt lại đây. Kỳ quái, nơi này như vậy ướt ác, thế nhưng sẽ cháy. Phía trước có thứ gì, hãy đi trước nhìn xem. Một con khổng lồ tam đầu hòa điểu, ở cắn nuốt từng mảnh thổ địa, kia trường hợp thật sự là có điểm doa người. Một cái giả nua thanh âm chuyển đến, các ngươi này một ít ra hỏa tới nơi này, chính là vì thánh tàng đi. Muốn được đến thánh tàng, nhanh lên giết này một con hòa điểu. Này một con tam đầu hòa điểu. Ở chỗ này bị phong ấn thượng vào năm, lão nhân ta đã mau áp chế không được. Ầm ầm ầm. Kia một đầu hỏa điểu đang ép gần, mọi người nghe thế thanh âm ngây ngẩn cả người. Đây là tiền bối cho chúng ta khảo nghiệm. Thông qua tiền bối khảo nghiệm mới có thể được đến thánh tàng, chúng ta cùng nó liều mạng. Liều mạng. Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người vọt đi lên, này một con hỏa điểu rất mạnh, tuyệt đối không phải bọn họ có thể đối phó. Cần thiết phối hợp chiến đấu. Chính là ngay cả như vậy, bọn họ cũng bị này hỏa điểu cấp ném đi. Khủng bố lực lượng, ở khuyết tán. Phốc phốc phốc. Ngay cả đại trưởng lão cũng trên tay, Lam trưởng lão sắc mặt cũng rất khó xem. Này rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm, này hỏa điểu vượt qua chúng ta quá nhiều, như vậy đi xuống, chúng ta sẽ bị này hỏa điểu cấp giết. Nguyệt Cung Chủ nói, Hoàng Vô Dạ, Hoàng Vô Dạ chúng ta ở chiến đấu, ngươi vì cái gì không ra tay. Đừng tưởng rằng ngươi thực lực nhược liền có thể không làm sự, ngồi mát ăn bắt vàng. huyền mặc ra tay, mặc tử ly lưu tại Hoàng Vô Dạ bên người. Hoàng Vô Dạ có kia một con cường đại linh thú, còn không cho hắn ra tới đối phó này hòa điểu. Đối. Chỉ cần Hoàng Vô Dạ triệu hồi ra hắn linh thú, nhất định có thể thắng lợi. Ngươi còn ở nơi đó làm gì? Hoàng Vô Dạ. Thủy Phượng nói, chủ nhân, này tam đầu hòa điểu, ta miễn cương có thể đối phó. Làm ta ra tay sao? Ta không sợ mệt. Hoàng vô dạ cười nói, thủy phượng ngươi chính là ta đòn sát thủ, như thế nào có thể sử dụng ở chỗ này? Đều là một đám không theo lý ra bài ra hỏa, nếu là theo chân bọn họ nghiêm túc, liền thua. Nhìn phía trước một cái hồ nước, Hoàng vô dạ nói, huyền mặc, trở về. Không cần lãng phí sức lực. Tất cả mọi người đánh không lại ra hỏa này, này khảo nghiệm không ý nghĩa. Hơn nữa mắt trận nơi. Sao có thể phong ấn một cái như vậy nguy hiểm ra hỏa, phía trước ba cái mắt trận cũng chưa việc này. Phúc! Vì nẽ tránh đẩy trời lưu hỏa. Hoàng vô dạ chui vào hồ nước bên trong. Hoàng vô dạ cũng quá tham sống sợ chết đi. Đúng vậy. Huyền mạc hộp mặc tử cách bọn họ theo qua đi, mà bọn họ như cú cùng kia tam đầu hỏa điểu đại chiến. đương hoàng vô dạ lẻn vào đáy hồ thời điểm, một cái tiếng cười chuyển đến. Ha ha ha! Tiểu tử ngươi thực thông minh, ta thích nhất người thông minh." Khiến cho kia một đám thuần chứng tiếp tục cùng kia hỏa điểu chậm rãi háo đi xuống đi. Một cái tiếng cười truyền đến. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, "Quả nhiên a, ngươi lão có điểm ác liệt a." Hoàng vô dạ cười nói, "Ai làm ta không chào đón ngu thuần đến địa bàn của ta đâu?" Ầm ầm ầm. Bên ngoài đánh khí thế ngất trời, Hoàng vô dạ ở đáy hồ tìm được rồi một cái nhập khẩu. Thực mau bọn họ tìm được rồi một cái cung điện, giống như long cung giống nhau hoa lệ. Mặc tử ly hỏi, vô dạng, ngươi là như thế nào phát hiện cũng không cần đánh bại kia hòa điểu, chân chính nhập khẩu này đáy hồ. Bởi vì, không thể chờ mong một ít lao ngoan đồng sẽ dựa theo lẽ thường ra bài, cho nên kia một con tam đầu hòa điểu, chỉ là theo chân bọn họ nói giỡn, ai tin ai chính là ngốc xoa. Thì ra là thế. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có điểm tiểu thông minh nhưng là muốn tìm được ta chính là muốn đại thông minh mới được không thành vấn đề ngươi có thủ đoạn gì chạy nhanh dùng đi ta tiếp theo chính là tiểu tử không tồi a rất có quyết đoán phanh phanh phanh đáng chết đánh không lại chẳng lẽ chúng ta muốn từ bỏ sao không cam lòng a không đúng đại trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng hoàng vô dạ tính toán tránh ở kia trong hồ vẫn luôn không ra sao Nguyện Cung Chủ khinh thường nói, Lam trưởng Lao sắc mặt chầm xuống, đáng chết, chúng ta bị lừa. Cùng ta tới. Hắn mang theo người của hắn, nhảy vào kia hồ nước bên trong. Đại trưởng lão cũng nói, đi. Vô luận bọn họ suy đoán có phải hay không thật sự, nhưng là hiện giờ không thể cùng này hỏa điểu đánh rơi xuống, đi trước trong hồ lại nói. Giống giống giống. Này một ít người, không bồi nó chơi. Tam đầu hỏa điểu thực tức giận. Đối bọn họ thừa thắng xông lên. A, cứu mạng a. Chạy mau. Này một con hỏa điểu điên rồi a. Phốc phốc phốc. Trơ lọt vào hồ nước bên trong thời điểm, nghe được một đoạn lời nói, bọn họ mỗi người đều tức giận đến muốn hộc máu. Ha ha ha. Một đám xuẩn trừng nhóm, các ngươi thật đúng là tin lão phu nói a. Cũng quá ngốc đi. Về nhà uống thuốc đi. Tới tìm thánh tàng làm gì? Chỉ bằng các ngươi này đầu góc liền tính là tìm được này, cũng không chiếm được thánh tàng A. Mỗi người nghe được lời này, đều phải buồn bực hộp máu. Nay nay rốt cuộc là người nào? Nay thánh tàng người thủ hộ, rốt cuộc là một cái cái gì kỳ ba người A? Ở trong hồ bơi trong chốc lát, bọn họ cuối cùng là tìm được rồi kia một cái cung điện nhập cẩu Lam trưởng lao nói, nhanh lên. Hoàng vô dạ sớm chúng ta một bước tiến vào nơi này, chúng ta cần thiết nhanh lên tìm được. Hoang vô dạ kia tiểu tử đây là địa linh sư mà thôi, lại mau cũng không phải là chúng ta đối thủ. Kia tiểu tử cũng không phải người thường, Lam vũ công tử ở trên tay hắn chính là tài quá vài lần té ngã, thánh thiếu chủ đối hắn như vậy mê luyến. Là toàn bộ hoa lệ dưới nước địa cung, trực tiếp biến thành một cái mê cung. Hoang nên ngươi đi vào huyền vũ mê cung, nhất định phải đi ra ngoài Nga. Không đi ra ngoài, ngươi liền phải bị nhốt ở chỗ này. Hoàng vô dạ không ngại nói, ngươi lão một đống tuổi, còn thích chơi loại này hấu trí trò chơi, có thể hay không thông minh một chút đâu. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Chào phúng lao phu, chờ ngươi đi ra lại nói. Hoàng vô dạ nói, hảo a, Ra đây đi ra nhìn xem. Hoàng vô dạ, huyền mặc, mặc tử ly đi tới, đi rồi thật lâu như cũ không có biện pháp. Mặc tử ly nói, này một cái mê cung bị bố trí có chút huyền diệu, không dễ đi. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, "Đây là bức ta phóng đại chiêu a. Sư đệ có biện pháp?" "Biện pháp là có, nhưng là Các ngươi phong bế hô hấp đi. Cái này làm cho ta tới thì tốt rồi." Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái phun xương mù tể, bọn họ hai người còn không có tới kịp phong bế hô hấp, đã bị này một cổ rất cường đại khí vị tập kích. Nay khí vị quá đồng, quả thực làm người khó có thể tiếp thu. Huyên mặc hộp mặc tử ly sắc mặt đều có rất nhỏ biến hóa. Đừng thất thần. Nhanh lên ngừng thở. Nếu là các ngươi ngất đi rồi, tiểu gia còn muốn nâng các ngươi đi. Huyên mặc hỏi, kia sư đệ ngươi đâu? Ta còn muốn rửa cái này khí vị tìm lộ đâu? Muốn phong bế hô hấp cũng không thành. Huyên mặc nói, ta đây bồi sư đệ. Mặc tử ly nói, ta cũng liệu mình bồi con tử. Hoàng vô dạ cười nói, các ngươi nếu như vậy thích tự ngược, vậy ngược đi. Đi. Nhanh lên. Môi đi qua một khối địa phương, hoàng vô dạ đều sẽ ở trên vách tường phun ra kia một loại đặc thù dược tề. Chờ đến lam trưởng lão bọn họ tiến vào thời điểm, nghe thấy được này cổ quái khí vị sắc mặt đại biến. Phong bê khiếu giác, có độc. Nhanh lên. Vừa tiến đến hỏi như vậy khí vị, thiếu chút nữa lập tức đem người cấp độc hôn mê. Phốc phốc phốc. Nơi nơi đều tràn ngập khí vị, lưu lại mặt khác đồ vật đều sẽ bị này mê cung bị lau sạch. Chính là này khí vị quá cường đại, huyền vũ cũng không có cách nào. Khu khu khu. Ngươi đây là cái gì độc khí A? Xú chết người, có thể hay không không cần lại phun A? Ta phục chết ngươi tiểu tử này, chỉnh nhiều như vậy đường ngang ngõ tát. Không nghĩ ta phun, ngươi khai cái cửa sau phòng chúng ta đi ra ngoài A? Ngươi cho rằng ta tưởng A? Tùy ý hoàng vô giả cỡ nào bình tĩnh, cũng bị này khí vị cấp tra tấn không nhẹ. Càng không cần phải nói một chút đều không thói quen huyền mặc cùng mặc tử ly. Lao phu chính là có nguyên tắc người, ngươi vẫn là chậm rãi tìm đi. Tính. Dù sao cũng không dùng được đã bao lâu. Đi. Chính như hoàng vô dạ theo như lời, nàng không có tiêu phí dài hơn chính là thời gian liền tìm tới rồi xuất khẩu. Cuối cùng là ra tới. ân Nghe vừa nghe cái này áp áp kinh. Hoàng vô dạ lấy ra tới một lọ nước thuốc nói. Quả nhiên. Thoải mái nhiều. Lam trưởng lão nhưng thật ra một cái người thông minh. Lại một lần hỏi này cổ quái hương vị cảm thấy không thích hợp. Này không phải độc. Có người cố ý phóng. Thì ra là thế. Hoàng vô dạ làm sao. Hướng bên này đi. Nhưng là Lam trưởng lão không cân bằng A. Như vậy cổ quái hương vị. Không thể làm hắn một người nghe. Không cần phong bế khiếu giác. Hắn nói. Là. Kết quả bọn họ không ở phong bế khiếu giác lúc sau. Thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Lam trường lão, ta muốn trúng độc mà chết. Cứu mạng. Đừng vô nghĩa, nhanh lên đi. Là. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đi ra, tiếp tục đi. Còn có mấy cái quán khẩu. Ta xem cho ngươi. Một cái trường hình hành lang gấp khúc nhìn không tới cuối. Giắc. Đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên không chung có cái gì tạm xuống dưới. Sư đệ. Hoàng vô dạ lắc mình tránh đi. Từ sinh mặt rơi xuống các loại hình dạng tương đồng hòn đá, Huyền Vũ nói, chỉ cần ngươi đua hảo, là có thể tìm được ta nơi vị trí. Hảo A. Ta đây đua hảo chính là. Mẹ cung lúc sau chính là trò chơi ghép hình, thoạt nhìn cũng không khó. Ha ha A. Không khó, ngươi có thể thử xem. Hoàng vô Dạ nói, Huyền Mặc, Thử Ly, cùng nhau hỗ trợ đi. Cho ta dọn kia một khối lại đây, còn muốn mặt khác một khối. Mỗi một cái hòn đá đều có ngàn cân trọng, bất quá đối với thực lực của bọn họ tới nói cũng không khó. Nay một khối, làm trưởng lão cùng đại trưởng lão bọn họ còn ở mê cung bên trong, mà hoàng vô ác ý lưu lại nơi này trò chơi ghép hình. Này khối sai rồi, dọn khai. Nay một khối, hoàng vô dạ thập phần bình tĩnh xét ở đồ, thời gian chậm rãi quá khứ, thực mau một chương hoàn chỉnh đồ hình thành. Nguyên lai huyền vũ tiền bối, ngươi ở trung tâm hồ bên trong A. Hẳn là đi phía trước đi. Sau đó. Hừ. Một cái tiếng hừ lạnh truyền đến, một cái lộ lúc này đã biến thành vô số con đường, này không thể nghi ngờ là gia tăng rồi Hoàng Vô Dạ tìm kiếm khó khăn. Hoàng Vô Dạ trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, người lão cho rằng như vậy liền có thể gia tăng khó khăn sao? Thiên chân, đi. Bên này, cho dù gia tăng rồi rất nhiều con đường, trăm quanh vẫn quanh một đốm, chỉ là phiền thoái một chút mà thôi. Nhưng là, như vậy một chút phiền thoái, còn không đủ để đem hoàng vô dạ cấp khó trụ. Xôn sao? Phía trước chuyển đến một trận dòng nước thanh, hoàng vô dạ cười nói, tìm được rồi. Phía trước chính là một cái trung tâm hồ nước, hoàng vô dạ nói, huyền vũ tiền bối, ta tới rồi, ngươi xuất hiện đi. Huyền vũ không có sinh ra, hoàng vô dạ vung tay lên, liệt dương chi viêm trực tiếp phiêu hướng kia trong nước. Huyền vũ tiền bối nếu là không ra nói. Ta chỉ có thể đem nơi này thủy cấp bốc hơi làm. Ngọn lửa càng ngày càng nhiều, lúc này trong nước một cái khổng lồ đại vật, trôi lên mặt nước. Từ từ. Đừng náo loạn, ta xem như phục ngươi rồi, được rồi đi. Một con đại rùa đen từ đáy nước sông ra, hoàng vô dạ nói, cuối cùng tìm được ngươi. Ta tìm được ngươi, đem huyền vũ mắt trận đồ vật cho ta đi. Còn muốn, tìm đủ bốn loại tín vật lúc sau, muốn thế nào mới có thể tìm được tứ tượng thanh tàng. Ngươi liền như vậy xác định, ta sẽ cho ngươi. Ta đây đem ngươi thủy cấp rút cạn hảo. Ngươi tên tiểu tử thúi này huy hiếp ta. Phi thường thời kỳ, phi thường biện pháp, ngươi lão nhiều hơn thông cảm một chút sao. Hoàng vô dạ cười nói. Lao phu một chút đều không nghĩ thông cảm ngươi, bất quá ngươi có phiền thoái Nga. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, hiển nhiên đã có người tới. Hoàng công tử, ngươi không nghĩ tới tới trước đạt nơi này sẽ là ngươi. Nhìn dáng vẻ ngươi còn không có được đến manh mối, như vậy còn thỉnh ngươi trước rời đi. Nếu ta nói ta không rời đi đâu. Như vậy, ta đành phải động thủ. Lam trưởng lao nói động thủ liền động thủ, hai bên thực lực chênh lệnh như vậy đại, đã là năm chắc thắng lợi. Thủy Phượng, ra tới. Ân. Trong phút chốc, toàn bộ hồ nước bên trong thủy đều ở chấn động. Một con màu thủy Lam Phượng hoàng lao ra, uy phong lệnh tấu xương. Nên cút đi là các ngươi này một ít món lòng, cút đi! ầm ầm ầm, thủy phượng phát huy, trong nước huyền vũ đều có thể cảm giác được kia lệnh người vô cùng vui sướng thủy nguyên tố. Ha ha ha, thoải mái, quá thoải mái. Đại bộ phần người kiềm chế này linh thú, những người khác trước bắt lấy này ba cái tiểu tử, huyền mặc kiếm ra khỏi vỏ, ba ba bá, mặc tử ly cũng gia nhập chiến đấu, liệt dương chi viêm bạo phát lên, trong nháy mắt công phu bọn họ đã qua chiêu mấy chụp cái hiệp thanh long ở thiên thanh long kiếm sẽ qua tiếp theo ngân quang đời trời chu tước điện vũ trong nước huyền vũ xem hưng thú mười phần hắn nói thầm thanh long bạch hổ chu tước đều xem trọng tiểu tử này đâu như vậy đánh tiếp quá phiền toái huyền vũ nói các ngươi mấy cái cút cho ta đi ra ngoài đi lam trưởng lao nói vì cái gì tiền bối chúng ta cũng là dựa vào chính mình nô lệ xuống tới, không có gì vì cái gì, các ngươi cũng đi, ta không thích ngươi. ầm ầm ầm, Huyền Vũ chính là cây sao tùy hứng, này không trực tiếp đem bọn họ cấp đuổi đi đi ra ngoài, những người khác cũng nể a nữ. ầm ầm ầm, lửa cháy vọt lại đây, bọn họ muốn gặp phải vẫn là kia một con tam đầu hòa điểu, rốt cuộc phát sinh sự tình gì, chúng ta vì cái gì sẽ bị truyền tống ra tới? Cái gì bảo bối đều không có bắt được. Hòa tông chủ cả giận nói. Lam trưởng lao nói, là hoàng vô dạ, là kia một cái tiểu tử bị tiền bối cấp coi trọng, làm tiền bối đem mặt khác người cạnh tranh cấp đuổi đi. Tất cả mọi người giận không thể ác, hoàng vô dạ quá bá đạo. Hắn như thế nào có thể như vậy? Đáng giận. Quá đáng giận. Hoàng vô dạ nhìn về phía huyền vũ nói, huyền vũ tiền bối hiện tại là nguyện ý đi đổ vật giao cho ta. Đúng vậy. Một cái đồ vật từ trong nước ra tới, đó là một cái giọt nước hình dạng mặt dây. Đây là ta Huyền Vũ bảo hộ thánh vật. Kia tứ tư tượng thánh dấu ở nơi nào?" Hoàng Vô ra hỏi. "Bốn loại tín vật một khi tê tiểu, chủ nhân tứ tư tượng thánh tàng liền sẽ đúng thời cơ xuất hiện, có khả năng là một tháng, có khả năng là nửa năm, người trẻ tuổi, chờ xem. Kỳ thật càng vãn càng tốt, ngươi còn cần thời gian trưởng thành. Lấy ngươi hiện tại thực lực, liền tính là thánh tàng xuất hiện" Ngươi không hề ưu thế à. Bốn cái tín vật, không phải cho ngươi mở cửa sau. Tương phản, ngươi muốn gặp phải càng nhiều khảo nghiệm, đương nhiên một khi thông qua ngươi sẽ được đến càng nhiều. Những người khác đi vào nói, muốn được đến cái gì? Kia chỉ có thể xem vật khí. Hoàng vô dạ gật đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Bất quá ta còn là cầu nguyện càng nhanh càng tốt, bởi vì ta chờ không được. Băng chi thánh linh cấp yêu tinh thời gian không nhiều lắm. Vẫn là nhanh lên đem kia 7 loại thần hỏa cấp bắt được tay tương đối hảo. Huyền Vũ nói: "Tiểu tử, ta truyền thừa công pháp, ngươi muốn hay không?" "Ngươi không cần cũng đến muốn, muốn Chu tức bọn họ không cần ta, xem như chuyện gì a?" Hoàng Vô Dạ cười nói: "Tiền bối, ngươi tuyệt đối là ta đã thấy thiện lương nhất một vị tiền bối. Kia một ít gia hỏa đều phải ta buộc mới cho, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chủ động ngươi." "Đó là tự nhiên, ta có thể so bọn họ hảo tâm nhiều." Trong phút chốc, một đạo quang mang chuyển vào hoàng vô dạ thân thể bên trong. Huyền vũ lôi giác, phòng ngự công pháp. Ngươi nhưng đừng xem thường phòng ngự công pháp, có này phòng ngự công pháp, đối phó thực lực so người cao người. Hắn cũng thương không đến ngươi, có thể tức chết bọn họ. Là phi thường hữu dụ. Hoàng vô dạ cười nói. Hắc hắc hắc. Tiểu tử, nhìn đến ta đối với ngươi tốt như vậy phân thượng, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu. Huyền vũ tiền bối ngươi nói đi. Ấn. Ngươi nói đem này trong hồ thủy toàn bộ đều bốc hơi làm, nhanh lên động thủ đi. Hoàng vô dạ cùng huyền mặc bọn họ đều khiếp sợ nhìn huyền vũ, phía trước hắn còn như vậy sợ, hiện tại làm sao vậy? Không phải là đầu vóc hư rất đi. Ngươi không cần này thủy. Đương nhiên từ bỏ A. Bất quá ngươi đến làm ngươi kia tiểu phượng hoàng cho ta thêm mãn thuần tỉnh thủy A. Thật thoải mái A. Giống như ngâm mình ở như vậy thủy bên trong. Này âm cuối đều nhộn nhạo lên, có thể thấy được cơ nào chờ mong. Hoàng vô dạ cuối cùng biết ra hỏa này vì cái gì như vậy phối hợp A. Nguyên lai là nhớ thương nhà nàng thủy phượng. Hoàng vô dạ nói, huyền vũ tiền bối, ngươi không phải lập tức liền phải biến mất sao? Ngươi còn muốn thủy làm cái gì? Huyền vũ nổi giận, ai nói ta muốn biến mất? Chính là thanh long tiền bối bọn họ. Huyền vũ trong mắt hiện lên một tia bi thương, đó là bọn họ. Ta sống được trường vô thai vô hại. Sống thêm một vạn năm đều có thể, bởi vì ta là huyền quy. Ngươi liền đáp ứng ta sao? Ta đều đem có thể cho cho ngươi. Hoàng vô dạ tưởng đáp ứng tới, chính là thủy phượng không đáp ứng. Chủ nhân, ta cự tuyệt. Ta thủy phượng chính là có được cường đại nhất lợi hại nhất thủy nguyên tố A. Bộc phát ra như vậy nhiều rèn luyện, chỉ là vì lấp đầy này một hồ nước cấp lao nhân này bơi lội, ta mới không cần. Thủy Phượng cự tuyệt như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, làm huyền vũ thực thất vọng. Ta nói tiểu nha đầu A. Nếu không ta đem này một cái thiên đảo cho ngươi, ta chỉ cần một hồ nước là được. Hôm nay trên đảo mặt toàn bộ đều là lôi, ta muốn cái này cái gì tác dụng A. Ta nơi này có một cái bảo khố, bên trong có vô số khoáng thạch, chỉ cần đem kia một ít khoáng thạch luyện chế thành khôi giáp, nơi này xét đánh đến cũng không có việc gì, có thể cường thân kiện thể A. Đây chính là một cái thế ngoại đảo nguyên A. Linh lực sung túc sửa chữa hảo địa phương, ngươi liền tính là ở chỗ này kiến xây thành thủ đô không có vấn đề, còn có thể. Huyền Vũ vì thủy phượng linh thủy, tận tình đẩy mạnh tiêu thụ này một khối địa bàn. Hoàng vô dạ bị hắn nói tâm động, rốt cuộc hắn là thật sự yêu cầu một khối địa bàn. Này khối địa bàn nếu là thật sự như Huyền Vũ nói, thật sự là thật tốt quá, nhất định có thể trở thành tốt nhất đêm Hoàng dòng binh đoàn căn cứ. Hoàng vô dạ nói: "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Thủy Phượng: "Làm ơn." "Ô ô ô, chủ nhân, ta thực hủy khuất. Ta đặc biệt hủy khuất, ta chính là Thủy Phượng đại nhân a. Xin lỗi lạc. làm." "Là ngươi chịu hủy khuất." Bất quá huynh trưởng nói: "Bất luận cái gì tình huống, đều phải thỏa mãn chủ nhân bất luận cái gì yêu cầu, cho nên có thể vì chủ nhân làm việc, ta một chút đều không ủy khuất." Thủy Phượng tâm tình biến hóa đặc biệt mau. Kế tiếp Hoàng vô dạ đem nơi này thủy cấp rút cạn, sau đó thủy phượng bắt đầu phóng thủy. Đây là yêu cầu lực lượng, tiêu hao sau khi xong, thủy phượng buồn ngủ mười phần. Nô chủ nhân, nếu là bên ngoài có địch nhân làm sao bây giờ? Ngươi liền không nên đáp ứng này lao thất phu yêu cầu. Huyền mặc gật đầu nói, làm vũ tông người sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm. Huyền vũ kích động ở trong nước du, sau đó nói, tiểu gia hỏa, ta làm hỏa điểu ở tiêu hao bọn họ lực lượng. Có thể giết chết ta tận lực cho các ngươi giết chết, nếu là lộng bất tử nói, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hoàng vô dạ đi đem kia một loại đặc thù khoáng thạch cấp thu lên, sau đó liền rời đi nơi này. Đi ra ngoài thời điểm liền nghe được một trận kịch liệt tiếng vang, một đạo kim sắc quang mang đem kêu một con hỏa điểu cấp cắn bước. Một chương quen thuộc mặt rơi vào rồi hoàng vô dạ trong mắt, đúng là lạc lâm hiên. Hoàng vô dạ, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này đây ngươi tự hồ lại được đến thứ tốt. Giao ra đây đi. Lạc lâm hiên nhìn về phía hoàng vô dạ ôn hòa cười. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết thẳng tàng đâu. Lại ở chỗ này nhìn đến ngươi, thật sự có chút đen đuổi a. Ta giống như không có nhìn đến ta chín hoàng ngội, không đối cửu hoàng đệ. Xem ra thân thể hắn tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Ngươi nếu thật sự thích hắn vẫn là nhanh lên khuyên hắn về nhà, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Ngươi xem như thứ gì? Có cái gì tư cách đối chúng ta sở làm quyết định? qua tay mùa chân. Công tử, trước đêm hắn cấp bắt. Ba bà bá. Làm vũ tông người ra tay, huyền mặc cũng lược đi ra ngoài, nói, đại trưởng lão, hỗ trợ. Đại trưởng lão nói, huyền mặc sư điệt, đây là bọn họ việc tư, ngươi vẫn là không cần lo cho. Vô dạ là ta sư đệ, là chúng ta đông hoàng tông đệ tử. Còn không có nhập ta đông hoàng tông, đâu ra nói là chúng ta đông hoàng tông đệ tử, đừng hồ nháo. Vừa rồi Lạc Lâm Hiên ngươi kia một kích quá cường, bọn họ tuyệt đối sẽ không vì một cái hoàng vô dạng, cùng Lạc Lâm Hiên đối nghịch. Hảo! Ta không miễn cỡ ngươi! Huyền mặc ra tay! Vừa mới mới vừa đột phá vương linh sư hắn lúc này lại buộc phát ra lực lượng càng mạnh, cấm kỵ lực lượng. Đại trưởng lao nói, tiểu tử này, xem như điên rồi! Huyền mặc công kích đối thượng, là Lạc Lâm Hiên! Huyền mặc công tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là rất mạnh! Nhưng là đâu? Kia lại có thể như thế nào? Lạc lâm hiên lộ ra khinh miệt tươi cười, phía trước hắn lập hạ công lớn, được đến chỗ tốt đủ để cho hắn ở linh thương cửu châu, không hề đối thủ. Như vậy, kỳ thật cũng không có gì hảo tự hào. Bởi vì, hắn càng muốn phải về đến kia thánh thần địa phương, chỉ có ở nơi đó, mới có thể có được lực lượng càng cường đại. Chính là bởi vì lạc yêu huyết, hắn tạm thời không thể quay về. Cần thiết mang theo hắn cùng nhau trở về mới được. Muốn lạc yêu huyết thỏa hiệp, tự nhiên muốn bắt hắn tiểu tình nhân. Thanh. Huyền mặc công kích không có hiệu quả, cả người đều bị hắn bắn cho bay đi ra ngoài. Phúc. Huyền mặc trọng thương. Lạc lâm hiên cười nói, bản công tử còn không nghĩ hoàn toàn cùng đông hoàng tông kết thủ, vậy trước không giết huyền mặc công tử. Huyền mặc như vậy trọng thương, bất tử cũng muốn phế đi. Đại trưởng lao ánh mắt trầm xuống. Đây chính là hắn kia một cái sư đệ bảo bối đồ đệ A. Nếu là phế đi, hắn sư đệ cần phải đau lòng muốn chết. Lạc lâm hiên nói, hoàng vô dạ, từ bỏ dãy rùa đi. Đem đồ vật kêu ra tới. Không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi cho rằng ngươi muốn khởi sao. Một đạo màu bạc quang mang hiện lên, phong linh đã ra tay. anh trung quanh phong, biến thành từng đạo lươi dao sắp bén. Ngươi người này có điểm ý tứ. Hắn vung tay lên. Những người khác hướng về phía Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ vận chuyển huyền vũ lôi giáp thuật, ầm ầm ầm. Thân thể của nàng bay đi ra ngoài, nhưng là bọn họ công kích không có đối nàng tạo thành trọng thương. Đây là thiên giai phòng ngự công pháp y lực A. Phốc phốc phốc. Chờ Hoàng Vô Dạ tránh đi thời điểm, kia một ít người đã bị lưỡi dao gió cấp cắt xuống dưới. Thấy như vậy một màn, sáu đại tông môn người tốc độ chảy mất. Nơi này người, bọn họ đều treo chọc không dậy nổi không chạy làm sao bây giờ đại trưởng lao sắc mặt đại biến kia một cái tóc bạc thiếu niên tuyệt đối không phải một nhân loại Phốc phốc phốc. lạc lâm hiên trên người xuất hiện vô số vết thương kết quả lập tức tế ra không ít bảo bối giam cầm ầm ầm ầm một loại kim sắc quang mang canh chừng linh cấp giam cầm ở tiếp theo nháy mắt lạc lâm hiên thay đổi một cái đối thủ hồng y kia yêu dã so yêu tinh còn muốn mỹ diễm nam tử cả người tản ra hàn khí Hắn trực tiếp giết qua đi. Bản tôn nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có mấy cái mệnh. Thánh tôn cho ta chuẩn bị không ngừng một cái mệnh, tiểu hoàng đệ, ngươi cứ yên tâm đi. Phốc phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, thân thể hắn hoàn toàn biến mất. Luôn có một năm, ta sẽ so ngươi cường. Lạc yêu huyết, ngươi không cần quá đắc ý, ngươi chỉ là trời sinh đạt được các loại chỗ tốt, có được cường đại huyết mạch mà thôi. Lạc lâm hiên biến mất, người khác, bị phong linh chậm rãi chém giết. Này quá kinh tủng, Phong Linh đem bọn họ giam cầm, phong một chút treo cổ hắn, giống như một cái vô tình đoạt mệnh sắt thần giống nhau, như thế tàn khốc huyết tinh giết chóc, với hắn mà nói như là một hồi trò chơi mà thôi. Phong Linh cũng không phải thị huyết người, chính là hắn làm như vậy. Bởi vì quá nhàm chán. Bởi vì hắn không biết muốn làm cái gì mới hảo. Phong Linh nhìn phía Hoàng vô dạ, lạnh lùng nói, "Hoàng vô dạ, không cần nghiền ngẫm ta suy nghĩ cái gì." Cái này làm cho ta phi thường chán ghét. Tiểu tử thối, ngươi dám đối với ta như vậy ra tiểu giả nhi nói chuyện. Lạc yêu huyết cả giận nói. Thử xem ngươi thân thủ đi. Phong linh đối lạc yêu huyết xuống tay. Đại trưởng lão bọn họ cứng đờ ở đứng ở nơi đó. Vốn dĩ bọn họ đã cảm giác, này một thiếu niên mục tiêu là bọn họ. May mắn rời đi mục tiêu. Huyền mặc đi mau. hắn hô. Huyền mặc lắc đầu nói, ta không đi. Đại trưởng lão. Các ngươi đi về trước đi. Không quay về. Ngươi không có nhìn đến sau. Đây là một đám kẻ điên, biến thái. Thân thể của ngươi cần thiết trở về trị liệu. Không cần. Đây chính là ngươi nói. Đại trưởng lao tức giận rời đi. Hoàng vô giả cười nói. Yêu tinh, ngươi nếu đã trở lại. Liền bồi nhà ta phong linh hảo hảo chơi chơi. Thuận tiện dạy dỗ một chút này một cái ra hỏa. Ta mang theo huyền mặc đi trước thương. Phong linh nói. Hoàng vô giả. Ngươi sẽ không sợ ta giết hắn sao? Hắn chết, ta chết. Cho nên phong linh ngươi sẽ không. Lúc này phong linh ánh mắt lạnh băng vô cùng. Ta thật sự tưởng đem ngươi cùng nhau cấp giết. Không còn kịp rồi. Bởi vì ta đã trở thành có khả năng nhất hoàn thành ngươi nguyện vọng người. Ngươi luyến tiếp giết ta, đúng hay không? Với anh. Trung quanh phong, đem mặt đất đều cấp tan nát. Hoàng vô dạ nói, tử mặc, chúng ta trở về. Mang lên huyền mặc, đi chưa thương. Ân, Huyền Vũ nói, các ngươi như thế nào lại đã trở lại, bên ngoài hảo cường lực lượng A? Ta tựa hồ cảm giác được Thánh Linh lực lượng, có lầm hay không A? Thánh Linh chạy đến nơi này tới. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái thùng gô nói, tử ly, trang một đại số nước lại đây. A a a, kia chính là ta, không cần A. Cứu người quan trọng, trước mượn A. Chờ về sau thủy phượng lợi hại, ở còn cho ngươi. Lạc Lâm Hiên thực lực biến cường thái quá, Huyền Mặc thương thế thực trọng, lại không dên một tiếng. Hoàng Vô Dạ kiên nhẫn cho hắn chữa thương, có linh thủy, hắn có thể khôi phục càng mau. Hoàng Vô Dạ nói, hiện tại nơi này nghỉ ngơi, dưỡng thương, bọn họ hai người không biết khi nào mới có thể đánh xong. Huyền Mặc ở nghỉ ngơi, Mặc Tử Ly nói, kia một cái gọi là phong linh đại nhân, là phong chi thánh linh đi. Yêu huyết công tử chính là băng chi thánh linh, ta vẫn luôn hoài nghi. Nhưng là không tin linh thương cửu châu sẽ có thánh linh tồn tại. Hoàng vô dạ sử sốt. Người biết, ta không phải linh thương cửu châu người, là đến từ chính một cái khác vị diện, một cái bị ma tộc xâm chiếm hủy diện thế giới. Ở thế giới kia, vẫn là có thánh linh truyền thuyết. Ta tâm nguyện, đó là hủy diệt ma tộc. Nếu nói thế gian này còn có ai có thể hủy diệt ma tộc, chỉ có thánh linh chi chủ mới được. Ta nguyện ý đi theo người, dâng lên ta sở hữu trung thành. Hoàng vô giả nói, ngươi vì báo thủ, dâng lên chính mình hết thảy, chính là ta không muốn nhận lấy. Ta có phi thường quan trọng việc cần hoàn thành, không có kiêm một cái công phu đi tiêu diệt ma tộc linh tinh. Ta nguyện ý chờ, chờ bao lâu đều có thể, ngươi cho dù không muốn thu, ta cũng sẽ kiên trì. Tùy tiện ngươi. ầm ầm ầm. Từng đợt vang lớn chuyển ra, bọn họ đánh quá mức phát hỏa, cái này huyền vũ bí cảnh thế nhưng sụp đổ. Các ngươi ba cái tiểu hoa nhi. Tiểu tâm A. Huyền vũ vội vàng từ trong nước nhảy ra, dùng nó kia không gì phá nổi nảnh sắc cấp hoàng vô dạ bọn họ chặn lại là thạch. Tiểu dạ nhi. Lúc sau lạc yêu huyết phát hiện chơi quá độ, Phong Linh phiêu ở không trùng, vô số lôi điện rơi xuống, lại không dám tới gần hắn. Phong Linh nói, không chết được. Cái gì gọi là không chết được, tiểu dạ nhi liền tính là sát phá một chút ra ta cũng sẽ đau lòng. Lạc yêu huyết vội vàng đi tìm hoàng vô dạ. Vô số cục đá bay lên, thực mau liền lộ ra một cái hồ nước, còn có một cái rùa đen. Khu khu cụ, Hoàng vô dạ một bên ho khan, một bên giận trừng mắt bọn họ hai người. Ta sai rồi, mười phân sai. Không nên cho các người đấu võ. Lạc yêu huyết lao xuống đi ôm lấy hoàng vô dạ, tiểu dạ nhi, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? A a a, Ta hồ, ta thủy. Bí cảnh phá trong hồ kia mỹ diệu thủy cũng bị lấp đầy các loại cục đá a a a ta muốn các ngươi phụ trách nhanh lên đem này một ít đá vụn cấp rửa sạch hào a hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn mỹ cảnh như vậy rắn chắc địa phương thế nhưng bị người cai phá Hoàng vô dạ nói ôm cái gì ôm còn không nhanh lên hỗ trợ đem trong hồ cục đá làm ra tới hào hào hào ta toàn bộ đều nghe tiểu dạ nhi lạc yêu huyết cười nói còn có người phong linh Làm sai sự, ngươi cũng muốn hỗ trợ. Phong Linh dơ tay, kia một ít cục đá liền bay lên. Hoàng vô dạ nhảy đi lên bắt được hắn nói, từ từ. Hoàng vô dạ, ngươi muốn thế nào? Không cho phép nhúc nhích dùng ngươi đặc thù năng lực, một chút một chút dọn. Không. Phong Linh trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không đáp ứng A. Như vậy ta liền nói kia hai chữ Nga. Nói xong lúc sau làm huyền vũ tiền bối bảo hộ ta. Xem ngươi có thể hay không phá vỡ nó mai rùa đen. Phong Linh mày nhữ lại, kia huyền vũ mai rùa đen, hiện tại hắn phá không khai. kia hắn đâu? Phong Linh nhìn về phía yêu huyết. Hoàng vô dạ nói, yêu tinh. Không cho phép nhúc nhích dùng linh lực, ngươi cho ta từng khối từng khối dọn. Yêu tinh cười nói, tốt. Tuân mệnh, tiểu dạ nhi. Đi xuống đi. Phong Linh thật sự động thủ đi dọn cục đá, tựa hồ thật lâu không có đã làm chuyện như vậy. Có điểm chân tay vụ về. phút Hoàng vô dạ nhìn Phong Linh động tác nở nụ cười. Phong Linh kia một đôi đạm mạc con ngươi chầm xuống, yêu huyết cười nói, ha ha ha. Dọn cục đá đều dọn không tốt, ngươi tên tiểu tử thúi này cũng quá ngu nốc. Nếu không ngươi kêu một tiếng ca ca, ta giúp ngươi hảo. Phong Linh nắm tay cầm chặt, lại một lần dọn khởi cục đá. Hai người cứ như vậy một chút một chút dọn, Hoàng vô dạ bọn họ ngồi ở chỗ kia nhìn nhìn bọn họ hai người cùng nhau lao động, tâm tình khó chịu giống nhau hảo. Mặc tử ly nói, thánh linh đại nhân cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau, bọn họ vốn là tuyệt đối cứng giả, coi hết thể vì con kiến, trong mắt chỉ có thể để ý chính mình nhận đồng người. Hắn đương nhiên không giống nhau, không có nhận đồng bất luận kẻ nào, bất quá hắn như vậy nhưng thật ra có một chút nhân khí. Hoàng vô giả khỏe miệng hơi hơi gợi lên, không có nhận đồng bất luận kẻ nào sao. Mặc tử ly không ủng hộ hoàng vô dạ ý nghĩ như vậy. liền sắp tới đem dọn sau khi xong, hoàng vô dạ nhảy xuống, bắt đầu bắt thủy. rầm Kia thủy trực tiếp bắt tới rồi phong linh trên mặt, hoàng vô dạ tới để nhị sóng. Phong linh trực tiếp dùng phong thuẫn ngăn trở, hoàng vô dạ nói, không chuẩn dùng lực lượng, tiếp chiêu A. Xôn sao. Phong linh cũng phản kích, hoàng vô dạ trên người bị bắt đầy thủy. Cũng dám khi dễ tiểu dạ nhi, ngươi tiểu tử này cho ta nhớ kỹ. Ta cũng muốn chơi. Ta tới giúp ngươi, tiểu đêm. Bạch Du cũng chạy ra tới. Cuối cùng cuối cùng, bốn con toàn bộ biến thành gà rất vào nồi canh. Phong Linh cùng chật vật, hắn nhìn trong nước chính mình. Có từng như vậy quá. Hắn trừng mắt nhìn hoàng vô dạ liếc mắt một cái, sau đó biến mất. Đừng đi a, Muốn hay không ta dùng liệt dương chi hỏa trước đem người cấp hang khô. Ngươi cho rằng ta yêu cầu a, Đi dính nhà ngươi yêu tinh đêm. A a hôn đàn a. Phong Linh vừa đi, Huyền Vũ liền bắt đầu khóc. Các ngươi lãng phí, lãng phí a. Ta thủy a, đánh cái gì thủy chiến, tức chết ta. Hoàng vô dạ cười nói, xin lỗi a. Lúc sau ta sẽ bồi thường. Lạc yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ta lãnh. Lãnh nói Hoàng vô dạ đem người cấp kéo đi. Bởi vì thủy chiến mà một hồi, Hoàng vô dạ đầu tóc rướp rầm rề, từ đầu vai trở xuống. Nhìn kia dối tung xuống dưới mặc phát, huyền mặc nhìn có chút thất thần. Mặc tử ly hỏi, huyền mặc công tử, có cái gì không khỏe sao? Hắn lắc đầu nói, không có. Dù sao chờ lạc yêu huyết bọn họ đã trở lại lúc sau, huyền mặc tu dưỡng không sai biệt lắm. Hoàng vô dạ nói, chúng ta đi thôi. Ấn. Hiện giờ lôi châu phá lệ an tĩnh. Tựa hồ bị dọa tới rồi, sáu đại tông môn liền tính là cái gì bảo bối đều không có vứt được. Cũng không dám ra tới nhảy nhót. Bọn họ không dám tự chịu diệt vong. Huyền mặc bị an bài ở chân bảo hiền chữa thương. Hoàng vô dạ làm lạc yêu huyết đem kia một đám khoáng thạch đưa đến hỏa dung thành. Mộ viêm chi nơi đó. Mau chóng chế tạo ra áo giáp ra tới. Trong lúc hoàng vô dạ muốn cùng phong linh cho chuyện. Nhưng là phong linh lại không để ý tới hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói. Ta biết ngươi là Thánh linh. Cao hơn thần linh tồn tại. Nhưng là cũng có thể thể nghiệm một chút sinh hoạt lạc thú sao? Đừng tức giận như vậy. Lúc này Phong Linh ở một cái hư vô trong không gian, sinh khí. Hắn không biết hiện tại tâm tình gọi là cái gì. Hẳn là sinh khí đi. Hắn cảnh táo nói, Hoàng vô dạ, nhiệm vụ của ngươi là tìm được 9 loại trí dương thần hỏa cùng thần thủy. Đừng làm vô dụng sự tình. Nga. Hoàng vô dạ cúi đầu. Ta muốn ngủ say, tứ tượng thánh tàng xuất hiện lúc sau, nhớ rõ đánh thức ta. Hảo chúng ta đến lúc đó liên thủ bắt lấy kia bảy loại thần hỏa, trong đó ngươi chịu nổi sao? cần thiết chịu nổi. hoàng vô dạ cười nói, lạc yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ngươi như vậy lo lắng kia tiểu tử cũng không sợ ta ghen à? xem ngươi ghen đều ăn thói quen. hoàng vô dạ tức giận nói, ta thật sự thực chán ghét kia tiểu tử, bất quá kia tiểu tử cũng coi như quá chán ghét, hắn ở giao thủ thời điểm. Giúp ta phong bế không ít băng chi thánh linh lực lượng. bằng không ta mới vừa nhìn thấy tiểu dạ nhi, lại phải đi về. hoàng vô dạ sửng sốt, tên tiểu tử thúi này khi nào học xong làm tốt sự không lưu danh thói quen. Ta trước kia A. Cảm thấy tên kia không thích hợp trở thành tiểu dạ nhi thánh linh, hiện tại cảm thấy khá tốt. Ta trước kia siêu cấp chán ghét tên tiểu tử thúi này, bất quá hiện tại sao? Đáng tiếc. Hán trướng mắt ta. Ta coi trọng tiểu dạ nhi là được. Hắn nếu là không chịu cùng ngươi khế ước, đó là hắn đầu có vấn đề, đừng để ý đến hắn. Nhà ta tiểu dạ nhi tốt nhất. Nô. Tiểu biệt lúc sau, hơn nữa phong linh tạm thời cấp lạc yêu huyết chấn áp một chút phong chi thánh linh, cho nên tâm tình đặc biệt hảo. Hắn tâm tình hảo, băng chi thánh linh tâm tình lại không tốt. Là một cái phong chi chúa tể thánh linh, không đi chúa tể thế giới, thế nhưng bồi một tiểu nha đầu tại đây phá địa phương, không nghĩ ra à. Ta nói yêu huyết, ngươi chẳng lẽ không sợ tên kia thích thượng nhà ngươi nữ nhân. Thánh linh yêu chủ nhân cũng không có gì kỳ quái, nếu cảm tình không thâm, như thế nào khế ước. Ngươi khả năng không biết, thánh linh lấy phong vi tôn, đó là mạnh nhất tồn tại. Như vậy một cái gia hỏa ngươi sẽ không sợ hắn trở thành ngươi cường đại khinh địch. Yêu huyết lười biếng nói, ngươi gia hỏa này bị cảnh cáo còn không an phận, thế nhưng tới châm ngòi ly rán. Ta cùng tiểu dạ nhi cảm tình há có thể là ngươi châm ngòi. Ha ha. Thời gian vừa đến, thành phố không có khôi phục hắn cũng vô pháp ngăn cản ta chiếm dụng thân thể của ngươi. Ngươi cho ta chờ. Băng chi thánh linh nói. Hảo A. Ta chờ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Lạc yêu huyết nhìn bên cạnh hoàng vô dạ, hôn một cái. Hoàng vô dạ hỏi, thiên kêu lại đang làm cái gì yêu? Không phục A. Bất quá tiểu dạ nhi nhà ngươi thánh linh lợi hại một ít, cho nên. Hoàng vô dạ cười nói. Phong Linh là rất lợi hại. Chính là hắn trong lòng cất giấu thực áp lực sự tình, cảm giác nếu hắn không thoải mái nói, sẽ xảy ra chuyện. Đừng nóng nội. Từ từ tới. Lạc yêu huyết cười nói. Ấn. Mộ viêm chi thực mau đưa tới một đám mao giáp, hoàng vô dạo phân phối đi xuống lúc sau. Nói, chúng ta phải có tân căn cứ, theo ta đi. Tới rồi tân căn cứ lúc sau, bắt đầu ma quỷ đặc huấn, Là. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới căn cứ thế nhưng là bị trở thành hoàng linh sư mộ địa thiên đảo lao đại lợi hại a mấy ngày liền đảo đều bắt lấy quá tuyệt vời thiên đảo muốn trở thành chúng ta căn cứ hoàng vô dạ nói về sau này liền không giao thiên đảo bọn họ cười nói tiêu đêm hoàng đảo có phải hay không hoàng vô dạ mặt trầm xuống các ngươi ở đoạt ta lời kịch các ngươi biết không đoạt ta lời kịch ta sẽ cho các ngươi thêm huấn luyện nội dung ha ha ha Lão đại đặt tên cứ như vậy, chúng ta ai không biết a? Đúng vậy. Lấy chúng ta rong binh đoàn mệnh danh, khá tốt. Hoàng vô dạ bị trêu chọc, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, thực hảo. Chúc mừng các ngươi huấn luyện nội dung gấp bội, không cần a. Cứ mạng. Hoàng vô dạ gật đầu nói, ta cảm thấy gấp bội khá tốt. ầm ầm ầm. Từng đợt vang lớn truyền ra, huấn luyện ở bắt đầu. Huyền vũ hủy khốt nói, ồn muốn chết còn có thể hay không làm lão nhân ra hảo hảo ngủ a Hoàng vô dạ nói, huyền vũ tiền bối, đây chính là ngươi nói cho ta, ta dùng như thế nào là chuyện của ta. Ngươi nếu cảm thấy ngủ không được nói, có thể đi giám sát bọn họ Nga. Đa tạ huyền vũ tiền bối. Ngươi khi dễ lao nhân, ta không đáp ứng, ta không đáp ứng. nay một tòa vĩnh viên chỉ có lôi điện thanh thiên đảo, lúc này nhiều rất nhiều thanh âm. Huyền vũ khỏe miệng hơi hơi gợi lên thật là tịch mịch lâu lắm, cho dù nhiều một ít lung tung rối loạn thanh âm, lung tung rối loạn tiểu ra hỏa, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ. bất quá, tuyệt đối không thể làm kia tiểu nha đầu biết, bằng không khẳng định sẽ bị này một tiểu nha đầu cấp chê cười. huấn luyện còn ở tiếp tục, hoàng vô dạ là mặc tử ly tìm kiếm một ít có thiên phú tân nhân. tuy rằng hắn cự tuyệt giúp hắn báo thù sự tình, nhưng là mặc tử ly lại có xác định vững chắc tâm cùng nàng la lộn. có chân bảo Hiên ở. Nhận người không kỳ quái. Mặc tử ly còn nói cho bọn họ, quá không lâu sáu đại tông môn đều ở cùng thời gian chiêu tân đệ tử. Bởi vì lúc này đây dung chuyển, đối với bọn họ tới nói tổn thất có điểm đại, cần thiết tăng thêm một chút tâm huyết. Hoàng vô dạ cười, thật sự thiên tài, vẫn là không cần bị bọn họ cấp đặc hư, tiểu ra quyết định, đi theo bọn họ đoàn người, các ngươi cảm thấy đâu. Đô cha đạo, ta cảm thấy phải vì sáu đại tông môn bi ai ba phút bảy đại tông môn lại muốn xứng đáng. Ngươi vẫn là trước sau như một lòng dạ hiểm độc. Sáu đại tông môn tuyển nhận tân nhân, hơn nữa vẫn là ở cùng một ngày, chính là vì chỉ có thể làm người có một cái lựa chọn. Chẳng qua lúc này đây tuyển nhận tân nhân, vô luận là bình thường ba tánh vẫn là quý tộc thế gia, đều đối xử bình đẳng, đều có thể cùng nhau tham gia. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, tới rồi nhận người khảo hạch muốn bắt đầu thời điểm. Thế nhưng một người đều không có tới. Khi nào bọn họ sáu đại tông môn tuyển nhận tân đệ tử, bảo như vậy ít được lưu ý. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cái nào tông môn đoạt đi rồi chúng ta người? Không đúng a? Cũng chưa người, người đều đi nơi nào? Cho ta cha. Hậu chi hậu giác bọn họ một cha, cha được. Trân bảo hiền làm, đêm hoàng doanh binh đoàn làm. Hoàng vô dạ. Bọn họ cơ hồ rít gào này một cái tên. Từ hoàng vô dạ bước lên lôi châu không lâu. Liền không ngừng náo sự, làm cho bọn họ đau đầu đã chết. Hoàng vô dạng như thế nào còn ở lôi châu thai hỏa chúng ta a, kia bảo vật chúng ta đều giao ra đi. Hắn không phải Đông Hoàng Tông huyền mặc công tử sư đệ sao? Đi hạ châu thai hỏa người khác không được sao? Ô ô ô Chúng ta quá mệnh khổ. Bọn họ tức giận a, Nhưng là lại không dám tìm phiền thoái. Hiện giờ đi bảy đại tông môn báo danh một ít người trẻ tuổi, bắt đầu tụ tập ở một chỗ. Hoan nên các ngươi tham gia đêm hoàng dòng binh đoàn sơ cấp đoàn viên khảo hạch, ta là đêm hoàng. Đêm hoàng, ta biết ngươi. Bảy đại tông môn đuổi giết đều không làm gì được ngươi. Đêm hoàng dòng binh đoàn mà là hoàn thành một cái S cấp khác nhiệm vụ, liền ở. Nghe nói các ngươi lại một cái xinh đẹp luyện dược sư. Dù sao này một ít củ cải nhỏ vô cùng sùng bái đêm hoàng dòng binh đoàn, lần lượt quật khởi đêm hoàng dòng binh đoàn ở bọn họ trong lòng. So với kia một ít làm từng bước tông môn muốn hảo quá nhiều. Cho nên bọn họ cũng không phải bị trói lại đây, chỉ là nghe nói đêm hoàng dòng binh đoàn nhận người, chủ động lại đây. Hoàng vô dạ cười nói, các ngươi thông qua, liền có thể gia nhập. Hảo, ta nhất định phải gia nhập, đương tông môn đệ tử, theo khuôn phép cũ hảo nhằm chán. Đúng vậy, đồng dạng có thể học được bản lĩnh lại chỉ có, tốt nhất. Như vậy ta tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. Đêm hoàng Dung binh đoàn tuyển chọn, tỷ lệ đào thải cực cao. Bởi vì lính đánh thuê nhiệm vụ, cùng với nếu tử vong, không có như vậy can đảm, quyết đoán người, hoàng vô dạ là sẽ không muốn. Quá quan 100 người không đến, những người khác chỉ có thể thất vọng xuống sân khấu. Hoàng vô dạ nói, bọn họ muốn tham gia cái nào tông môn khảo hạch, phái người đưa trở về. Chính là, tông môn khảo hạch căn cứ kết thúc, đêm hoàng đại nhân bọn họ sẽ không muốn. Chúng ta lại chờ một năm hảo. Một năm lúc sau, các ngươi còn sẽ tìm sơ cấp lính đánh thuê sao. Hoàng vô giả nói, bọn họ đình chỉ chiêu sinh đệ tử, ở làm cho bọn họ mở ra hảo. Nói cho bọn họ, nếu không nhận người nói, ta sẽ cùng yêu tinh đi bọn họ tông môn uống trà. Là, lão đại, chúng ta nhất định đem lời nói đưa tới. Đối với sáu đại tông môn tới nói, nếu Hoàng vô giả muốn đi bọn họ tông môn tìm bọn họ uống trà, kia tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng sự tình. Cho nên bọn họ tiếp tục khảo hạch tân nhân, vốn dĩ bọn họ tông môn yêu cầu rót vào tâm huyết, lại chờ một năm thật sự là có điểm lâu rồi. nay một ít người cũng rất ưu tú, cũng không biết hoàng vô dạ yêu cầu quá cao vẫn là không có ánh mắt, sáu đại tông môn nhận lấy. Chính là tưởng tượng đến đây là hoàng vô dạ chọn dư lại tới, bọn họ cũng có chút tâm tắc ca. Chẳng lẽ muốn vẫn luôn như vậy bị đè nặng, quá nghẹn quất Huyền mặc vẫn luôn ở dưỡng thương, thương thế rất tốt. Sư đệ, Sư phó thân thể ra điểm vấn đề, ta có điểm lo lắng, phải đi về. Cùng nhau trở về như thế nào? Ngươi vừa lúc nhập Tông Môn. Hoàng vô dạ nói, bên này còn có chút việc không có xử lý, không dám ta sẽ đi Đông Hoàng Tông. Dòng binh đoàn sự tình thu phục lúc sau, ta thực yêu cầu một cái an tĩnh địa phương tu luyện. Ân. Huyền Mặc rời đi lúc sau, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi thật sự muốn gia nhập Đông Hoàng Tông A. Đúng vậy. Như vậy cũng có thể liên hợp Đông Hoàng Tông, làm phiên Lam Vũ Tông. Lạc Lâm Hiên phía sau có một cái khổng lồ thế lực vi hậu thuẫn, đến sớm một chút nghĩ cách diệt trừ, miễn cho hắn 5 lần 7 lượt tới quấy rầy ngươi. Lạc yêu huyết nói, cái này phiền thoái, ta tới xử lý thì tốt rồi a Hoàng vô dạ trả lời, trước tiêu diệt hắn căn cơ, đến lúc đó liền tính là người của hắn như thế nào cũng giết bất tử, cũng có thể giảm rất nhiều phiền thoái. Ta đây tới liền hảo. Ngươi cho rằng phong linh sẽ nhiều lần ra tay A. Ngươi muốn quý trọng cơ hội, cho ta ổn định. Ân ân Ấn. Ta nghe tiểu dạ nhi, nhất định ổn định. Không cho tên kia nhảy nhót quá lợi hại. Này liền đúng rồi. Hoàng vô dạ cười nói. Đêm hoàng dòng binh đoàn phát triển, hiện giờ lấy lôi châu đêm hoàng đảo vì trung tâm phát triển. Hơn nữa chân bảo các tài lực làm phụ trợ, lớn mạnh thực mau. Hoàng vô dạ kia tiểu tử, càng ngày càng kiêu ngạo, ngươi nhẫn được. Lao phu nhưng nhịn không được. Chán ghét, quá đau. Màu hồng phấn màn tre bên trong, hai người ở dây dưa. Là không thể nhịn a. Lại nhịn xuống đi, này lôi châu đã không có chúng ta nơi dừng chân. Như vậy, cứ như vậy làm đi. Bà bối. ân, Ánh trăng rải xuống dưới, lộ ra hai người mặt, nam tử là lúc trước đào tẩu dễ bắc kiếm tông lao tổ. Đến nỗi nữ tử, đó là hoa nguyệt cung cung chủ. Hoàng vô dạ đang ở đêm hoàng đảo luyện binh, hiện giờ đêm hoàng đảo đã đại biến bộ dáng, thành lập lên các loại phòng lôi điện phòng ở, đều là mộ viêm chi đồng học chi viện. Đột nhiên, ma khí tận trời, ngay cả không trung phía trên lôi đỉnh, đều đỉnh chỉ xuống dưới. Hoa Nguyệt rừng sâu phong ấn, bị phá. Ha ha ha, chiếm linh toàn bộ lôi châu đi. Dễ lao tổ điên cùng nở nụ cười. Nguyệt Cung Chủ nói, đại nhân, trước chiếm linh toàn bộ lôi châu. Vẫn là đi tìm kia một cái biết thánh tàng tiểu tử. Đem lôi châu cấp chiếm lĩnh, xem hắn chạy trốn nơi đâu. Ta muốn tàn sát biến cả nhân tộc, ha ha ha. Một cái vô cùng cao lớn ma tộc, đột nhiên càng rỡ cười. Lôi châu vận rủi muốn mở ra, không chung ma khí hình thành một cái đại trận, đem lôi châu cấp phong tỏa lên. Liên tính mặt khác châu vực đại tông môn nghĩ đến nghị cách cứu viện, cũng khó có thể xông tới, chờ đến bọn họ xông tới thời điểm. Thỏng trường toàn bộ lôi châu đều phải bị chiếm lĩnh. Nguyệt Cung Chủ nói, kia trước đem mặt khắc 5 đại tông môn khống chế lên em. Đối. Nam đại tông môn vận rủi tới rồi, bọn họ khiếp sợ nói, Nguyệt Cung Chủ, ngươi đây là đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Cứu mạng A. Ma thuộc gia nhập, 5 đại tông môn nháy mắt bị khống chế, kế tiếp bọn họ đối chân bảo hiền động thủ. Sớm tại ma khí tận trời thời điểm. Hoàng vô dạ liền làm mặc tử cách bọn họ tiến đến đêm hoàng đảo, đêm hoàng đảo xem như một cái an toàn địa phương. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Hoàng vô dạ hỏi. Ma tộc. Lôi châu hiện tại xuất hiện ma tộc, lại còn có không phải giống nhau nhiều. Hoàn toàn không biết bọn họ từ nơi nào toát ra tới, một chút dự triệu đều không có. Hoàng vô dạ sửng sốt. chẳng lẽ là hoa nguyệt cung? Hoa nguyệt cung thế nhưng bất kể hậu quả đem ma tộc cấp thả ra, không tốt. Hoang vô dạ nói, mọi người nghe lệnh, tập kết hảo đội ngũ, chuẩn bị ứng chiến. Cầu cứu, nhanh lên giống mặt khác tông môn cầu cứu, bằng không lấy chúng ta lôi châu thực lực, tuyệt đối đối kháng không được bọn họ. Mệnh lệnh một đám phát ra, chính là lại được đến phi thường không dây tin thức. Lôi châu sáu đại tông môn bị hủy diện, còn có mặt khác lớn lớn bé bé tông môn đều tao ngộ tới rồi trận này hảo kiếp. Ma thuộc thế tới rào ràng, cho dù linh thương cửu châu vị diện áp chế lợi hại, Nhưng là bọn họ so nhân loại cường rất nhiều, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, càng ái càng nhiều. Toàn bộ Lôi Châu đều bị phong tỏa, ra không được. Tin tức truyền ra đi, ma tộc sớm có chuẩn bị, muốn khống chế toàn bộ Lôi Châu. Hoàng Vô Dạ ngây ngẩn cả người, đáng chết. Thế nhưng liên hệ không thượng ngoại giới. Đây là một hồi tao ngộ dự mưu ma tộc cắn nuốt nhân tộc chi chiến, bất quá Hoàng Vô Dạ nghĩ tới một cái đồ vật. Lúc trước ở Bạch Hồ mắt trận thời điểm, Bạch hổ kia một cái hố tra hóa đưa đồ vật, nàng vẫn luôn đã quên, hiện giờ hỏa thượng lông mày thử xem nàng hiệu quả. Hoàng vô dạ lấy ra tới một cái truyền âm linh, hơn nữa thúc giục kia truyền âm linh. Lúc này, đông hoàng tông tông chủ phong phía trên, trên giường bệnh lao giả nói, nghe sư huynh nói, ngươi cho ta tìm một cái đồ đệ. Huyền Mặc hỏi, ân, thế nào, sẽ làm tốt ăn sao? Có thể hay không có thể hay không? Lao giả kích động nhìn Huyền Mặc. Cái này huyền mặc thật sự khó mà nói, hắn nói, chờ sư đệ tiến tông môn, sư phó ngươi sẽ biết. ân Ta luôn luôn tin tưởng ta bảo bối đồ đệ ánh mắt. Đông Hoàng vô cực cười tủm tìm nói. Nếu là Đông Hoàng tông mặt khác đệ tử biết bọn họ tông chủ thu đồ đệ, để ý thế nhưng là có thể hay không làm tốt an, phòng trường một đám đều sẽ hô máu. Phòng trưng liền đại trưởng lao đã biết, cũng sẽ thực vô ngữ. Tông chủ. Ngươi có thể có điểm lớn một chút theo đuổi sao? Huyền Mặc nói, nếu sư phó ngươi tình huống ổn định, ta đây đi tiếp sư đệ lại đây, sư đệ sự tình hẳn là xử lý xong rồi. Đông Hoàng Vô Cực nói, ta cho rằng ta nếu là đi rồi, ngươi tính tình này quảng cư cũng không ai bồi ngươi. Hiện tại ta đến là yên tâm, có một cái sư đệ bồi ngươi. Ngươi sẽ không có việc gì. Huyền Mặc nói, lúc này, Huyền Mặc cảm giác được không gian bên trong có thứ gì ở vang là chuyên âm linh. Huyền Mặc không giống Hoàng vô dạ, đem tia truyền âm linh loạn ném thiếu chút nữa đã quên. Này dù sao cũng là bạch hổ mắt trận tín vật, Huyền Mặc nhưng thật ra nhớ rõ, hắn lấy ra kia một cái truyền âm linh nói, sư đệ, phát sinh sự tình gì? Huyền Mặc, hiện giờ Lôi Châu khắp nơi đều có ma tộc, thỉnh ngươi nghĩ cách thỉnh mặt khác Châu vượt người tiến đến cứu viện. Lôi Châu bị một cái đại trận cấp phong bế, nhớ rõ tìm trận pháp đại sư. mau. Nhất định phải mau. Ta đã biết kia một ít ma tộc ra tới ngọn nguồn. Ta sẽ lập tức đi đem kia một cái ngọn nguồn cấp phong bế. Sư đệ, ngươi cẩn thận. ân. Các ngươi mau chóng lại đây. Nếu là lại chậm một chút, toàn bộ lôi châu đều phải chăm họ lầm than. Cái gì? Ma tộc ở công chiếm lôi châu. Bệnh nặng tông chủ cũng làm đi lên. Sư phó, thân thể của ngươi. Nhanh lên. Nhanh lên thông chi đại trưởng lão. Còn có mặt khác tông môn, hiện tại cố không được nhiều như vậy. Bọn họ rất rõ ràng, lôi châu nếu như bị ma tộc chiếm lĩnh, kia ý nghĩa cái gì. Bởi vì này lúc sau mặt khác mấy lục địa cũng tuyệt đối sẽ không an bình, hắn làm linh thương cửu châu đệ nhất đại tông môn đông hoàng tông tông chủ, cho dù chết, cũng sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Là, còn có, vừa rồi kêu nhai danh nói cái gì. Đi ma tộc xuất hiện ngọn nguồn, hắn sẽ không sợ bị ma tộc cấp hiêm. Sư đệ có trường mực, có trường mực cái quỷ, ma tộc có bao nhiêu đáng sợ? Các ngươi này đó con nít con nôi hoàn toàn không rõ ràng lắm, cần thiết muốn nhanh lên qua đi. Bằng không lão phu cần phải trở thành chúng ta Đông Hoàng Tông trong lịch sử cái thứ nhất còn không có nhìn thấy tiểu đồ đệ mặt liền chết đồ đệ. Huyên Mặc cũng thực nôn nóng, hắn nói, ân, doanh binh đoàn người ta đã phân phó bọn họ sẽ chắn ra lẻ đánh du kích chiến, Tử ly ngươi lưu lại nơi này. Là. Yêu tinh, chúng ta đi. Đi Hoa Nguyệt Tông. Hoa Nguyệt Tông ma tộc tuy rằng nhiều còn không có trốn đến này trình độ, nơi đó nhất định bị bọn họ mở ra thông đạo, cần thiết nhanh lên đem thông đạo cấp lớp kín. Lạc yêu huyết nói, ừm. Tiểu dạ nhi, chúng ta lập tức liền qua đi. Ma tộc vừa vỡ khai phong ấn, nhất thảm chính là Hoa Nguyệt Cung. Hoa Nguyệt Cung đại bộ phận đệ tử đều là mị nữ, này không này một ít đã cực kỳ lang nhảy vào dương hoa bên trong. Các nàng kết cục có thể nghĩ, hoa nguyệt cung bên trong nơi nơi đều là khóc thuốc thít thanh âm. Ô ô ô tại sao lại như vậy, phong ấn như thế nào sẽ phá? Cứu mạng A, tông chủ cứu mạng, ta không cần sống, làm ta chết đi. Tiếng khóc bên trong, cùng với nếu ma tộc bửa bãi tiếng cười. Ha ha ha, tự do tư vị, đây là tự do tư vị. Toàn bộ linh thương cửu châu đều là chúng ta ưu minh ma tộc, mỹ nhân cũng là. Ha ha ha, hoàng vô dạ cùng yêu huyết lại đây, liền thấy được như vậy cảnh tượng, thật sự là quá thê thảm. Hoa Nguyệt Cung chủ thả ra này một ít ma tộc thời điểm, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sao? Yêu Tinh nói, Tiểu Dạ Nhi, chúng ta đi thôi. Mâu Thân, Mâu Thân cứu ta. A, Mâu Thân, Nguyệt Lạc trầm bị mấy cái ma tộc đè ở mặt cổ phía trên, thống khổ kêu. Nguyệt Cung chủ đã đi tới, lạnh nhạt nói ngươi cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Hiện giờ ngươi duy nhất tác dụng chính là thỏa mãn này, một ít ma tộc đại nhân nhu cầu. ngoan ngoãn nhẫn mại, chờ lúc này đây sau khi trầm dứt, ngươi chính là lôi châu đệ nhất thế lực còn có linh thương cửu châu đệ nhất thực lực đại tiểu thư, thực vui vẻ đi. ta không cần, ta không cần a. mẫu thân. một cái lão giả ôm lấy nguyệt cung chủ nói, ngươi này nữ nhi đều không có ngươi nửa phần năng lực a. Khuê đại nhân đi nơi nào, nếu không chúng ta cùng nhau, hảo hảo dạy dỗ một chút người nữ nhi. Khuê đại nhân không phải đi nên đón cho ràng điện hạ đi, nơi nào lo lắng ta. A ha ha, vậy ta tới. Nguyệt Lạc Trầm không thể tưởng tượng nhìn chính mình mẫu thân, nàng thế nhưng có thể hoàn toàn đầu nhập cùng kia một cái đều có thể làm nàng ra ra lão bất tử ở bên nhau. Người này là dễ bắt kiếm tông lão tổ A. Hoàng vô dạ nói, này hoa nguyệt cung thật đủ loạn. Tiểu dạ nhi, chúng ta chạy nhanh rời đi. Ân. Hoa nguyệt ma lâm phong lớn bị phá, lúc này nơi nảy ma khí so với trước bọn họ tiến vào thời điểm còn phải cường đại không ít. Thượng một lần Hoa nguyệt cung cấp bản đồ còn ở, Hoàng vô dạ nói, có thể bài trừ phía trước ta đi qua địa phương, mặt khác mấy cái địa phương rất có khả năng. đương Hoàng vô dạ bọn họ tiến vào Hoa nguyệt ma lâm lúc sau, Hoa nguyệt ma lâm không khí đều rung chuyển lên. Và anh. Một cổ cường đại ma khí lao ra, một cái đen nhánh cao lớn thân ảnh quỷ gối trên mặt đất nói, cũng nên ngàn ta điện hạ, từ đây nơi này đó là ngươi tân thuộc địa. Một cái áo đen âm u nam tử đi ra, hắn cười nói, hảo. Ngươi làm thực hảo. Ngàn ta điện hạ, mời theo ta tới. Đương này cổ phá lệ cường đại ma khí xuất hiện thời điểm, hoàng vô dạ cũng cảm ứng được. Yêu tình, kêu một bên. Đi. Hoàng vô dạ bọn họ quá khứ thời điểm. U ngàn tà đang theo khuê đại nhân rời đi. Kia một chỗ, có một cái cái khe, top 5 tốt 3 u minh ma tộc từ bên trong toát ra tới. Có một cái cường đại ma tộc đang chờ bọn họ, đã cho tới ma tộc nói, đi bên ngoài kia một cái cung điện chính sảnh đưa tin, mau. Mau một chút gia nhập chiến trường. Ma tộc cũng tưởng nhanh lên khống chế Lôi Châu, làm Lôi Châu trở thành bọn họ sở hữu vật. Bởi vì nhân loại cũng không có ngốc đầu. Lôi châu xuất hiện giống nhau, cho dù không thể liên hệ ngoại giới, cũng sẽ dẫn người hoài nghi. Là đại nhân mới ra tới ma tộc chuẩn bị rời đi, đột nhiên vài đạo phá không thanh âm truyền đến. Kia mũi tên nhọn mang theo khủng đố ngọn lửa đánh đút lại, trực tiếp xuyên thấu hai cái ma tộc thân thể. Kia hai cái ma tộc thân thể nháy mắt đốt cháy lên. Ai? Ba ba bá. Kia một cái ma tộc cường giả sắc mặt đại biến lưu lại nơi này đóng giữ ma tộc cũng quét về phía chung quanh một đạo màu trắng thân ảnh từ không trung thổi qua một phen màu xanh lá thưởng thấy huy động thanh long ở thiên thanh long giống tố. ầm ầm ầm chủ tước điện vũ trong phút chốc hoàng vô dạ linh lực điên cuồng vận chuyển các loại linh kỵ hủy diệt xuống dưới suy một nhân loại tiểu quỷ thế nhưng sở đến nơi này tới kia một cái ma tộc cường giả cười nhạo nói đại nhân Này một cái tiểu quỷ lớn lên không tồi a So với kia cái gì cung mỹ nhân đều phải cường, nhưng đừng trực tiếp giết, kia quá không thú vị. Còn không có bắt lấy hoàng vô dạ, bọn họ liền ở thảo luận xử trí như thế nào nàng. Trong phút chốc, khung bố hàn khí đánh đốt lại. Giắc, giắc. Này một ít ma tộc, bị ngưng kết thành băng. Phanh phanh phanh. Một đạo thân ảnh màu đỏ, giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện. Đáng chết. Còn có người. Sắc. Ờ ầm ầm. Lạc yêu huyết kiểm chế này một ít ma tộc chú ý, Hoàng vô dạ đi tới kia một cái cái khe giới hạn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác phía dưới ma khí dao động, lại có ma tộc ra tới. Phúc. Không chút do dự nhất kiếm qua đi, liệt dương chi viêm bạo phát ra tới. Ờ ầm ầm. Ngọn lửa giống như lưu hành giống nhau, quanh vào kia một cái cái khe bên trong. Tựa hồ vĩnh viễn đều bỏ thêm vào che kín. Hoàng vô dạ bắt đầu điều động ngàn tuyết hàn thủy. Ra tới. Ngàn tuyết hàn thủy vừa ra, nay một cái nhập khẩu bắt đầu gắn kết thành hàn băng. Chờ đến ngàn tuyết hàn thủy lực lượng hao hết, hoàng vô dạ lại bao trùm một tầng hàn băng là thủy. Ma khí bị phong bế, không có tiết ra ngoài ra tới. Nàng tự nhiên sẽ không giống như vậy liền hoàn mỹ, cho dù là thần thủy thần hỏa, hiện giờ thực lực của nàng có khả năng không chế lực lượng vẫn là có hạn độ. Hơn nữa, Ma tộc phát hiện nơi này không có tân ma tộc toát ra, tuyệt đối sẽ tiến đến xem xét phát sinh sự tình gì. Cho dù bị phong bế, cũng sẽ bị phá khai. Kế tiếp chỉ có thể xem yêu huyết. Frank. Nơi này sở hữu ma tộc bị đánh bại, liền kia một cái đầu lĩnh cũng là. Lạc yêu huyết bay tới hoàng vô dạ bên người, hắn nói, tiểu dạ như thế nhưng vận dụng chúng nó lực lượng, không cần quá miễn cưỡng. Phong tỏa thông đạo mà thôi, giao cho ta thì tốt rồi. Băng chi thánh linh lực lượng thật sự là quá hảo sử, Lạc Yêu huyết điều động này lực lượng, làm lớp băng trở nên cực kỳ kín mít lên. Đương nhiên, vì càng thêm yên tâm, Lạc Yêu huyết lại bỏ thêm một tầng phong ấn. Phong! Lạc Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, chúng ta tốc độ rời đi nơi này. Lúc sau nơi này sẽ không toát ra ma tộc. Chính là này hoa nguyệt ma lâm bản thân ma tộc liền nhiều, hơn nữa lục tục chạy ra, toàn bộ lôi châu ma tộc cũng không ít. Hy vọng mặt khác châu vực chi viện, nhanh lên đuổi tới. Khuê đại nhân, ngươi cuối cùng tới. Nguyệt cung chủ Thiên Kiều bá mị nói. Hắn còn thấy được một cái vô cùng mê người mà lại cường đại nam nhân, tham kiến ngàn ta điện hạ. Khuê đại nhân nói, ngàn ta điện hạ muốn đi bắt lấy kia một cái biết thánh tàng bí mật tiểu tử, hiện tại nàng ở nơi nào, chúng ta giết qua đi. Nguyệt cung chủ nói, nô tỳ đã hỏi thăm qua. Hiện tại Hoàng Vô Dạ đem Hoàng Dông binh đoàn vào ngày hôm đó đảo phía trên, bất quá ngày đó đảo vẫn luôn bị lôi điện cấp bao trùm, không hảo công đi lên. Cũng không biết Hoàng Vô Dạ dùng cái gì thủ đoạn, thế nhưng đem thiên đảo theo vì mình dùng. Chỉ là bị lôi điện bao trùm trụ chủ mà thôi, không có gì cùng lắm thì. Chúng ta ưu minh mà giới càng nguy hiểm địa phương đều có, ngàn ta đại nhân trước nay đều không có sợ hãi quá. Khuê đại nhân nói là... Hoàng vô dạ ngăn chặn bọn họ ma tộc nhân viên nơi phát ra, mà bọn họ lúc này tập kết sở hữu ma tộc còn có thần phục với ma tộc người, sát hướng về phía đêm hoàng đảo. Đưa hoàng vô dạ bọn họ ra tới thời điểm, hoa nguyệt cung ma tộc toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có hoa nguyệt cung kia một ít trật vật đệ tử. Hoàng vô dạ cảm giác được không thật là khéo. Toàn bộ đều đi rồi. Tuyệt đối có vấn đề. Bọn họ chỉ sợ là muốn làm ra đại động tĩnh. Cần thiết tìm một người hỏi một chút. Hoàng vô dạ đi tìm người, với lúc đụng phải đang ở tới du nguyệt lạc trầm. Hoàng vô dạ. Đương nàng nhìn đến hoàng vô dạ thời điểm, cảm giác đặc biệt nàng kham. Nàng gắt gao cắn cánh môi nói, hoàng vô dạ, ngươi đây là tới xem ta chê cười sao. tiểu ra lại như vậy nhảm chán người sao. Đúng vậy. Nàng hoàng hốt nói. Hoàng vô dạ, ta cầu ngươi một việc, giết ta, giết ta. Nàng muốn chết. Lại liền tự sát dũng khí đều không có. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ngươi đáp ứng giết ta, ta nói cho ngươi, mẫu thân đi nơi nào? Kia một ít ma tộc muốn làm gì? Ta đều nghe được. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Kia một ít ma tộc chuẩn bị đối với ngươi đại bản doanh động thủ. Bọn họ đã xuất phát, chỉ sợ hiện tại đã tới rồi. Hoàng vô dạ ánh mắt trầm xuống, nàng lạnh lùng nói, ta đã biết, hiện tại như ngươi mong muốn. Giết ngươi. Liệt dương chi viêm đem Nguyệt Lạc trầm cấp cắn nuốt rớt, không chỉ như vậy, toàn bộ Nguyệt Lạc tông đều lâm vào biển lửa bên trong. Mà nơi này người, lại không có một đám thoát đi, mà là phi thường hoan nên tử vong đã đến. Yêu tinh, chúng ta cần thiết trở về, đêm hoàng đảo chỉ sợ muốn đã xảy ra chuyện. Lạc yêu huyết gật đầu nói, ân. Ma khí lan tràn lại đây, có người vội vã hội báo nói, mặc công tử, không hảo. Ma tộc tới. Ma tộc đại quân toàn bộ hướng chúng ta bên này chạy đến. Mặc tử ly sắc mặt chấm xuống, không trung lôi điện không chính xác ma tộc có bao nhiêu đại thương tổn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Là. Oanh oanh liệt liệt. Đây là một tòa ở lôi điện bên trong không trung đảo nhỏ, ú ngàn ta đạo, này một tòa đảo nhỏ, nhưng thật ra có chút ý tứ. Có lẽ ta có thể lấy này một tòa đảo nhỏ, kiến hạ ta ở linh thương cửu châu hành cung. Khuê đại nhân nói, điện hạ. Tiêu diệt kia cái gì đêm hoàng dung binh đoàn đối ta liền khoa học tự nhiên cho ngài kiến tạo hành cung. Ân. Đi lên em. Nhóm đầu tiên đi trước bộ đội lược hướng về phía đêm hoàng tháp, nhưng là tuyệt đối không có bọn họ trong tưởng tượng thuận lợi vậy. Ầm ầm ầm. Này không chung lôi điện, cũng không phải là đùa giỡn. A. Phanh. Một trận thê thảm tiếng kêu truyền đến, một đám ma tộc tử không chung rất xuống dưới. Bọn họ thân thể cứng hãn. Tuy rằng bị sét đánh không có muốn bọn họ tánh mạng, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ chịu. U ngàn tà ánh mắt tối xâm lại, thật sự cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản được ta sao. Màu đen ma khí tùy ý bạo phát ra tới, ở cảm giác được này một cổ tràn ngập uy hiếp văn ý thời điểm, một con huyền quy vọt tới không chung. Thiểu hoa nhi nhóm. Cái này các ngươi muốn đại họa lâm đầu, nếu là các ngươi đều bị giết, kia tiểu tử trở về nhất định sẽ thực tức giận. Ta liền trước cho các ngươi đỉnh đỉnh đầu đi. Hy vọng bọn họ nhanh lên trở về. Huyền Vũ nói. Vô địch Huyền Vũ cháo. Một cổ màu xanh thấm quan mang, bao phủ toàn bộ đêm hoàng đảo. Phanh. Tự tin tràn đầy có thể công trực đêm hoàng đế U ngàn tà vấp phải chắc trở. U ngàn tà cũng ngây ngẩn cả người. Đây là. Tuyệt đối phòng ngự. Hắn hơi thở khắc càng thêm đáng sợ lên. Chặn đường giả. Chết. Một phen đại đao. Ngang trời bổ xuống dưới, hắn cũng không tin này phòng ngự có thể ngăn cản được trụ. ầm ầm ầm, Này một đao rơi xuống, làm cho cả đêm hoàng đảo đều đông đưa, chính là huyền vũ ngươi a một cái phòng ngự cái lồng lại không có bất luận cái gì sự tình. Huyền vũ thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là nó bản thể chính là huyền quy, lực phòng ngự này thiên hạ còn không có vài người phá được. U ngàn ta sắc mặt vô cùng ấm trầm, hắn không chết tâm, lại đến. ầm ầm ầm. Vô dụng, như cũ vô pháp đánh bại. Khuê đại nhân nói, ngàn tà đại nhân, nơi này vẫn là có điểm môn đạo. Nếu không chúng ta đi trước đem lôi châu nhân loại toàn bộ đều giết chết, lại đến xử lý bọn họ. Đến lúc đó bọn họ giống như bị nhốt ở cô đảo phía trên, đau khổ dãy rủa. ha ha ha. Ú ngàn ta đạo, không có cái kia tất yếu. Phá không khai bọn họ phòng ngự, như vậy khiến cho bọn họ lăn ra đây. Cùng bọn họ nói. Nếu là bọn họ một nén nhang thời gian không có ra tới, chúng ta liền đem này chung quanh 10 giám nội người toàn bộ giết chết, lại 10 phút, lại khoát đau 10 giảm. Là, khuê đại nhân đem lời nói cấp đưa tới, Mạc Tử Ly nghe xong, nắm tay nắm chặt. Đồ tra đạo, ma tộc. Đây là ma tộc sao? Như thế tàn nhẫn. Mạc Tử Ly nói, này đối với bọn họ tới nói, hoàn toàn là tập mãi thành thói quen sự tình. Ma tộc giết hại tàn nhẫn. Hoàn toàn không đem mạng người đường một chuyện. Như vậy. Mạc tử ly nói, các ngươi lưu lại, ta dẫn người đi ra ngoài. Không được. Muốn đi ra ngoài liền cùng nhau đi ra ngoài. Ta tuyệt đối không có biện pháp ở chỗ này chờ, nhìn bọn họ tàn sát. Diêm quỷ nói, theo chân bọn họ liều mạng. Không được. Các ngươi phải đợi vô dạ trở về, ta đi. Nói tốt cùng đi liền cùng đi. Mạc công tử, lão đại ở nói, cũng sẽ đồng ý chúng ta. Chúng ta cần thiết đi ra ngoài. Trong chốc lát, còn không có bất luận cái gì đáp lại. Khuê Đại Nhân hỏi, ngàn ta Điện Hạ, nhân loại vô cùng ích kỷ. Bọn họ trước chính mình có thể bảo mệnh, nơi nào sẽ lo lắng người khác. Ta xem bọn họ nhất định nhát gan không dám ra tới chịu chết. Không dám ra tới, vậy trước rửa sạch rất lôi châu nhân loại. Ta cũng không tin, nay phòng ngự trận có thể vẫn luôn chống đơ đi xuống. Điện Hạ nói đúng. Một nén nhang thời gian không đến. Vô số đạo thân ảnh từ đêm hoàng dung binh đoàn phía trên lược ra tới. Bọn họ trong mắt mang theo không sợ dũng khí, cho dù đối mặt chính là khủng bố ma tộc, bọn họ như cũ ung cảm tiến tới. Uống ngàn ta cười, tới. sắt, Ầm ầm. Từng đợt vang lớn truyền ra. Đêm hoàng dung binh đoàn bộc phát ra cường đại nhất lực lượng, mặc tử ly thậm chí sử dụng thăng cấp lực lượng, thực lực trực tiếp tăng lên một cái đánh cấp bậc. Hán phẫn Nội nhìn này một ít ma tộc liền tính là muốn chết, cũng muốn nhiều sát mấy cái ma tộc. trận này chiến đấu, u ngàn tả cùng khuê đại nhân đều không có ra tay, chỉ là ở một bên xem kịch vui. loại này cấp bậc chiến đấu, căn bản không cần bọn họ ra tay. mặc tử ly bị người vây công, phấp, ngực bị sỏ xuyên qua, sắc mặt của hắn trắng bệch. hắn thấp giọng nói, vô dạ, đừng đã trở lại, ngàn vạn không cần trở về. ta về trễ. Một đạo màu trắng thân ảnh như gió giống nhau lược ra, liệt dương chi viêm bao phủ ở nàng trước người kia một cái ma tộc. Mặc tử ly nói, ngươi trung quy vẫn là tới. Ta người ở chỗ này, ta hả có thể không tới. Là ngươi. Nhìn đến kia một đạo hình bóng quen thuộc, ưu ngàn tà trong mắt hiện lên một đạo quỷ dị quan mang. Hoàng vô dạ liết hướng hắn nói, ưu ngàn tà, thế nhưng là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này, này một cái tiểu gia hỏa. Ta muốn đích thân bắt lấy là hoàng vô dạ giết bọn họ một cái đồng bạn, bọn họ vốn gì muốn đối hoàng vô dạ ra tay, kết quả u ngàn ta nói như vậy, bọn họ chỉ có thể tàng ra, lược hướng những người khác. nguyệt Cung Chủ nói, Điện Hạ, tiểu tử này, tiểu tử này chính là biết thánh tàng bí mật người. Phải không? Đương hắn muốn bắt hướng hoàng vô dạ thời điểm, đột nhiên toàn bộ địa phương đều biến thành băng thiên tuyết địa Hàn băng càng ngày càng dày. Bọn họ rớt vào một cái lĩnh vực bên trong, ma tộc thực lực ở nhanh chóng suy yếu. Một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở hoàng vô dại trước mặt, tốc độ cực nhanh, hàn băng chi khí trực tiếp đánh út về phía U ngàn tà. Lại là ngươi. U ngàn tà con ngươi nguy hiểm nhữ lại, thượng một lần chính là gia hỏa này làm hại hắn không thể không trốn trở về. Ngươi cho rằng hiện tại ta, vẫn là vừa mới bị giải phong ta sao. Một phen đen nhánh đại đao sở hướng tới lạc yêu huyết sẽ qua. Hai người lực lượng va chạm ở cùng nhau. Tại đây một mảnh băng tuyết lĩnh vực bên trong, ma tộc thế lực bị áp chế, nhưng là nhân loại không có. Hoàng vô dạ nói, đem hết toàn lực, thừa dịp cơ hội này, phản kích. mau Là. Lao đại. Cho ta sát. Giết này một ít ma tộc. Cần thiết muốn mau A. Bởi vì liền nàng không biết, lấy yêu tinh tình huống hiện tại, có thể chống đỡ bao lâu. Nguyệt Cung Chủ nói, khuê lại nhân. Điện hạ bị kêu một cái yêu nghiệt cấp kiềm chế, chúng ta trước bắt lấy hoàng vô dạ, để ngừa đêm dài lắm ngậu. Ân. Nguyệt Cung Chủ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nàng đã nhịn hoàng vô dạ thật lâu, hôm nay cuối cùng có thể báo thủ. Ngắn ngủn một ít thời gian, Nguyệt Cung Chủ thực lực điên cuồng tiêu thăng, đã chết nhất phẩm hoàng linh sư. Nàng là nhân loại, này một cái băng tuyết lĩnh vực đối hắn không có bất luận cái gì tác dụng, cho nên giết hoàng vô dạ, dư giả. Căn bản là không cần khuê đại nhân độc thủ. với anh, Nguyệt Cung Chủ ra tay, khủng bố lực lượng bạo phát ra tới. Mà Hoàng Vô Dạ ở ngay lập tức chi gian, đã rời đi địa phương. Gấp trở về trên đường Hoàng Vô Dạ liền lo lắng, cho nên làm Phong Linh cho nàng thêm vào nhanh nhất tốc độ. Đây cũng là vì cái gì nàng so yêu tình còn muốn trước một bước đến. Hiện giờ, Phong Linh như cũ ở phụ trợ nàng. Thế nhưng nẹ tránh. Khê đại nhân có chút kinh ngạc nhìn hoàng vô dạ. Tiếp theo hắn vọt đi lên. Hoàng vô dạ tốc độ mau quỷ dị. Nếu là lộng không hảo thật sự sẽ làm hắn cấp chạy thoát. Cho nên tiểu tử nhanh lên thúc thủ chịu trói. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. ầm ầm ầm vô số công kích rơi xuống, liền tính là có thể tránh đi, nhưng là cũng thập phần chật vật. Phong linh thêm bảo cũng muốn đến cực hạn. Ngươi cũng không thể chết ở chỗ này, để cho ta tới đi. Một đạo màu bạc quang mang hiện lên, phong linh xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt. Nguyệt Cung Chủ mở to hai mắt nhìn, lại là ngươi. Lại là ngươi. Khuê Đại Nhân, cẩn thận, này một thiếu niên rất mạnh, hắn quả thực chính là một cái biến thái. Cho dù trở thành hoàng linh sư, Nguyệt Cung Chủ cũng cực kỳ sợ hãi phong linh. Cường sao? Ta có thể đi thử xem. Vâng anh. Phong linh cùng khuê Đại Nhân giao thủ lên. Nguyệt công Chủ vốn dĩ tưởng thừa dịp khuy đại nhân kiềm chế phong linh, nàng nhân cơ hội đi đánh lén hoàng vô dạ, đem hắn cấp bắt lấy. Chính là nàng luôn luôn tiểu tâm kính thận, không dám hành động thiếu suy nghĩ, tổng cảm giác chung quanh có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, lạnh lẽo bèo, bèo. Một khi nàng có bất luận cái gì hành động, rất có khả năng lập tức bỏ mạng. Nguyệt công chúa không có nhân cơ hội đối nàng động thủ, sinh hồng sắc ngọn lửa lan tràn, hoàng vô dạ đi chỉ huy đội ngũ, đại chiến ma tộc sắt ấm ấm ấm. Này một ít bình thường ma tộc bị áp chế tới rồi thiên linh sư giới, thiếu bộ phận vương linh sư, cho nên chỉ cần đối phó thích đáng, cũng không khó. Hoàng vô dạ tuy rằng còn chưa đột phá thiên linh sư, nhưng là tốc độ cùng lực phòng ngự kinh người, cũng không có làm chính mình bị thương. Quả nhiên rất mạnh a Khuê đại nhân hứng thú nhìn phong linh, trong phút chốc tiến vào bạo tẩu hình thức. Hắn cả người như là một đầu màu đen đại tinh tinh giống nhau. Đen nhánh con ngươi trở nên đỏ bừng lên. Uy lực thập phần kinh người. Và anh. Vô pháp chiến thắng. Đây là phong linh cấp khuê đại nhân cảm giác. Nhưng lại như luận như thế nào đều phải kiên trì đi xuống. Phốc phốc phốc. Trên người nhiều vô số đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương. Triệt, Lại chạm đi xuống. Chỉ có đường chết một cái. Nhưng là phong linh tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc vô số cùng phong nhằm phía khuê đại nhân phía sau lưng. Một ngụm máu tươi phun ra, khuê đại nhân trọng thương. Hán trừng mắt nguyệt cùng chủ nói, chết nữ nhân, ngươi còn không nhanh lên động thủ, mau! Ta, ta, nàng khiếp nhược nhìn về phía phong linh, không dám. nay một thiếu niên là nàng gặp qua nhất quỷ dị người, thật là đáng sợ. Phong linh đứng ở hoàng vô dạ bên người, này một cái đánh bại khuê đại nhân ra hỏa, không có cái nào ma tộc dám tới gần hoàng vô dạ. Mà hoàng vô dạ lại cảm thấy không thích hợp. Nàng dùng linh hồn truyền âm nói, Phong Linh, ngươi không sao chứ? Lực lượng đã hao hết. Phía trước vì đối phó băng chi Thánh Linh, đã đem hắn thật vất vả tiếp tục lực lượng cấp dùng không sai biệt lắm, hiện giờ. Cái gì? Sợ đã chết. Phong Linh hỏi. Ta không sợ chết, nhưng là rất sợ đã chết có quá nhiều tiếng đối. Tuy rằng lực lượng hao hết không sai biệt lắm, nhưng là ta còn có thể chống đỡ. Và anh... Không trung lạc yêu huyết cùng u ngàn tả ở giao chiến, trong phút chốc giác. Một tiếng, này một cái băng tuyết lĩnh vực hỏng mất rớt. Ma tộc lực lượng giam cầm giải trừ, trừ bỏ không dám tới gần phong linh ở ngoài, nào hướng những người khác. Phanh phanh phanh. Một đám thủi hạ Nga xuống, Hoàng vô dạ muốn đi chi viện, lại bị phong linh gắt gào chế trụ tay. Hoàng vô dạ, ngươi không thể xảy ra chuyện. Ngươi biết không? Ta là bọn họ lao đại. Có chút trách nhiệm. Có một số việc, cần thiết phải làm. Ta mặc kệ mặt khác, ta chỉ cần ngươi tồn tại. Bằng không ta lại phải đợi thượng thật lâu thật lâu, ta làm không được. Nguyệt cung chủ có chút kỳ quái, vị đại nhân này thực lực như thế cường đại, vì cái gì không hỗ trợ. Nếu là hắn hỗ trợ nói, có thể nháy mắt nháy mắt hạ gục này một ít ma tộc. Hẳn là vị đại nhân này khinh thường với hỗ trợ. Nguyệt cung đầu náo đền bù nhiều, mới không có làm hoàng vô dạ lâm vào nguy hiểm bên trong. Và anh, Trung quanh Hàn khí tựa hồ muốn đem toàn bộ Lôi Châu đều cấp đóng băng ở. Thiên địa chi gian tự nhiên chi lực đều phải tại đây băng chi thánh linh dưới run rẩy. Yêu tinh. Phong Linh nói, băng chi thánh linh, ở trả thù ta, còn có trả thù hắn. Ha ha ha. Thì ra là thế, thánh linh a. Vô pháp thao tác thánh linh. Uống ngàn Tạ tựa hồ cũng đã nhận ra trả hướng. Ngươi có thể đi chết rồi. Đạm tử sắc con ngươi không có một tia độ ấm nhìn u ngàn tà, nháy mắt u ngàn tà cả người bị biến thành khối băng. Tiểu dạ nhi. Lạc yêu huyết lược hướng về phía hoàng vô dạ, trong phút chốc đem chung quanh ma tộc cấp giải quyết. Phong linh nhìn về phía hoàng vô dạ nói, hoàng vô dạ, ngươi tưởng hắn chết sao? Không nghĩ. Siêu cấp không nghĩ. Màu bạc thân ảnh chật lóe, phong linh đối yêu huyết động thủ. Hiện giờ yêu huyết lực lượng bạo tẩu, thực lực rất mạnh Viễn siêu với phong linh phía trên. Nhưng là hắn hoàn toàn không có dự đoán được, phong linh sẽ đối hắn động thủ. Frank! Ngươi làm cái gì? Tiểu dạ nhi hiện tại nguy hiểm. Ngươi có thể bảo hộ được nàng sao? Ngươi có thể sao? Liên tính có thể, ta cũng không yên tâm. Ở lạc yêu huyết ké xỉu phía trước, hắn đôi phong linh giết gạo. Phong linh nói, nàng nói, không nghĩ ngươi chết. Ta rất sợ nàng tuân tình, cần thiết ngăn cả ngươi. Yêu huyết nã xuống, trên người Hàn băng trực tiếp ngưng kết thành một cái băng quan. Phong Linh vung tay lên, trực tiếp đem giá hỏa này ném đến nghịch thiên âm dương đỉnh tầng thứ nhất không gian bên trong. Nguyệt Cung Chủ ngây ngẩn cả người, này đến rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ bên trong giết hại lẫn nhau sao? Phong Linh nói, Hoàng Ngô Dạ, đi. Ngươi đây là muốn ta đương đảo bình sao? Ta nói, đi. Hắn nhìn về phía kia một bên bị đóng băng ú ngàn tả, muốn nhanh lên. Ta là không muốn chết, nhưng là ta đêm hoàng tuyệt đối sẽ không đương đào binh, phong linh, đây là ta điểm mấu chốt. Ngươi làm ta liền chính mình điểm mấu chốt đều kiên trì không được sao. Hảo. Ta đây đem ngươi cấp đánh vự. Các ngươi hai cái không ai bất lo, đây là một ít nhân loại bình thường mà thôi, một cái cấp thấp vị diện mà thôi. Liền tính hết thảy đều hóa thành hư vô, sinh linh toàn bộ đều biến mất, các ngươi. Thánh linh áp đảo thần phía trên. So thần đều phải miệt thị hết thể sinh linh, thấy rõ hết thể sinh linh. Hùng chi là phong linh, hắn sớm đã cái gì đều không thèm để ý, chỉ có một chấp niệm, chỉ có hoàng vô dạ có thể hoàn thành chấp niệm, hắn như thế nào có thể làm hắn bởi vì một ít con kiến, ở chỗ này ngã xuống. Đủ rồi. Phong linh cả giận nói. Nguyệt cung chủ ở một bên tĩnh xem này biến, nhìn đến bọn họ thế nhưng khắc khẩu đi lên, đây là chuyện tốt. Vốn dĩ. Nàng ta điện hạ bị đóng băng, khuê đại nhân chết khiếp, đối mặt kia một cái bạch thi hề thiếu niên, nàng đều muốn chạy trốn, lại không có nghĩ đến quanh co. Yêu cầu ta lặp lại lần nữa sao? Rời đi. Không rời đi. Nếu ngươi không nghĩ rời đi, như vậy ta giết ngươi đã khỏe. Phong Linh nhàn nhạt nói. Dù sao, ngươi đều là chết. Này một cái cho hắn một chút hy vọng người, hiện giờ này một người rồi lại muốn đem hắn hy vọng cấp nghiền nát một khi đã như vậy, hắn hủy diệt hảo, hủy diệt này một cái đáng giận nữ nhân, phong linh sát ý là thật sự, khu khu cụ, như vậy mảnh khảnh cổ, một véo liền phải chặt đứt giống nhau, hắn muốn sát hoàng vô gia, một cái như vậy che chở tiểu tử này cường giả hiện giờ muốn vặn gãy cổ hắn, nguyệt cung chủ nhìn đều vô cùng hưng phấn a, cuối cùng phong linh thân thể trở nên trong suốt lên, ngươi vận khí thực hảo, kia hảo, ngươi bị ma tộc giết chết. Đừng nghĩ ta cho người thu thập. Phong Linh biến mất. kia một cái đáng sợ nam nhân biến mất, mặc kệ Hoàng Vô Dạ chết sống sao. Nguyệt Cung Chủ trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, cơ hội tốt. Hoàng Vô Dạ, hiện tại, đã không ai có thể cứu được ngươi. ầm ầm ầm Từng đợt vang lớn chuyển đến, một cái áo bào trắng lao giả cùng một cái hắc ý hề nam tử tử trên trời giáng xuống. Sư đệ, ta tiểu đồ đệ, cũng là ngươi năng động. Tìm chết. Và anh, Đông Hoàng vô cực, ngáy mắt ra tay. Nguyệt Cung Chủ sắc mặt đại biến, cái gì? Cựu phẩm đỉnh Hoàng Linh Sư, ngươi, ngươi là Đông Hoàng Tông Tông Chủ. Bọn họ hai người vừa đến, mặt khác Tông Môn người cũng tới rồi. Giết ma tộc, tiêu diệt ma tộc, ầm ầm ầm Các đại Tông Môn cao thủ, mở ra phản công chiến. Hoàng vô dạ tặng một hơi, cuối cùng là tới. Giấc, mà lúc này. Nàng ngại bén nghe được băng vỡ ra thành âm. Bị yêu tinh đóng băng trụ u ngàn tà, kia hàn băng sắp yếu đớt sụp đổ. Một khi u ngàn tà ra tới, ở đây này một ít người, có ai sẽ là đối thủ của hắn? Cựu phẩm đỉnh hoàng linh sư đông hoàng tông chủ sao? Không có khả năng. U ngàn tà thực lực, sớm đã vượt qua này một cái phạm vi. Phúc! Nguyệt cung chủ một ngụm máu tươi phun ra. Nàng sao có thể là đông hoàng vô cực đối thủ? cho dù đối phương căn bản liền không có đem hết toàn lực. Lao Đông Tây, còn không nhanh lên tới hỗ trợ, ngươi chẳng lẽ muốn xem đến ta bị giết sao? Dễ bác kiếm tông lão tổ đều xuất hiện, vì nàng chống đỡ được một bộ phận áp lực. ầm ầm ầm. Đông Hoàng Tông, quá một tông, còn có mặt khác tông môn tới chi viện, kỳ thật bình thường ma tộc một kích có thể khống chế được. Nàng hiện tại lo lắng, là u ngàn tà. Bá. Màu trắng thân ảnh xét qua. Hoàng vô dạ căn bản không dám công kích, cũng không dám vận dụng liệt dương chi viêm. Nếu là băng hòa tan ra hỏa này chạy ra, càng thêm không ổn. Hoàng vô dạ chỉ có thể điều động thần thủy, tăng mạnh đóng băng. Nhưng là nàng đóng băng, cũng yêu tinh băng chi lực dùng cách biệt một trời, không biết có bao nhiêu tác dụng. Chính là, hiện giờ, cũng chỉ có thể như thế. ầm ầm ầm. Chiến đấu còn ở hủy diệt, bình thường ma tộc sẽ bị các đại tông môn cao thủ bị giết đến không sai biệt lắm. Nguyệt cung chủ hòa dễ bắc lao tổ trọng thương bị bắt, bởi vì bọn họ không phải ma tộc, trước bắt lấy bọn họ thẩm vấn một phen lại nói. Trước mặt mọi người người cho rằng nguy cơ giải trừ lúc sau, lúc này hoàng vô dạ lại lo lắng không thôi. Quả nhiên. Giắc. Lớp băng vỡ vụn, khủng bố ma khí từ cái khe bên trong lao ra, đem tiêu cực lánh hàn bằng cấp hòa tan rớt. Hoàng vô dạ vận chuyển bạch hổ ngự phong thuật lược bay đi ra ngoài, nàng hô lớn, nhanh lên đi. mau. Này đại ma đầu muốn ra tới, chúng ta bên trong không ai sẽ là đối thủ của hắn. Huyền mặc sắc mặt đại biến, nói, sư phó. Nhanh lên. Sư đệ. Không mỗi người tựa hồ đều cảm giác được kia lệnh người sợ hãi lực lượng, cho nên đều hốt hoảng chạy trốn. Bọn họ chạy trốn tốc độ, lại so với bất quá u ngàn tà phá vỡ vâng chịu tốc độ. Frank. Một trận tiếng nổ mạnh chuyển đến, băng tinh bay về phía các địa phương một cái cả người bùng nổ chứ ma khí, có được đỏ như máu hai tròng mắt nam tử lao ra. đi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi, cảm diệt ta ma tộc đại quân. từ nay về sau, các ngươi linh thương cửu châu, đừng nghĩ có một cái tồn tại nhân loại. phong ấn phá khai rồi, thực lực lại biến cường cảm giác thật sự thực hảo. ha ha ha, đế, đế linh sư, đông hoàng vô cực khiếp sợ nhìn u ngã ta, hắn hét lớn, đây là đế linh sư. Liên tính chúng ta đảo tẩu lôi châu, cũng trốn không thoát đâu. Huyền mặc, các ngươi đi mau Lao phu ngăn lại bọn họ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là hy vọng chính mình đồ đệ so với hắn muốn sống lâu một chút, cho dù chỉ là một chút. Sư phó. Nói xong, Đông Hoàng vô cực đường lược đi ra ngoài. Hắn nghĩa vô phản cố, mặt khác tông môn tông chủ, lại không có nảy một cái quyết đoán. Này Lao Đông Tây, lúc này đây là thật sự không muốn sống nữa a cũng không phải là sao. Chúng ta đi mau, một đường sinh cơ, cũng là sinh cơ A. ầm ầm Ẩm. Kém hai cái đại cấp bậc thực lực, đông hoàng vô cực ở u ngàn tà thủ hạ quá không được nhất chiêu, không đúng, nửa chiêu đều không được. Phúc. Cho dù tránh đi yếu hại, đông hoàng vô cực cũng cảm giác được trực tiếp không sống được bao lâu. Thân thể hắn từ không chung rơi xuống, huyền mặt không có rời đi, mà là lược đi ra ngoài. Sư phó. Một đạo màu trắng thân ảnh so với hắn càng mau một bước tiếp được đông hoàng vô cực, đông hoàng vô cực nói, ha ha, ngươi chính là ta tiểu đồ đệ đi. Lớn lên thật là đẹp mắt, so huyền mặt kia tiểu tử còn phải đẹp. Ngươi nấu ăn nhất định sẽ ăn rất ngon, đáng tiếc sư phó không có kia một cái có lộc ăn. Nghe xong hoàng phủ vô cực nói, hoàng vô dạ khỏe miệng cùng chịu. Nếu là lao già này biết nàng hắc cám liệu ly nói, phòng trừng tình nguyện không có cái này khẩu phủ. Ha ha ha. Bất quá ta cuối cùng không có làm ta tiểu đồ đệ so với ta sớm chết, ta cũng vừa lòng. Hắn đâu? Ở hoàng vô dạ tiếp được đông hoàng lão tổ thời điểm, ưu ngàn ta đã đứng ở hắn trước mặt. Kỳ thật ta nên cảm tạ hắn mới đúng. Ta bị nhốt lâu như vậy, trong thân thể có thật mạnh phong ấn, nếu không phải hắn ta cũng rất khó khôi phục đến như vậy nông nỗi. Nga! Không phải hắn, hắn hận không thể giết ta. Là thánh linh đại nhân giúp ta. Ta phải rắp mặt cảm tạ hắn mới được, hắn ở nơi nào? Ú ngàn ta hùng hổ dọa người nói. Hoàng vô dạ sắc mặt lạnh băng, Kia băng chi thánh linh thật sự đáng giận tới rồi cực điểm. Phong linh chỉ là áp chế nó làm nó an phận một chút mà thôi, lại không có nghĩ đến hắn phản công lại đây, như thế âm hiểm. Hoàng vô dạ nói, ta cũng không biết hắn đi nơi nào, có lẽ đi U minh mà giới, nếu không ngươi đi trở về tìm xem a. Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài từ sao? Loại này lời nói, ta sẽ tin tưởng. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Hoàng vô dạ thông rong đem đông hoàng vô cử cấp bông, ngươi có thể giết ta a Đối với ngươi tới nói, dễ như trở bàn tay. Hắn gắt gao mà bóp lấy hoàng vô dạ cảm, nói, ta không giết ngươi, ngươi rất coi ý tứ, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, giết quá đáng tiếc, ta có thể ở chỗ này. Xé. Màu trắng áo ngoài bị xé mở. Ung ngàn ta nghiêm trọng tà khí hoàng vô dạ tự nhiên biết là cái gì. Huyền Mặc nói, sư đệ, Cũng ngay. Huyền Mặc thân thể bay đi ra ngoài. Ta đã đạt tới loại thực lực này, kia một ít nhân loại vô luận chạy đến nơi nào, ta đều có thể tùy tay giết chết. Cho nên trước không thu thập ngươi, ta càng muốn thu thập ngươi, càng muốn hoàn thành Thánh Linh Đại Nhân giao cho ta nhiệm vụ hủy diệt ngươi, dẫm đạp ngươi hết thảy. Hoàng vô dạ đồng tử đống nhiên co rụt lại. Trên người nàng có vô số loại độc, liền tính không thể lôi kéo u ngàn tà cùng nhau hủy diệt, cũng có thể hủy diệt chính mình. U ngàn tà bóp lấy hoàng vô dạ cổ, làm hoàng vô dạ ngẩn cổ nhìn nàng, hắn nhìn kêu một đôi quật cường đôi mắt. Bị như vậy xem ta, ta chính là đối như vậy quật cường súng vật, đặc biệt cảm thấy hứng thú. Khu khu cụ, Hắn bóp chặt hoàng vô dạ cổ lực đạo tăng thêm, hoàng vô dạ thiếu chút nữa hít thở không thông, ngay sau đó lại thành tỉnh lại đây. Yên tâm, thời gian còn trường. Chậm dài chơi. Liên ở Hoàng Vô Dạ chuẩn bị kết thúc thời điểm, Phong Linh Thanh Âm chuyển đến. Phong Chi Chúa Tể, thiên địa nguyên tố Chi Linh, vẫn thiên lạc sao trời, lưu quang chuyển năm tháng. Nôn mãi Phong Chi Thánh Linh, Phong Linh. Cùng ngươi vì khế, nhận ngươi vì. Vì. Đây là lập khế đước ngôn ngữ, Phong Linh khinh thường trở thành nàng Thánh Linh, bọn họ cũng không có khế đức, Cùng nàng có khế đước. Là nghịch thiên âm dương đỉnh. Chính là lúc này đây. Lúc này đây phong linh thế nhưng chủ động muốn ký kết khế ước. Chính là khế ngữ không có nói xong, không có nói xong căn bản vô pháp ký kết khế ước. Khu khu cụ, Hoàng vô dạ sắc mặt trắng bệnh, u ngàn tà tới gần hoàng vô dạ, kia hơi thở làm hoàng vô dạ chán ghét. Kia một chữ, đối với phong linh tới nói quá khó nói ra tới. Đây là hán vĩnh viễn cấm kỵ. Vì. Chủ. Cuối cùng một chữ, nhẹ tựa hồ không có nói ra giống nhau. Như Như Nguyện, Hoàng Vô Dạ cười, tại đây hiện cảnh, nàng cười đến cực kỳ thỏa mãn, bởi vì có một cái đồng bọn vì nàng từ bỏ hết thảy, chỉ vì cứu nàng. Uống Ngàn Ta cũng ngây ngẩn cả người, như vậy tôi cười, tựa hồ có thể bỏng rát người giống nhau. Người cười cái gì? tiểu Gia Hỏa, Uống Ngàn Ta ta cười nói, chẳng lẽ ngươi kỳ thật thực ngưỡng mộ ta? Hoàng vô dạ ở trong lòng nói, Phong Linh, ta nguyện ý. Ký kết khế ước lúc sau, ngươi không bỏ, ta cũng không bỏ. Phong Linh tâm nao nao, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đang làm cái gì? Hắn ở nhận chủ. Nhận chủ. Hắn không cần chủ nhân, rõ ràng không cần. Chính là hắn không nghĩ hắn chết, càng không nghĩ một cái như thế kiêu ngạo người bị người dâm đạp, không nghĩ nàng thống khổ. Linh hồn mất đi không chê giống nhau, nói ra lời này. Hắn cuối cùng vẫn là mềm lòng. Khế ước chủ nhân, lực lượng suy yếu phong linh tựa hồ đạt được tân sinh. Và anh, Một trận gió nguyên tố nổ mạnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem u ngàn tịch mà bắn cho khai. Hoàng vô dạ cảm giác chính mình tràn ngập lực lượng, đây là thánh linh lực lượng. Đế linh sư. U ngàn ta cũng ngây ngẩn cả người, này một thiếu niên, thế nhưng đột nhiên trở nên như vậy cường đại. Còn có kia cường đại mà lại khó giải quyết phong nguyên tố lực lượng công kích. Ha ha ha. Ngươi càng thêm có ý tứ, ta đối với ngươi hứng thú lớn hơn nữa. Ngươi vẫn là đi tìm chết đi." Hoàng vô Dạ lạnh lùng nói. Cùng Phong Linh khế ước, hết thể chiến đấu đều theo hai người bản năng, phong chi thánh linh chiến đấu, tàn nhẫn mà lại cường đại. Ầm ầm ầm. Nháy mắt hai người đánh trời đất u ám. Thoát đi kia một ít người ngây ngẩn cả người, hai cổ đế linh sư lực lượng, chẳng lẽ thượng giới phái cao thủ tới? Thật tốt quá. Chúng ta linh thương cửu cửu châu có thể được cứu vớt. kia nhưng nói không chừng. Một trận chiến này, đánh ba ngày ba đêm. Ma tộc bản thân chính là chiến đấu biến thái, chính là hoàng vô dạ nhân loại này chi khu không giống nhau. Cho dù cùng phong linh khế ước, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, chính là thân thể muốn tới cực hạn. u ngàn ta cười nói, thật lâu không có đánh như vậy đã quyển, thân thể của ngươi có lực lượng cường đại, chẳng lẽ cũng là thánh linh sao? Ha ha ha. Hắn thấy được hoàng vô dạ thân thể, đã tới rồi cực hạ. Trận này chiến đấu, tất thắng. Thu hoạch một cái có được thánh linh tiểu súng vật, này tuyệt đối so với được đến này một cái cấp thấp vị diện, còn muốn cho người kích động. Phong linh. Hoàng vô dạ, chúng ta còn không có thua trận, tế giang lịch thiên âm dương đỉnh. Ngươi đừng quên, ngươi vẫn là lịch thiên âm dương đỉnh chủ nhân. kia phá đỉnh, có thể làm cái gì? Ngươi sẽ biết. Phong linh nói rơi xuống hạ. Hoàng vô dạ là đã biết. ầm ầm ầm. Trong phút chốc, một cái đen nhánh đại đỉnh, xuất hiện ở hoàng vô dạ trước mặt. Trung quanh Phong, cuốn lên vô số ma tộc thi thể, ném vào kia dược đỉnh bên trong. Uống ngàn ta sử sốt, xem ra ngươi còn có thủ đoạn A. Bất quá, ta sẽ không làm ngươi thành công. Nay một cái dược đỉnh, cho nó một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Hán lược đi ra ngoài, trong phút chốc một đạo màu bạc quang mang xuất hiện phong biến thành đáng sợ nhất hung khí, sát hướng về phía U ngàn tà. U ngàn tà đồng tử đống nhiên co rụt lại, quả nhiên là thánh linh. Hơn nữa vẫn là cùng chủ nhân hoàn toàn phù hợp thánh linh, khó trách một cái địa linh sư có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Phía trước kia một người nam nhân, cùng hắn thánh linh quan hệ lại không phải như vậy, bằng không hắn căn bản liền quá không xuống dưới. Nay một chữ, hoàn toàn kiếp nổ phong linh, làm phong chi chúa tể thánh linh, tiến vào bạo tẩu hình thức. Tình thế bắt buộc, nhận hoàng vô dạ là chủ liên tính, ra hỏa này thế nhưng còn dám nói ra này hai chữ. ầm ầm ầm Dung trời hoàn toàn thanh âm chuyển ra, toàn bộ lôi châu cảm giác đều phải sụp đổ. Nhanh lên, nhanh lên rời đi lôi châu. Những người khác kinh hãi. Hoàng vô dạ vận chuyển tinh thần lực, đem sở hữu ma tộc thân thể toàn bộ đều cấp luyện hóa. Luyện hóa một cổ vô cùng cường đại ma khí, hoàng vô dạ mặt không có chút máu nói, đi. Cùng phong linh dây dưa phi thường đau đầu u ngàn tà, phát hiện phong linh đột nhiên biến mất, thay thế chính là một cổ cường đại ma khí. Này một cổ ma khí tựa hồ dính ở hắn trên người giống nhau, đem hắn cấp kéo vào kia một cái đen nhánh dự đỉnh. Và anh Hắn ma khí điên cuồng ngoại phóng, muốn tránh thoát này một ít ma khí giam cầm. Không được! Cho dù toàn bộ đều là con kiến lực lượng, mà này một ít con kiến lực lượng tụ tập ở bên nhau. Trải qua nghịch thiên thần khí lực lượng một gia công, hoàn toàn không giống nhau. Phúc! Ú ngàn tà hộp ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn càng ngày càng tới gần nghịch thiên âm dương đỉnh, chỉ cần đem u ngàn tà ném vào nghịch thiên âm dương đỉnh bên trong, vô luận hắn là cái gì cấp bậc, cũng sẽ bị nghịch thiên âm dương đỉnh cấp luyện hóa. Ú ngàn tà nhìn về phía hoàng vô dạ nói, vật nhỏ, ta thật là xem thường ngươi. Phạm! Thân thể hắn, tài vào dược đỉnh bên trong. Chính là đột nhiên có một viên màu đen hạt châu bay ra. Là Ma Đan. Người nhanh lên luyện hóa thân thể hắn. Ta đi tiêu diệt kêu Madan. Madan không hủy diệt. Gia hỏa này sẽ không chết. Hảo. Phong Linh đuổi theo. Hoàng vô tiếp tục luyện chế u ngàn tà thân thể. Chờ đến u ngàn tà thi thể bị luyện hóa biến mất lúc sau. Hoàng vô dạ cảm giác Phong Linh đã trở lại. Bọn họ đã là khế ước quan hệ. Vô luận Phong Linh đi nơi nào tưởng trở về liền có thể dung nhập thân thể của nàng bên trong. Phong Linh nói, truy ném. Chúng ta đã tận lực, biến thành một viên ma đan hắn cũng chỉ có thể chạy trốn trở về, tạm thời sẽ không ra tới làm yêu. Cũng chỉ có thể như vậy. Phong Linh nhàn nhạt nói. Hoàng vô dạ. Ấn. Ta chỉ là không nghĩ ngươi chết, mới cùng ngươi ký kết khế ước. ngươi cho ta nhớ kỹ, không hơn. Ta biết, nếu ngươi bất mát nói. Chúng ta hiện tại cũng có thể lập tức giải trừ khế ước quan hệ. Chờ ngươi chữa trị xong thần hỏa rồi nói sau. Miễn cho ngươi tiếp theo có nguy hiểm, ta lại nếu muốn muốn lại đến một lần. Cùng ta khế ước, ngươi tốc độ tu luyện cũng có thể mau một chút. Lực lượng của ta hao hết, yêu cầu ngủ say. Trung quanh, đã là một mảnh hoang vu. Không có một cái người sống. Bọn họ đâu? Cái loại này chiến đấu vi lực, chẳng lẽ không ai sống sót sao? Hoàng vô dạ bên chân có một cái lạnh leo đồ vật, tiểu tử, đừng phát nó ra. Đêm hoàng đảo một đống người bệnh, ta bận việc bất quá tới A. Người nhanh lên đi hỗ trợ, bằng không bọn họ đều phải treo. Đêm hoàng đảo, ta lập tức đi. Trung quanh bởi vì trận này đại chiến, biến thành một mảnh phê tích, không có một ngọn cỏ. Nhưng là ở không trung đêm hoàng đảo, hết thể đều vẫn là bộ dáng cũ. Bởi vì huyền quy phòng ngự, cho dù là đế linh sư lực lượng, Đều rất khó bài trừ Ở đại chiến bùng nổ thời điểm Huyền vũ có đem này bên ngoài không đi Thế xỉu người toàn bộ đều cấp dọn tới Rồi đêm hoàng đảo phía trên Mới không có làm đêm hoàng dòng binh đoàn người toàn quân bị diệt Không có làm hắn đồng bọn toàn bộ mệnh tang lúc này đây đại chiến Hoàng vô Dạ nói Đa tạ huyền vũ tiền bối Hôm nay tri ân Ta hoàng vô giả nhất định ghi nhớ trong lòng Đừng nói kêu một ít hư Nhớ rõ ngươi tiểu thủy phượng ra tới thời điểm Cho ta đại hồ nước Không thành vấn đề. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ta muốn đi nhanh lên cho bọn hắn chữa thương. Một đám trọng thương, mà Hoàng Vô Dạ đan dược tổn kho, cũng không ít, Hoàng Vô Dạ toàn bộ đều không cần tiền dùng, quản nó cái gì phần cấp. Rốt cuộc đem mọi người thương thế xử lý tốt lúc sau, Hoàng Vô Dạ cũng mệt mỏi hôn mê bất tỉnh. Nam ở giường bệnh phía trên huyền mặt mở hai mắt, hắn có một loại bừng tỉnh mà là cảm giác, xem ở ngồi ở ghế trên ngủ Hoàng Vô Dạ. Huyền mặc lấy ra một kiện quần áo, cấp hoàng vô dạ đắp lên. Hắn sống sót, sư đệ cũng sống sót. Lao đại! Lao đại tuyệt đối sẽ không chết. Chủ tử! Chủ tử ngươi ở nơi nào? Lúc này ở kia một tảng lớn phế tích bên trong, phạm vi ngàn dặm không có một cái tồn tại thánh linh, rồi lại một nhóm người một tấc một tấc đồ để tìm. Chính là bọn họ chỉ là tìm được rồi mà một ít chiến đấu vũ khí mà nhỏ, còn có. Đây là lao đại quần áo mà nhỏ, tuyệt đối là hoang vô dạ quần áo đều là tính chất đặc biệt, làm nàng thân tín cấp dưới, bọn họ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Lao đại quần áo ở, không có thi thể, ta khẳng định lao đại tuyệt đối không có việc gì. Chính là, còn có nhất hư kết quả, đó chính là thi cốt vô tồn A. Tiểu lão bản, người ở nơi nào, ngươi này yêu nghiệt như thế nào có thể chết? Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chính là lúc này bọn họ lại gào gào khóc giống lên. Ô ô ô chúng ta đến chậm. Bọn họ đều là đêm hoàng dòng binh đoàn người, từ Ninh Châu đều các nơi phát triển, trận này ma tộc đột kích, quá nhanh. Chờ đến bọn họ biết đến thời điểm, nơi này liền biến thành như vậy. Hoàng vô dạ đã tỉnh lúc sau, sắc mặt tuy rằng như cũ tái nhợt nhưng là thoải mái không ít. Huyền mặc cấp hoàng vô dạ nấu một chén cháo đưa tới, sư đệ. Hào chút sao. Hoàng vô dạ nói: Ân, ngươi cũng khôi phục thực hảo. Hoàng vô dạ mới vừa uống lên điểm đồ vật lót bụng, kết quả Huyền Vũ chạy tới nói: Tiểu tử, ngươi nhanh lên qua đi a. Phía dưới có một đám tiểu tử ở khóc tang a. Khóc cảm giác đêm hoàng đảo đều phải sập xuống. Khóc tang, Hoàng vô dạ sửng sốt. Bọn họ tới, nhất định là bọn họ tới, làm cho bọn họ lo lắng a. Ta rời đi một chút. Sư đệ, ta bồi ngươi đi trừ bỏ đêm hoàng dòng binh đoàn người, đông hoàng tông người cũng tới. Frank. Đại trưởng lão quỳ xuống, phùng đông hoàng vô cực đoàn kiếm. Sư đệ. Đại trưởng lão, chỉ là đoàn kiếm, không có thi thể, có lẽ tông chủ. Có lẽ tông chủ còn sống. Kia một hồi chiến đấu, chỉ sợ liền thi cốt đều không tồn tại. Chúng ta đem này đoạn kiếm mang về, tu sửa mộ trôn quần áo và di vật. Còn muốn. Còn muốn. Chúng ta đông hoàng tông không thể một ngày vô chủ. Muốn nói tông chủ người được chọn, phi đại trưởng lão Mạc Trúc, rốt cuộc tông chủ người thừa kế huyền mạc công tử, cũng đồng dạng. Nay một người nói còn không có nói xong, một cái đột ngột thanh âm chuyển đến. Tiểu ra còn chưa có chết đâu. Các ngươi khóc cái gì khóc ra? Xấu đã chết. Thật là, chẳng lẽ các ngươi không biết khóc dối tinh rối mù có tổn hại chúng ta đêm hoàng dòng binh đoàn uy danh sao? Còn có. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng vô Dạ, kinh hỉ, mừng như điên, mừng rỡ như điên. Một đám như là tượng đá giống nhau bị Hoàng vô Dạ chỉ vào cái mũi mắng, lại như cũ ngây ngô cười. Toàn bộ đều cho ta tròn váng, linh hồn trở về vị trí cũ. Là Đông Hoàng tông người cũng tròn váng, kia một cái bạch y thiếu niên là Hoàng vô Dạ, tuyệt đối không sai. Mà hắn bên người đứng kia một cái tuấn mỹ hắc y nam tử, không phải Huyền Mặc công tử sao? Huyền Mặc nhìn về phía Đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, sư phó đang ở dưỡng thương, mộ chôn quần áo và di vật liền không cần. Đến nỗi này đoạn kiếm, ta chờ hạ lấy về đi cấp sư phó." Huyền Mặc đi hướng Đại trưởng lão, đem kia đoạn kiếm cấp lấy đi. Đại trưởng lão kích động nói: "Thật tốt quá. Sư đệ không có việc gì thật sự là quá làm ta cao hứng." "Ân." Huyền Mặc biểu tình thực lãnh đạm. Đại trưởng lão hỏi: "Kia Huyền Mặc Ta hiện tại có thể đi nhìn xem sư đệ sao. Đêm hoàng đảo người bình thường là vô pháp đi lên, cho nên đại trưởng lao vẫn là về trước tông môn, ổn định hảo tông môn, chờ sư phó tu dưỡng không sai biệt lắm, liền sẽ trở về. Đại trưởng lão gật đầu nói, ơn, không thành vấn đề. Đây là ta nên làm. Kỳ thật hắn rất muốn xác định đông hoàng vô cực tình huống, nhưng là hiện tại lại không được. Đại trưởng lão bọn họ rời đi, hoàng vô giả cười nói, hảo. Mặc vào khôi giáp, đi trên đảo mở rộng tầm mắt đi. Quá tuyệt vời. Ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không trung đảo nhỏ đâu. Ta cũng là lão đại, từ từ ta. Bọn họ về tới đêm hoàng đảo, hoa tận trực tiếp bị nhét vào phòng bếp đi. Ta đói bụng. Tiểu lão bản, ngươi tuyệt đối là sớm có dự nghiêu. Thì tính sao? Mặc tử ly thương thế cũng hảo, ma thuộc bị đánh lui, kia một cái đại ma đầu cuối cùng vứt bỏ thân thể thoát đi. Cái này làm cho hắn phi thường kích động. Thật tốt quá. Hoàng vô dạ nói, hiện giờ sáu đại tông môn tồn tại trên danh nghĩa, mặt khác tiểu thế lực không thành khí hậu, toàn bộ lôi châu trật tự loạn thành một đoàn. Ta yêu cầu ngươi lập tức dẫn người qua đi làm lôi châu yên ổn xuống dưới. Mặc tử ly nói, vô dạ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem chuyện này cấp xử lý tốt. Lôi châu tuyệt đối sẽ không loạn đi xuống. Hảo! Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Người bệnh An trí không sai biệt lắm, không đúng. Nơi này còn có một cái người bệnh. Hoàng vô dạ đem lạc yêu huyết từ nghịch thiên âm dương đỉnh không gian bên trong thả ra, nhìn kia tái nhợt khuôn mặt, như vậy làm hắn cấp đông lạnh cũng không phải một chuyện. Ngón tay ở lớp băng thượng sẹo qua, sau đó rơi xuống hắn trái tim. Băng chi thánh linh. Hoàng vô dạ đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, vô luận như thế nào, cần thiết muốn đem này một cái quỷ đồ vật cấp liệu lý. Yêu tinh cũng không thể như vậy đông lạnh. Hắn hẳn là có có thể tự động tuyết tan địa phương. Hoàng vô dạ nói, huyết vệ, đem nhà ngươi chủ tử cấp mang đi, hảo hảo bảo hộ. Vô dạ điện hạ, tuân mệnh. Trong chớp mắt công phu, yêu tinh biến mất ở hoàng vô dạ trước mặt. Lúc này đây hoàng vô dạ tìm được đường sống trong chỗ chết, hoa đầu bếp cũng không có giữ lại chủ nghệ, hảo hảo lộ một tay. Hôn mê đông hoàng vô cực nghe thấy được mùi hương, nháy mắt bừng tỉnh lại đây. Huyên mặc. Huyên mặc, có ăn ngon. Nơi nào có ăn ngon? Sư phó, ngươi tỉnh. Ta muốn đi tìm ăn ngon. Nghe mùi hương, trực tiếp chạy vội qua đi, Huyền mặt còn không có tới kịp hỏi nhiều một ít cái gì đâu. Có thể ở như vậy hoàn cảnh sống sót, Đông Hoàng vô cực cũng có chút kinh ngạc. Nếu sống lại, tự nhiên là muốn tận hưởng lạc thú trước mắt, không thể cô phụ mị thực a. Đông Hoàng vô cực thực mau tìm được rồi nhà ăn, Hoa Tấn vừa lúc thượng xong rồi cuối cùng một mâm đồ ăn. Hắn cười nói, Tiểu lão bản, thỉnh châm dùng, toàn bộ đều là ngươi yêu nhất an. Kết quả đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, đặt mông ngồi xuống liền bắt đầu gấp đồ ăn. Thơm quá, thật sự là quá thơm. Hoa tấn có chút buồn bực, lão nhân này là ai a? Cũng dám tới cùng tiểu lão bản đoạt đồ ăn. Hoàng vô giả nói, Đông hoàng tông Đông hoàng tông chủ. Hoa tấn khỏe miệng cuồng chịu lên, ai tới nói cho hắn linh thương cửu châu đệ nhất cao thủ như thế nào là một cái đói chết quỷ? Một chút cao nhân hình tượng đều không có, tiểu lão bản có lầm lẫn không? Hoa tấn vẻ mặt khó có thể tin, hoàng vô dạ cũng không có thời gian cùng hắn giải thích. Đi trước đoạt đồ ăn A. Mau tiếp, hoa đầu bếp đứng ở một bên, trận mắt há hốc mồm nhìn này một già một trẻ nhanh chóng đoạt thực. Động đuôn tốc độ cực nhanh, làm người nhìn hoa cả mắt. Cao A. Thật sự là quá cao. Hoa đầu bếp thịnh tình chuẩn bị một hành động lớn đồ ăn đã bị này một già một trẻ quét ngang hết. ăn xong lúc sau đầu, đông hoàng tông chủ khôi phục cao nhân hình tượng, hoàng vô dạ cũng ưu nhã sát tay. đông hoàng lão tổ nói, ha ha ha, không mệt là ta tiểu đồ đệ đối ta ăn uống. nay đầu bếp là ai, có thể đưa cho sư phó ta sao? hoàng vô dạ trả lời, đông hoàng tiền bối, ta này còn không có quyết định bái người vì sư đầu. cái gì? người còn không có quyết định? Huyền Mặc kia tiểu tử làm sao bây giờ sự? Huyền Mặc kỳ thật đã sớm lại đây, nhìn đến bọn họ hai người đoạt tan đoạt vui vẻ vô cùng, cũng không có đến quấy dậy. Huyền Mặc nói, sư phó, sư đệ nói, là muốn suy xét một chút Không cần suy xét, ta tới cùng ngươi nói một chút trở thành ta đệ tử chỗ tốt. Hoàng vô dạ nói, ta chăm chú lắng nghe. Đệ nhất đâu? Ta đối đệ tử quản thúc phi thường chỉ có, ngươi xem trước Huyền Mặc tiểu tử này sẽ biết. Hoàn toàn là như cỏ dại giống nhau điên cùng sinh trưởng, hơn nữa nên lớn lên tốt như vậy. Đệ nhị sao? Đệ nhất tông môn tông chủ tiểu đồ đệ, nói ra đi vô cùng có mặt mũi. Còn có. Các loại chỗ tốt hắn đều nói, nếu là người bình thường, tìm liền nhào lên tới kêu sư phó. Chính là hoàng vô dạ không có, không có a. Đông hoàng vô cực chớp chớp mắt đáng thương vô cùng nhìn hoàng vô dạ nói, đồ đệ, ngươi liền không có một chút động tâm. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu nói, "Ân. Tại sao lại như vậy a?" Đông Hoàng lão tổ thâm chịu đả kích, hắn đứng lên, nói, "Xem ra, lão phu muốn xuất ra ta đòn sát thủ." Ngài nói, "Đồ đệ a, ngươi có biết, sư phó ta sống nhiều năm như vậy, chính là ăn biến Cửu Châu các loại mỹ thực. Ngươi nếu khi ta đồ đệ, ta có thể đem ta nhiều năm như vậy phát hiện, toàn bộ đều nói cho ngươi." Ta hiện tại liền lập tức mang ngươi đi ta yêu nhất ăn kia một nhà tự lầu, còn có. Đông Hoàng Vô Cực nói vài vị mê người a Nay tuyệt đối là một cái mỹ thực khống nhất không thể chịu được. Hoàng Vô Dạ nói, hảo. Ngươi cái này sư phó, ta nhận. Tới, chúng ta tới thảo luận thảo luận. Hắc hắc hắc. Ngoan đồ nhi, sư phó tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Huyền mặc cùng hoa tẫn chứng kiến nhất không đâu vào đâu một lần bái sư, quá kỳ ba đi. Tài nguyên, thanh danh, địa vị gì đó đều không thể làm người động tâm, kết quả lấy nhắc tới mỹ thực, hai người liền thú vị hợp nhau, cho tới một khối, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Ha ha ha! Ta lại có một cái đồ đệ! Thật tốt quá! Khu khu Cụ, Cái gọi là vui quá hóa buồn a. Ở vô cùng cao hưng thu hoạch một quả tiểu đồ đệ thời điểm, Đông Hoàng Tông chủ thân thể đột nhiên không ổn, trực tiếp phun ra một ngụm tuyết tới. Sư phó! Hoàng vô dạ vội vàng ném cho hắn đỡ lấy, cho hắn bắt mạch. Sư minh, ôm sư phó đi kia một mảnh nằm thẳng này. Tự nhiên thừa nhận này một cái sư phó, hoàng vô dạ đương nhiên cũng thừa nhận này một cái sư minh. Này một thân sư minh, huyền mặc cảm thấy phi thường em hai. Kia một trương lạnh nhạt trên mặt mang theo một kia vui sướng chi sắc, vội vàng đem đông hoàng vô cực ôm qua đi nằm thẳng. Đã quên ngươi nói sư phó thân thể không tốt, phía trước không có tinh lực làm cẩn thận kiểm tra. Hiện tại ta đến xem. Ân, Sư đệ, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi. Linh hồn lực tham nhập đông hoàng vô cực thân thể bên trong, nàng mày gấp gấp lên. Sư minh, sư phó thân thể thật sự thực không xong, so với ta trong tưởng tượng còn muốn không xong. Có đan dược, hoàn toàn vô pháp trị tận gốc A. Giảm bất năng lực cũng hữu hạn. Có trị tận gốc đan dược, cửu phẩm đan dược, không nói nàng hiện tại luyện chế không ra, liền tính có thể. Linh dược giống nhau đều tìm không thấy Nàng cuối cùng minh bạch Sư huynh huyền mặc vì cái gì sẽ đem Hy vọng ký thắc với thánh tàng bên trong Hoàng vô dạ trầm giọng nói Sư phó phía trước chịu qua Chí mạng bị thương nặng Cũng không biết là cái nào hôn đã làm hắn dùng Mượn mệnh phương pháp tiêu hao bổn viện bảo mệnh Hiện giờ Khu khu khu Hôn mê đông hoàng lão tổ tỉnh lại Hắn mở to mắt nói Hiện giờ ta thọ mệnh đã không có dư lại nhiều ít Mặc kệ không quan hệ Thật sự một chút quan hệ đều không có Chỉ cần cuối cùng thời gian co ăn ngon Các ngươi hảo hảo liền hảo Đông Hoàng vô cực xem thứ hai Hoàng vô Dạ nói Ngươi lão vẫn là nằm đi Ta có thể luyện chế một ít hơi chút ổn định Ngươi tình huống thân thể đan dược Ngươi lão thu một cái đồ đệ cũng không thể như vậy Không phụ trách đi Còn không có dễ ta cái gì liền đã chết Sẽ không sợ ta dưới sự tức giận Phản ra sư môn Bị Hoàng vô Dạ vừa nói Đông Hoàng vô cực cũng có chút ngượng ngùng. Ta, ai? Xem ra lão phu là muốn nỗ lực sống lâu một đoạn nhật tử. Hoàng vô dạ nói, kia còn dùng nói sao? Đây là nhất định. Ta đây là luyện dược, cho ta an phận một chút đợi. Ấn. Đan dược chỉ là bình thường ổn định tình huống mà thôi, vô pháp chuyển biến tốt đẹp. Hoàng vô dạ nói, sư phó. Sư Minh, ta hiện tại còn không có biện pháp đi hạ châu, trước mắt lôi châu hỗn loạn. Ta đem Hoàng Dung binh đoàn yêu cầu dựa thế phát triển." Đông Hoàng Vô Cực cười nói, "Tiểu đồ đệ, ngươi đi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Chỉ cần đem vị kia đầu bếp lưu lại cho ta nấu ăn thì tốt rồi, nơi này tuyệt đối là tiên cảnh a. Có ăn ngon chính là trọng điểm a." Hoàng Vô Dạ nói, "Hoa toàn là quá một tông đệ tử, nhân gia cũng muốn hồi tông môn tu luyện." "A a a, cái gì? Quá một tông?" Đông Hoàng Vô Cực vô cùng tức giận, Muốn lấy kiếm đi quá một tông đoạt người. Thiên A. Như vậy hảo ra hỏa thế nhưng bị quá một tông đoạt đi rồi. Ta không phục Hoàng vô giả khỏe miệng run rẩy nhìn về phía huyền mặc. Sư Minh. Sư phó như vậy thoát hiểm. Ngươi biết không. Huyền mặc cũng lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Sư phó chính là như vậy. Đua cái gì mệnh A. Cho ta an phận nằm. Hoa tận trong khoảng thời gian này đều đãi nơi này. Đừng nói ngươi luyến tiếp, ta cũng luyến tiếp ca. Hoàng vô dạ hỏi, sư minh ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Ta lưu lại chiếu cố sư phó. Hảo. Hoàng vô dạ đi luyện đan, đan dược luyện chế xong lúc sau đưa cho đông hoàng vô cực, làm hắn an. Kết quả đông hoàng vô cực lại thập phần kháng cự, lộ ra hơi sợ biểu tình. Tiểu đồ đệ. Này dược, này dược sẽ không khổ đi. ô ô ô. ô. Sư phó ta sợ nhất chịu khổ dược. Hoàng vô dạ đầy mặt hát tuyến nói, sư phó, xin hỏi ngươi hôm nay vài tuổi. Lúc trước nghĩa vô phản cố đối kháng đại ma đầu cao nhân hình tượng, lúc này đã dập nát thành cạt bã. Nghe xong lời này, đông hoàng vô cực cuối cùng là muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Hảo. Ta ăn. Ăn xong lúc sau quả thực muốn tiêu nước mắt, quá khổ. Nơi này tới một cái lao ngon đồng, kết quả lão ngoan đồng cùng huyền vũ hòa mình. Lôi trâu cuối cùng là ở bị ma tộc xâm chiếm bóng ma bên trong đi ra, chăm phế gãi hưng. Các đại tông môn lại phái ra đứng đầu cường giả, đem lạc nguyệt ma lâm bảy ra tầng tầng phong ấn, cuối cùng làm người an tâm. Lạc nguyệt tông trở thành lịch sử. Đồ tra đạo, lao đại. Kia một nữ nhân cùng kia một cái lão nhân như thế nào xử trí, bọn họ hiện tại bị nhốt ở thủy lao bên trong. Kia một nữ nhân, chỉ chính là hoa nguyệt cung nguyệt cung chủ. Mà lao nhân. Chỉ chính là dễ bắt kiếm tông lao tổ. Lúc trước huyền vũ cứu người, là nhặt tồn tại nhân loại cứu, kết quả đem bọn họ hai người cấp cứu lên đây. Lúc sau phát hiện lúc sau, trực tiếp quan thủy lao, lập tức đem bọn họ cấp đã quên. Hoàng vô giả nói, lúc này mới nhớ tới bọn họ, đi trước hỏi một chút xem. Nguyệt cung chủ hòa dễ lao tổ bị nốt ở thủy lao bên trong, thủy lao âm ưu, nhiều như vậy thiên đều không có người đến thăm quán nàng. Hoang vô dạ rốt cuộc gắt gao vẫn là không chết, bọn họ không biết. Nàng ta điện hạ có phải hay không thắng lợi mặc kệ bọn họ, nàng cũng không biết. Chính là như luận như thế nào, nàng cần thiết sống sót. Bởi vì bọn họ thực lực còn tính không tồi, cho dù trọng thương cũng mà không phải. Tiếng nước bên trong cùng với lôi điện thân ảnh, thực Mao thủy lao đại môn bị mở ra, Nguyệt cung chủ thấy được một trương quen thuộc mặt. Hoang vô dạ, Hoang vô dạ ngươi thế nhưng không chết. Nguyệt cung chủ giữ tựa nói Ta chẳng những không có việc gì, kia u ngàn tà thân thể đều bị ta làm cho biến mất, ma tộc toàn bộ đều bị hủy diệt, ngươi cũng đừng nghĩ có người tới cứu ngươi. Nguyệt cung chủ tâm đột nhiên trầm xuống, nàng nói, vậy ngươi giết ta đi. Hoàng vô dạ mở miệng nói, kỳ thật tiểu gia nhi hận tò mò, ngươi rốt cuộc là như thế nào mở ra phong ấn. Chúng ta Hoa nguyệt cung thiết hạ phong ấn, tự nhiên biết mắt trận ở nơi nào. Tìm một cái hoàng linh sư liền có thể mở ra. Mà này một cái hoàng linh sư. Đó là Dễ Bác Kiếm Tông tông chủ. Dễ Bác Kiếm Tông tông chủ nói: "Hoàng vô dạ, vô dạ đại nhân, đừng giết ta, đừng giết ta, là này một nữ nhân mê hoặc ta, thật sự. Ngươi đã tiêu diệt ta Dễ Bác Kiếm Tông, ta đã lọt vào báo ứng, ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể từ bi buông tha ta sao? Ta không muốn chết. Ta không muốn chết." Hoàng vô dạ nói: "Hảo a, ngươi không muốn chết?" Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng là ta sẽ làm ngươi tồn tại so đã chết còn muốn thống khổ. Ngươi có thể thử xem. Cái gì? Hắn mở to hai mắt nhìn. Một viên đan dược, bị hoàng vô dạ uy vào nguyệt cung chủ trong miệng. Ô ô ô Ngươi đối ta làm cái gì? Đây là cái gì đan dược? Một viên, phế bỏ nguyệt cung chủ thực lực đan dược. Nàng dựa vào đặc biệt tu luyện công pháp, làm chính mình đạt tới hoàng linh sư thế lực. Chính là hiện giờ này một cái thực lực hoàn toàn tiêu biến mất. Một khi biến mất, thân thể của nàng bắt đầu già cả. kia yêu mị rung nhan, trắng non ra thịt, biến thành khô quắc vỏ cây. Bên cạnh dễ bác lao tổ đều dọa tới rồi, à, trong nước ảnh ngược một cái mơ hồ thân ảnh, kia bộ dáng quả thực làm nàng khó có thể tiếp thu. Nàng thiếu chút nữa điên rồi, chỉ nghĩ chấm dứt chính mình. Mà hoàng vô dạ nói, lao đông tây, nếu này một nữ nhân đã chết, ngươi cũng phải chết cho nên dừng tay dễ bác lao tổ vội vàng ngăn trở nàng tuyệt đối không thể làm nàng tự sát Hoàng vô dạ ở trong nước thả điểm thuốc bột, nàng nói thẳng đến tử vong các ngươi liền đái ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ đi ma tộc là lúc này đây lôi châu hạo kiếp chủ lực nhưng là bọn họ mới là hết thảy ngọn nguồn bao nhiêu người bởi vì bọn họ mà chết cho nên chết một nhà không thể bồi thường muốn cho bọn họ sống ở trong địa ngục một cái hương khí Thao tác dễ bác lao tổ, dễ bác lao tổ trực tiếp mất đi lý trí hướng về phía kia một cái làm người khó có thể nuốt xuống người nào tới. Chờ xong việc lúc sau, trực tiếp đem người cấp đánh một đốn. Người cái này xỉu bác quái. Người này lao đông tây cho rằng đẹp sao. Ta muốn chết người. Thủy lao bên trong, mỗi ngày đều trình diễn chó căn chó cho hay. Ma tộc thối lui, kia một hồi đại chiến như thế nào hạ màn, không người nào biết. Bất quá bọn họ đều loáng thoáng rõ ràng, tuyệt đối cùng đêm hoàng dòng đoàn có quan hệ, thuận lợi đứng vững chân, ở chân bảo Hiền dưới sự trợ rút, nghiệm nhiên trở thành đệ nhất thế lực. Hoàng vô dạ cười nói, sư phó, nói tốt mang ta đi hạ châu ăn ngon, đi sao? Đông hoàng vô cực nói, ha ha ha, đi, đương nhiên đi. Lao phu luôn luôn nói chuyện giữ lời, cuối cùng có thể đem đồ đệ cấp quải hồi đông hoàng tông. Không có đi đông hoàng tông. Không có làm người trong thiên hạ biết hắn thu một cái lợi hại đồ đệ, hắn vẫn là có điểm lo lắng đồ đệ chạy a. Rốt cuộc, hắn này một cái đồ đệ chính là siêu cấp lợi hại, hơn nữa cùng hắn có cộng đồng yêu thích, như vậy thổ địa nơi nào tìm. Lôi châu sự tình xử lý xong rồi, bởi vì có lôi châu như vậy cường đại căn cơ, đêm hoàng dòng binh đoàn ở mặt khác châu vực phát triển cũng phi thường nhanh chóng lên. Đêm hoàng dòng binh đoàn thủ vệ lôi châu, chống đỡ ma tộc có công. Mặt khác châu vực các thế lực lớn cũng không dám chăng trận táo bạo đối phó đêm hoàng dòng binh đoàn, miễn cho mang thai mang tiếng. Hiện giờ đêm hoàng dòng binh đoàn phát triển ra ngoài hoàng vô dạ đoàn trước, hoàng vô dạ cũng có thể yên tâm tu luyện. Quản lý thượng tổng bộ có nam cẩm vị này quân sự tòa chấn, lôi châu có một cái thực đáng tin cậy mặc tử ly. Dù sao, đêm hoàng đại nhân lại một lần vui sướng đương phủi tay trường quài, bỏ trốn mất dạng. Mọi người cũng biết lúc này đây đối kháng ma tộc đêm hoàng đại nhân tiêu phí không ít tâm lực bọn họ liền đại nhân có đại lượng cho hắn phóng một cái giả làm hắn tùy hứng đi thôi hạ hạ đều một cái thuật nhìn phi thường tráng lệ vi hoàng tiểu lầu phía trước đông hoàng lao tổ nói chính là nơi này hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi run rẩy nói sư phó ngươi thật xác định sao nơi này hồi ăn ngon đó là đương nhiên sư phó còn sẽ lừa đồ đệ sao chúng ta vào đi thôi Vào cửa liền chiêu tới rồi nhiệt tình chiêu đãi, đông hoàng vô cực cũng là lao khách hàng, điếm tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới. Lao tiên sinh, ngươi lại tới nữa, bên trong thỉnh bên trong thỉnh. Ha ha! Lao vị trí, hẳn là không ai đi. Không ai không ai, mặt trên thỉnh. Hảo! Điếm tiểu nhị nói, lao tiên sinh lúc này đây mang theo ngươi đồ đệ tới, xem ra lúc này đây không cần chờ ngươi đồ đệ tới trả tiền. Ta tiểu đồ đệ tới. Tự nhiên không cần như vậy phiền thoái. Muốn nói bên ngoài thoạt nhìn thổ hào hơi thở vô cùng đùng, bên trong lại là điển viên phong, thoạt nhìn vô cùng tiểu tới mát. Đông Hoàng vô cực là Lao khách hàng, đối bọn họ nơi này thái sắc quả thực là rõ như lòng bàn tay. Liên như vậy, nhanh lên thượng đồ ăn. Lao tiên sinh gọi món ăn luôn luôn nhiều, hắn cũng thói quen. Chẳng qua, lúc này đây đặc biệt nhiều, là tầm thường gấp 2. Hắn nhìn về phía kia hai cái tướng mạo tốt kỳ cục quý công tử, chẳng lẽ hai vị này công tử ăn uống, thế nhưng cũng lớn như vậy. Tiểu lầu hiệu suất thực mau, lập tức liền đưa đồ ăn lên đây. Sau đó thúc đẩy. Lập tức bàn ăn trở thành chiến trường, huyền mặc nhưng thật ra không có cùng này hai cái đồ tham ăn đi xem náo nhiệt. Nơi này đồ ăn hương vị đều thực hảo, hắn chấp và trước mắt ăn thì tốt rồi. Đã không có. Lại đến một mâm. Cái này còn tới nha một mâm. Hai người càng ăn càng hăng hái. Huyền Mặc nói, sư đệ. Ăn ngon có thể lần sau ăn, ngươi không cần ăn căng hỏng rồi. Hoàng vô dạ nói, yên tâm đi. Ta có chừng mực, này còn ăn không xấu ta. Ngươi tiểu tử này, chỉ quan tâm sư đệ, đều không quan tâm ta. Sư phó ngươi vẫn luôn như vậy, không cần ta quan tâm. Bởi vì hai người hải ăn hải uống, hòa không ít thời gian. Lúc này, Có một đám nhà giàu công tử đi đến. Cái gì? Không ghế lô. Là đã không có. Các ngươi liền tính là vô dụng, cũng muốn cho ta có. Ta nhớ rõ lớn nhất ghế lô ở lầu ba rửa hà kia một gian đi. Lập tức làm mẹ nó lăn xuống tới. Người tới là khách, cái này không hảo đi. Một nghìn không trăm mười. Bút thú các ít bích cờ cờ, nhanh nhất đổi mới yêu vương đầu quả tim sủng, ăn chơi chắc táng tà y đi tiểu cuồng phi mới nhất trương ăn một nửa lúc sau, Đông Hoàng vô cực mới nhớ tới lạc yêu huyết nói kia vị hôn phu ba chữ. Cái gì? Ngươi này yêu nghiệt, là ta đổ nhi vị hôn phu. Vị hôn phu, vị hôn phu. Đông Hoàng vô cực đánh giá Hoàng vô dạ cùng lạc yêu huyết. Hoàng vô dạ nói, sư phó, nếu ngươi vô pháp tiếp thu, như vậy ta. Hoàng vô dạ nói còn không có nói ra, Đông Hoàng vô cực nói, các ngươi ai thượng ai hạ? Khu khu cụ. Ở uống nước huyền mặc bị sặc tới rồi, sư phó này quá trực tiếp. Hoàng vô dạ cười nói, sư phó, kia tự nhiên là ta. Đương nhiên là ta a Yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ cấp hoàng vô dạ huy cơm. Đông hoàng vô cực cười nói, ta đồ đệ. Tự nhiên là mặt trên kia một cái. Đến nỗi này yêu tình nói, hắn không nghe được. Không nghe được. Sau đó tiếp tục dùng nữa An ngon, không thể so hoàng cung ngự trù làm hảo. Phía trước đã trải qua kia hắc cám liệu lý trà tấn, hiện giờ ăn người như vậy gian mỹ vị, quả thực không cần quá tốt đẹp. Đông Hoàng vô cực nói, huyền mặc tiểu tử, ngươi xem ngươi sư đệ thật tốt. Liên tính nàng sẽ không nấu cơm, nhưng là nàng cưới một cái sẽ làm tốt ăn tức phụ. Ngươi nếu là cũng như thế vận may, lão phu cũng không có khả năng nhiều năm như vậy cũng chưa có lộc ăn. Đông Hoàng vô cực cấp hoàng vô dạ dơ ngón tay cái lên nói, đêm nhi quá lợi hại. Này cái tôi nhóm mỗi ngày đều có ăn ngon, cưới vợ liền phải cưới như vậy. Yêu huyết nói, đa tạ sư phó khích lệ, ta cũng cảm thấy ta nhất thích hợp tiểu dạ nhi, khắp thiên hạ người đều không có ta là thích hợp. Đông Hoàng Lão giả khỏe miệng hơi hơi run rẩy, này một cái yêu tình, thật là cho hắn một cây cây gậy trúc, hắn liền dùng sức hướng lên trên bò A. Nếu không phải trù nghệ của hắn hảo, hắn đối này một cái đồ đệ tức phụ tuyệt đối không hài lòng. Tướng mạo quá yêu. Là một cái hại nước hại dân, đào hoa tràn lan chủ. Chính là một cái ưu điểm, có thể che giấu hết thảy hắn nhận. Ai làm hắn là một cái đồ tham ăn đâu? Hoàng vô dạ hỏi, sư phó, kia yêu tinh có thể lưu lại nơi này? Có thể lưu lại, bất quá vi sư có tam điểm yêu cầu. Sư phó mời nói, đệ nhất, hắn không tính ta tông môn chính thức đệ tử, cho nên không cho người phát hiện. Cũng không chuẩn cùng ta tông môn nam đệ tử cùng nữ đệ tử giải trừ. Ngươi có thể làm được đi. Không thành vấn đề. Lạc yêu huyết nói. Hắn không nghĩ là người phát hiện, liền hắn đều phát hiện không được. Đến nỗi cùng những người khác tiếp xúc, hắn chỉ nghĩ cùng tiểu dạ nhi tiếp xúc. Điểm thứ hai, khu khu khu. Ta cùng huyền mặt hai người đều là độc thân cho nên các ngươi không cần ở chúng ta trước mặt biểu hiện quá thân mật, tỉ như hiện tại. Buông ta ra đồ nhi. Đông Hoàng vô cực giận trừng mắt yêu tinh mong nuốt. Hảo Ha, ta buông ra, ở không ai địa phương thì tốt rồi. đệ Tam, Đông Hoàng vô cực đỡ chán. Đỗ Nhi, ngươi về sau ngàn vạn không cần tiến phòng bếp, có nghe hay không? Có tức phụ làm ăn, không cần ngươi đậu thủ. Ân Ân Ân, nhất định nhất định, ta không bao giờ khiêu chiến như vậy yêu cầu cao độ sự tình. Hoàng vô dạ sảng khoái đáp ứng rồi. Cơm ăn, còn thấy đồ đệ tước phụ. Hôm nay cũng coi như là viên mãn. Bất quá, đương đông hoàng vô cực nhìn đến phòng bếp thời điểm, nội tâm có chút hỏng mất. Đây là địa phương nào? Hắn không có đi sai mà đi. Cuối cùng hắn xác định, đây là phòng bếp A. Người tới A. Làm người tới tu phòng bếp. Tông chủ hạ lệnh, tự nhiên thực mo liền có người lại đây. Nhìn đến này phòng bếp hài cốt, một cái đệ tử treo chọc nói, sư thúc. Người chủ nghệ thế nhưng thăng cấp như vậy đáng sợ. Rốt cuộc lúc trước sư thúc chuyên nghiên chủ nghệ thời điểm, hắn chính là một cái thi ăn thịt người viên, kia tuyệt đối là một cái hắc cám lịch sử. Ta mặc kệ, ngươi biết ta là ai sao? Chà ta là ai sao? Ngươi không dám, ta đi thì tốt rồi. Các huynh đệ, đi lên. Lao tử mời khách, ai cũng không cho mặt mũi. Hoàng huynh chính là lợi hại. Tiểu đệ bội phục bội phục. Giá hỏa này vừa ra mã, kia một ít các tiểu đệ sôi nổi tới phụ hỏa giả. Mà trên lầu hoàng vô dạ cùng đông hoàng vô cực cuối cùng là ăn được, hoàng vô dạ nhìn chính mình sư huynh quái đáng thương. Quán thượng như vậy một cái sư phó hiện giờ lại quán thượng như vậy sư đệ. Sư huynh, muốn hay không ở thượng một chút đồ ăn, chúng ta chờ ngươi. Ta ăn uống không lớn, đã đủ rồi. Sư đệ là tính toán trước rời đi, vẫn là nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đi. Hoàng vô dạ bọn họ đang chuẩn bị rời đi, lúc này liền có người phá cửa mà vào. Frank. kia một chế môn trực tiếp ngã xuống, Hoàng vô dạ không vui nhìn người tới. Người có chuyện gì sao? Hoàng vô dạ hỏi. Không có gì. Chạy nhanh đem này một cái cấp buồn thiếu gia nhường ra tới, ta muốn chiêu đãi ta huynh đệ. Hoàng công tử cả giận nói. Dựa vào cái gì? Thiếu gia chính là không cho. Đã từng nàng cũng là vi lan quốc một đại ăn chơi chắc táng, ở mặt khác địa phương gặp được phi dương ương ngạnh người cũng không kỳ quái. Chẳng qua, bọn người kia đụng phải nàng, chờ xui xẻo đi. Hắn cũng không nghĩ tới, gặp một cái ngang ngược ra hỏa. Nơi này chính là hạ đều, từ đâu ra hoàng bao tiểu tử, thế nhưng liền hoàng thiếu mặt mũi đều không cho. Chúng ta hoàng thiếu chính là hoàng tử hoàng tôn. Huyền mặc lạnh lùng nói, Lan. Đông hoàng vô cực lười biếng ngồi ở một bên uống trà, hiện tại người trẻ tuổi, một chút đều không lẽ phép. Chính mình đồ nhi một ngón tay đều có thể bóp chết bọn họ. Hán tự nhiên liền xem cái vui. Ha ha ha. Không nghĩ tới, còn đụng phải một cái càng cuồng. Các huynh đệ, đem bọn họ cho ta ném đến phía dưới trong sông đi. Hoàng vô Dạ cười nói, nguyên lai các ngươi muốn đi trong sông chơi chơi a. Sớm nói sao? Hoàng vô Dạ vung tay lên, trên bàn người an nhàn chút tản canh thừa đồ an toàn bộ đều ngã vào bọn họ trên người đi. A. ta quần áo. Ngươi cũng dám đối với ta như vậy nhóm. Dâu mỡ thừa đồ ăn dính ở bọn họ trên đầu còn có trên người, làm cho bọn họ khó có thể chịu được. Cho ta đi tìm chết đi. Tiểu tử. Hạ châu không hổ là toàn bộ linh thương cửu châu trung tâm mảnh đất, nơi này như vậy cái thứ nhất phế vật, đều có cửu phẩm địa linh sư thực lực. Chẳng qua này một cái cửu phẩm địa linh sư, cùng hoàng vô dạ này cửu phẩm địa linh sư kia hoàn toàn là bầu trời cùng phía dưới khác nhau. Hoàng vô dạ thân hình nóng lên. Liền xuất hiện ở bọn họ phía sau. Cùng phong chi thánh linh khế ước lúc sau, hoàng vô dạ thân pháp tốc độ lại lên cao một tầng. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ mấy đá đạp đi ra ngoài, bọn họ liền chỉnh thẳng tắp hướng tới cửa sổ bay đi xuống. Phốc phốc phốc. Một đám lọt vào nước sông bên trong vùng ấy. Tiểu tử, người tìm chết sao? Người biết ta là ai sao? Hoàng vô dạ hài hước nói, tìm chết chính là người đi. Tiểu gia là ai? nói ra hủ trên người, người, ta nhớ kỹ ngươi, ta cũng không tin, tại hạ đều ta thu thập không được ngươi. tới a, tới a, tiểu ra sợ ngươi, tùy thời phụng bồi nga. dù sao ta có điểm nhảm chán đâu. hắn bừa bãi, hoàng vô dạ đó là cuồng trời cao. thu thập xong này mấy cái cặn bã, điểm tiểu nhị cùng trưởng quầy tử vội vàng tới. trưởng quầy tử trên chán mạo mồ hôi lạnh nói, đại nhân. Hôm nay là chúng ta không phải, làm người quấy dày người dùng cơm. Hôm nay phí dụng toàn bộ miễn phí. Đi ra ngoài đi. Huyền Mặc nói. Hoàng Vô Dạ cười hì hì nói, Sư Minh, ta giống như gần nhất Hạ Châu liền làm sự.